Như vậy già rồi. Quan quan bật thốt lên nói. Tức khắc, kia năm người mặt đều đen. Lệ Dung vẻ mặt không cao hứng nói, chúng ta rõ ràng phong hoa chính mẫu, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành tao láo nhân tao lão thái bà. Đó là tiểu nam cũng nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi hiện tại bao lớn rồi. Nói lên cái này, quan quan khả đắc ý, cắm eo nói, ta còn không đến 30 đâu. Trên thực tế, nàng ấy năm nay ở bất đồng vị diện chi gian hành tẩu. Trên người thời gian tuyến đã sớm rối loạn, cụ thể tuổi đã không chuẩn đếm. Nếu không phải thần tôn còn hảo, còn có thể dựa chắc cốt linh phòng đoán tuổi, nhưng là thần cấp phía trên sinh mệnh triệu chứng đã tiến vào một cái khác chính tự, càng sẽ không có giả cả loại này hiện tượng, bởi vậy chắc cốt linh cũng không đáng tin cậy. Sao có thể? Nghe vậy, 5 người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, phổ trực tiếp chừng mắt nàng nói, ngươi không biết xấu hổ, lúc trước ngươi ở tinh linh tộc liền đãi 800 năm không ngừng hiện tại sao có thể không đến 30 tuổi. Ta nhưng không gặp người. Quan quan nhún vai nói, ta và các ngươi nhận thức thời điểm chính là cái chết hồn, bằng không các ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ vẫn luôn đều không sinh trưởng. Tinh linh nhất tộc mặc dù lớn lên lại chậm, cũng không có khả năng 800 năm đều không giải cao một chút đi. Ta hiện tại tuổi tác tự nhiên là muốn ấn chuyển thế lúc sau tính, dù sao so với các ngươi này đàn cộng rau già, ta còn là cái bảo bảo. A tắc 5 người nghe vậy đều sửng sốt. Ngươi nói ngươi lúc trước là chết hồn. Không đợi quan quan trả lời, Nghĩa liền vẻ mặt không dám tin từng nói, không có khả năng. Ngươi sao có thể là chết hồn. Quan quan cũng không ngoài ý muốn, nàng phía trước liền suy đoán tinh linh mẫu thủ cũng không biết siêu thần hệ thống ám đoa sự. Từ quan quan trong ánh mắt nhìn ra nàng cũng không phải ở nói giỡn, A tắc mấy người đều sợ ngây người. Quan quan lại là ánh mắt đảo qua bọn họ, có chút trần trờ nói. Lại nói tiếp, tinh linh nhất tộc thần tôn rất nhiều sao? Các bạn nhỏ cư nhiên đều là thần tôn, nàng có chút hoàng A. Nếu là tinh linh nhất tộc phổ biến đều là cái này tiêu chuẩn, vậy có chút dò người. Sao có thể? Làm đã từng tiểu đồng bọn, phổ lập tức xem đã hiểu nàng biểu tình, trận trắng mắt nói, yên tâm đi, trong tộc tổng cộng mới 12 cái thần tôn, chúng ta là trường hợp đặc biệt. Quan quan không nghĩ tới các bạn nhỏ như vậy cấp lực. Nàng chính là nhớ rõ lúc trước bọn họ kia một đám tiểu tinh linh tuy rằng nhân số cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy chục cái. Đúng rồi, tinh linh tộc chung không có thần đế đi. Quan quan hiếu kỳ nói. Không có, chỉ có hai cái thần hoàng. A tác thở dài nói. Lúc sau quan quan tuy rằng không có hỏi lại, nhưng A tác mấy người lại ngươi một lời ta một ngữ, đem tinh linh cốc tình huống mơ hồ đều nói một phen. Vị diện này đã kêu tinh linh vị diện, làm tinh linh khởi nguyên vị diện. Tinh linh vị diện là một cái cao vị diện, cứ việc ở cao vị diện chung xếp hạng có chút dựa sau. Nhưng bởi vì tinh linh nhất tộc thực lực không tồi, lại chưa bao giờ gây chuyện thị phi, hơn nữa tổ tiên mặt mũi, cho nên đảo cũng vẫn luôn phát triển đến không tồi. Hơn nữa, phía trước quan quan vẫn luôn đều cho rằng tinh linh quốc là sở hữu tinh linh tộc địa. Nhưng mà nghe A Tắc bọn họ nói, mới biết được căn bản không phải như thế. Tinh linh quốc trên thực tế chỉ là tinh linh đại bản doanh. Vị diện này thế giới các nơi đều có tinh linh thành thị, nơi này là tinh tế chung duy nhất một cái từ tinh linh chủ đạo vị diện. Mà làm đại bản doanh, tinh linh quốc tinh linh hoặc là là trưởng lão cùng lưu thủ cao thủ, hoặc là chính là tiểu tinh linh. Như vậy một đường đi một đường nói, chờ quen thuộc cảnh sát tiến vào mi mắt, đã là nửa giờ lúc sau. Phu vừa bước vào kia tòa từ cây xanh hoa cỏ hình thành cổng vòm, trong không khí năng lượng độ dày lập tức yếu bớt đến cực thấp. Phù ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói, thành niên tinh linh trụ ở năng lượng độ dày là bình thường. Quan Quan gật gật đầu, đảo cũng không thèm để ý điểm này việc nhỏ. Phù ngươi cùng tiểu nam mang Quan Quan đi gặp mẫu thụ đi, chúng ta đi đem cái này kẻ xâm lấn giao cho trưởng lao. A Tắc mở miệng nói, những người khác cũng không có gì nghị, nhưng thật ra phản Tắc đô mở miệng nhắc nhở nói, cái này kẻ xâm lấn không thể lưu người sống. Tuy rằng đối phương cùng bọn họ không có thù, Nhưng vừa thấy liền biết cùng phía trước người kia là đồng bạn, hắn không đạo lý lưu chứ như vậy một cái hậu hoạn. Cố tình, hắn nhận chi trung tinh linh không nói nhân từ nương tay, tóm lại cũng coi như không thượng sát phạt quyết đoán, bởi vậy hắn căn bản là không có biện pháp yên tâm. Nghe vậy, quan quan lại là cười, yên tâm đi, trưởng lão sẽ không bỏ qua hắn. Nàng còn nhớ rõ lúc trước những cái đó đều biến thành phân bón hoa kẻ xâm lấn, trên thực tế. Tinh linh ngày thường đều là một trương đạm nhiên tiên nhân mặt, thật yêu cầu thời điểm bọn họ so với ai khác đều tàn nhận đến hạ tâm. Còn nữa đã tới tinh linh có người, chỉ cần không phải người một nhà, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài, tổng không thể thả ra đi làm đối phương lần sau mang theo người tới bắt bắt tiểu tinh linh đi. Phải biết rằng cứ việc tinh linh nhất tộc coi như cường, nhưng tinh tế chung cũng không phải không có bắt giữ tinh linh buồn bán loại sự tình này phát sinh. Đặc biệt là tiểu tinh linh kia chính là cực được hoan nên thương phẩm. Nếu không có như thế, tiểu tinh linh cần gì phải nhất định phải đặt ở tinh linh cốc trung dưỡng dục Nàng nếu nói như vậy, Phan Tắc Đô cũng liền an tâm rồi. Phủ đánh giá Phan Tắc Đô liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt. Phía trước người này vẫn luôn mặc không lên tiếng, hắn còn đương hắn quang dài quá một trường gương mặt đẹp, còn cảm thấy người này không xứng với quan quan. Hiện giờ xem ra... Người này lại là cùng tiểu nam giống nhau trời sinh tính cho phép, đều không phải là là không có chủ kiến tâm tính mềm yếu. Tinh linh mẫu thụ trải rộng toàn bộ tinh linh quốc, quan quan nhịn không được ngẩn đầu đi xem tinh linh mẫu thụ tán cây. Phải biết rằng, đã từng mấy trăm năm, nàng đều ở trăm phương ngàn kế muốn đem này cây đào đi bán cái ra tốt. Hiện giờ nghĩ đến, kia sẽ ý tưởng thật là buồn cười lại đáng yêu. Nhưng là nhìn nhìn, quan quan lại phát hiện không đối. Tinh linh mẫu thụ tựa hồ cũng không phải linh bảo. Không đúng, tinh linh mẫu thụ hơi thở kỳ thật cùng linh bảo là có chút giống nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì không xác định tinh linh mẫu thụ có phải hay không linh bảo, quan quan này sẽ đã không xác định đợi lát nữa nhìn thấy rốt cuộc là linh bảo bổn linh vẫn là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thế cho nên chờ nhìn đến cái kia dựa vào trên thân cây an tĩnh cười nhạt nam tử thời điểm, quan quan có chút lốc Nàng gần nhất kinh ngạc tinh linh mẫu thụ buồn linh cư nhiên là cái nam tử, thứ hai còn lại là, có chút thất vọng, con tưởng rằng có thể được thêm kiến thức đâu. Rõ ràng tinh linh tộc đều là mỹ nhân, nhưng mà tinh linh mẫu thụ buồn linh lại không phải một cái mỹ nam tử. Đương nhiên hắn cũng không xấu, nhan giá trị cũng tuyệt đối ở bình thường tiêu chuẩn phía trên, nhưng là tương đối vẫn là bình thường một ít, chỉ là kia một thân ôn nhu không có công kích tính khí chất lại làm hắn đặc biệt lên. Sự thật chứng minh nam nhân khí chất nghêu quá mức ôn nhu nói sẽ nương, nhưng mà điểm này ở tinh linh mẫu thụ bổn linh trên người lại phi như thế. Nhìn đến hắn, người sẽ cảm thấy trên đời này sẽ không có nữa so với hắn càng ôn nhu người. Nhưng mà người này lại một chút cũng không nương khí. Đương nhiên, muốn nói đối phương có cái gì nam tử khí khái kia cũng là vô nghĩa. Hắn cho người ta cảm giác giống như là đệ tam giới tính, dùng nam nữ tới hạn chế hắn ngược lại hoang đường. Lại vào lúc này, đối phương nhìn lại đây. Ngươi dĩ vãng ở tinh linh cốc thời điểm là chết hồn. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng bởi vì trên người khí chất, lại là cũng không cho người ta chậm chế cảm. Thực hiện nhiên, phía trước quan quan đám người đối thoại hắn đều nghe được. Quan quan nghe vậy hơi giật mình, theo sau gật đầu nói, ta cho rằng ngươi biết, lời này lại là mang lên vài phần trêu trọng. Như vậy xem ra, siêu thần hắn đã xảy ra chuyện. Đối phương đấy mắt xẹt qua một mặt thanh thiện quan mang. Quan quan không biết người này cùng chủ thần là cái gì quan hệ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Ta không biết ngươi trong ấn tượng siêu thần là bộ rắn gì, nhưng ta nhận thức chủ thần là một cái tham lam thành tánh. Đem cường đại chết hồn kéo vào chủ thần không gian, sau đó chế tạo điều kiện làm chúng ta không ngừng tranh đấu biến cường. Mắt lạnh nhìn chúng ta dễ rủa cầu sinh, cuối cùng đem đã cũng đủ cường đại chết hồn nuốt tan nhập bụng lấy cường đại tự thân quái vật này rõ ràng nên là một đoạn cảm xúc no đủ lời nói, nhưng từ nàng nói đến lại là bình đạm cực kỳ. Muốn nói quan quan sợ chủ thần sao? đã từng sợ. Muốn nói quan quan hận chủ thần sao? đã từng hận. Nhưng là này hết thảy đều ngăn với chủ thần không gian sụp đổ kia một khắc. Nói đến cùng, nàng hiện giờ được đến này hết thảy đều nơi phát ra với đối phương. Mặc kệ lúc ban đầu chủ thần đối bọn họ ôm có rất nhiều ác niệm vẫn là thiện ý, đều không thể sửa đổi. Cũng bởi vậy, nhiều năm như vậy, quan quan đám người không phải không có cảm hoài quá quá vãng, nhưng lại chưa từng ở lên án mạnh mẽ quát mắng quá chủ thần một lần. phan tắc đâu nghe những lời này trong lòng lại cực kỳ hột hẫng hắn từng cực độ tò mò quan quan quá vãng, nhưng là giờ khác này, hắn đột nhiên đều không muốn biết. Tinh linh mẫu thụ lại là trầm mặt hồi lâu, sau đó nhìn quan quan nói, kia không phải siêu thần, ta nhận thức siêu thần là một cái hiếu chiến nhiệt tình, tận tâm bồi dưỡng tiểu bối, để đưa bọn họ bồi dưỡng thành cường giả cùng chính mình một trận chiến rộng rãi người. Hắn có lẽ cũng có lạnh nhạt thời điểm, tựa như hắn mắt lạnh nhìn những cái đó thí luyện giả bởi vì thực lực không đủ chết ở hệ thống chung, nhưng là, hắn cũng không coi khinh sinh mệnh. Quan quan vô tâm cùng hắn tranh luận cái này, chỉ là nhàn nhạt nói, chủ thần cùng siêu thần vốn là không phải cùng cá nhân. Nàng từng hướng ổ tổ do hỏi quá, đối với Linh bảo mà nói, ám đọa loại sự tình này là phi thường đáng sợ, bởi vì kêu ý nghĩa tự mình mất đi. Ám đọa lúc sau bổ Linh, cùng phía trước bổ Linh, bản chất kỳ thật đã không phải cùng cá nhân. Hiện nhiên tinh Linh mẫu thủ cũng minh bạch điểm này, hắn hơi hơi thất thần lúc sau, lại là đứng lên, đối với quan quan làm thi lễ nói, thất lễ, Linh tạo đại nhân. Người quan quan nhíu mày nhìn nàng nói, là Linh bảo. Đúng vậy dừng một chút, tinh linh mẫu thủ nói, nhưng cũng không chỉ là linh bảo. Có ý tứ gì? Quan quan hiếu kỳ nói. Còn không có tự giới thiệu. Tinh linh mẫu thủ khẽ cười nói, tên của ta đã kêu tinh linh, cái này xương hô đại khái sẽ khiến cho ngươi không khỏe, ngươi cũng có thể kêu ta a hội. Dựa theo ngươi nhận chi, ta là một cây mệnh quả thủ, một cây đã mất đi chủ nhân mệnh quả thủ. Quan quan sử sốt, mệnh quả thủ. Tinh linh mẫu thủ. Không. Chuẩn xác nói là á hội nhẹ nhàng gật đầu nói, chủ nhân của ta là trong thiên địa đệ nhất nhậm linh tạo, cũng là sống được ngắn nhất linh tạo. Từ trở thành linh tạo đến tử vong, hắn chỉ vượt qua 3 ngày thời gian. Có ý tứ gì? Quan quan ốc! Ngươi cho rằng linh tạo loại này tồn tại vì cái gì sẽ tồn tại? Á hội nhướng mày hỏi. Quan quan sửng sốt, không phải. Vẫn luôn liền có sao. Tựa như ta là ta, ngươi là ngươi. Loại này còn muốn cái gì lý do? Đương nhiên không phải. A Hội nói, Linh Tạo nói là quy tắc lỗ hồng sản vật, nhưng kỳ thật là sinh Linh đấu tranh vị diện chi Linh thắng lợi trái cây. Vị diện chi Linh. Quan quan trần chờ nói, ngươi là nói thế giới ý chí. Không đơn giản như vậy. A Hội nói, vị diện chi Linh muốn so thế giới ý chí càng cường đại hơn. Ngươi phía trước không đi qua Cao Vị Diện, cho nên cũng không biết, Cao Vị Diện bất đồng với Trung Thấp Vị Diện. Kỳ thật là một loại đa nguyên hóa tạo thành hình thức. Nhìn như cùng chung thấp vị diện không có khác biệt, kỳ thật sở hữu cao vị diện vị diện chi linh đều là cùng cái. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái gì? Quan Quan mạc danh. A Hội tự hỏi tự đáp, ý nghĩa vị diện chi linh một khi có tư tâm, sinh linh liền sẽ thừa nhận có lẽ có cực khổ. Vị diện chi linh sao có thể sẽ có tư tâm nói đến một nửa đối thượng A Hội đáy mắt chấm trọng, quan quan sửng sốt, chẳng lẽ a hội ánh mắt xa xưa nói, như vị diện chi linh như vậy từ quy tắc cấu thành linh tính, bởi vì nội tình quá mức thâm hậu quan hệ, lẽ ra là không có khả năng xuất hiện linh trí, nhưng mà vạn sự đều có ngoại lệ. Vị diện chi linh vận hành yêu cầu đại lượng năng lượng, này đó năng lượng nơi phát ra với tinh cầu bản thân cùng với sinh linh sau khi chết linh hồn. Lúc trước cao vị diện toàn diện bùng nổ chiến tranh, đại lượng dân cư tử vong, tinh cầu nguồn năng lượng cũng bị khai phá đến mức tận cùng. Vị diện chi linh vận hành sở cần năng lượng nguy ngập nguy cơ. Sau đó không biết trong đó ra cái gì sai lầm, vị diện chi linh hấp thu những cái đó chết đi sinh linh mặt trái cảm tình, do đó sinh ra một cái cực ác ý thức. Nó lây chúng sinh cực khổ làm vui, thích xem long du chố nước cạn, thích xem tiểu nhân đắc trí, thích xem thiện lương giả chết thảm, thích xem làm ác giả càng rỡ. Như vậy làm người nhìn không tới hy vọng, nơi nơi đều là tội ác cùng than khóc thế giới. Chờ mọi người ý thức được không đúng thời điểm, đã không thể nào phản kháng. Chỉ có thần đế tài năng ở trình độ nhất định thượng chống cự vị diện chi linh, thoát khỏi nó viết hạ vận mệnh. Đại khái cũng là loạn thế gia anh hào, cái kia thời đại, là thần đế số lượng nhiều nhất thời điểm. Mấy trăm vị thần đế lấy tự thân huyết nục linh hồn vì dẫn vẽ ra thần văn trận, đem vị diện chi linh bắt giữ xuống dưới. Lúc trước, mọi người vốn là muốn muốn hoàn toàn hủy diệt vị diện chi linh nhưng mà lại từ vị diện chi linh trong miệng biết được, một khi nó tử vong, sở hữu cao vị diện sinh linh đều sẽ hóa thành năng lượng trở về căn nguyên, thẳng đến tân vị diện tri linh ra đời, hoàn toàn mới sinh linh cũng sẽ đi theo ra đời. Nay cũng không phải mọi người muốn nhìn đến, nhưng là muốn hoàn toàn hủy diệt cái kia cực các ý thức, lại là đồng dạng không được, bởi vì nó là mặt trái cảm xúc lương tụ, chẳng sợ lúc ấy hủy diệt, tương lai có một ngày có cùng loại cơ hội. Nó hoàn toàn có thể lại lần nữa ra đời, mà ai có có thể bảo đảm cao vị diện không hề bùng nổ chiến tranh đâu. cứ các ý thức muốn sống, chúng ta cũng không nghĩ sinh linh mất đi. Như thế, hai bên ở quy tắc chứng kiến hạ dùng thần văn ký kết hạ khế đức, lẫn nhau cho đối phương sinh cơ. Vị diện chi linh sinh cơ là cái gì không cần ta nói người đều biết, mà chúng sinh linh sinh cơ lại là quy tắc lỗ hồng sản vật. Thế gian này chân chính có cơ hội cùng vị diện chi linh sánh vai. Chỉ có quy tắc lỗ hồng sản vật. Thế nhân đều cho rằng linh tạo đã chịu thế giới ý chí ưu ái, là thiên địa sủng nhi, kỳ thật đều không phải là như thế. Linh tạo đã chịu chiếu cố kỳ thật đến từ chính quy tắc, mà thế giới ý chí muốn ấn quy tắc hành sự thôi. Quy tắc thiên vị là lý tính, bởi vì nó sẽ chỉ ở ngươi tuân thủ quy tắc tiền để hạ thiên vị ngươi. A hội lời nói tin tức lượng thật sự quá lớn, quan quan cùng phản tắc đô hoa thời gian rất lâu mới tiêu hoa xong. Quan quan mở miệng hỏi, vậy ngươi chủ nhân chỉ sống 3 ngày lại là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân của ta là kia mấy trăm vị thần đế chi nhất, ở trở thành linh tạo phía trước, hắn huyết nục linh hồn đã bị thần văn trận tiêu hao hơn phân nửa, sở dĩ có thể kéo thượng 3 ngày, cũng là dựa vào tạo hóa chi khí. Mà này 3 ngày công phu, chủ nhân nghĩ cách làm ta ra đời. Hắn vì ta đặt tên vì tinh linh, kỳ nguyện từ ta mà ra đời tộc đàn sẽ là thiên địa tinh hoa linh tính chi tộc. Mà A hội cái này nụ danh, cũng là hắn vì kỷ niệm chúng ta ngắn ngủi gặp gỡ sở lấy. Nhìn ra được tới, A hội đối kia sẽ chẳng qua gặp mặt một lần chủ nhân cực kỳ tôn sùng. Cho nên, ngươi lúc trước là biết ta là linh tạo, cho nên mới sẽ ngạnh bức ta học thần văn. Quan quan mở miệng hỏi. A hội gật gật đầu, lại thực mau lắc đầu nói, chuẩn xác điểm nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là linh tạo, cho nên mới sẽ xuất hiện ở tinh linh quốc. Lúc trước ngươi đã là bán thần cấp, chỉ kém một bước liền phải trở thành thần quân. Mà chỉ cần đột phá thần quân, linh tạo liền có thể sử dụng thần văn. Trên thực tế, mỗi một thế hệ linh tạo đều có cơ hội tới nơi này học tập thần văn, nhưng mà... Hán biểu tình mang theo vài phần hận sắc không thành thép nói, từ chủ nhân lúc sau, ngươi phía trước, trước sau đều không có bất luận cái gì một vị linh tạo đột phá thần quân, này thần văn suýt nữa liền thất chuyển. Quan quan nghe vậy có chút kinh dị. Ngươi nói thật, ta phía trước một cái thần quân đều không có. Con tưởng rằng mặc dù là sâm vũ như vậy tình huống rất nhiều, nhưng tổng sẽ không đều là như thế. Này cũng không kỳ quái. A hội lại thở dài nói, quy tắc trong lĩnh vực có ba loại năng lượng thuộc tính, phân biệt là vận mệnh, tạo hóa cùng thời không. Vận mệnh liền đừng nói nữa, ta phỏng trừng căn bản sẽ không có sinh linh có thể thừa nhận loại này quy tắc lực lượng, thời không khó lường, muốn xuất hiện quy tắc lỗ hồng sản vật rất khó. Chỉ có tạo hóa, cái này năng lượng thuộc tính là nhất ôn hòa nhất không có công kích tính. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, một thế hệ lại một thế hệ linh tạo tính cách đều cực kỳ ôn hòa, căn bản là không có tiến tới tâm cái loại này đồ vật. Càng đừng nói, tạo hóa bản thân liền có bác gái thuộc tính, những cái đó linh tạo còn không có thành thần đã bị năng lượng thuộc tính ảnh hưởng, một đám cơ hồ đều thành thánh phụ thánh mẫu. Ngày thường chỉ nghĩ ban ơn cho sinh linh. Lại là đinh điểm tiến tới tâm đều không có. Quan quan vẫn là lần đầu tiên nghe thế cách nói, bất quá. Chính mình vẫn luôn không chiếm được truyền thừa, như vậy xem ra vẫn là chuyện tốt. Bất quá nàng cũng phát hiện, á hội cũng không có nhìn ra phản tắc đô thân phận. Đúng rồi. Quan quan đột nhiên mở miệng nói, a hội người đem ta kêu lên tới, là bởi vì ta mệnh quả thụ ra đời. Người mệnh quả thụ ra đời. a hội lại là sướng suốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ kinh hỷ. Không phải sao? Quan quan sửng sốt hạ nói, vậy ngươi đem ta kêu lên tới liền vì nói những việc này. Lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, nàng nhưng thật ra cảm thấy những cái đó sự á hội nói hay không đối nàng đều không có ảnh hưởng. Dù sao cũng không sẽ ảnh hưởng nàng đối tương lai kế hoạch. Á hội mím môi nói, vốn dĩ ngươi đột phá thần quân chạm thứ nhất nên tiến vào tinh linh vị diện, nhưng là ta rõ ràng cảm ứng được ngươi đột phá thần quân tu vi, lại chậm chạp chờ không tới người cho nên mới vận dụng căn nguyên lực lượng định vị ngươi vị trí, hợp lại kia căn tinh linh mẫu thụ nhánh cây chính là cái này tác dụng. Nghĩ đến lúc trước chính mình giống nhặt đại tiện nghi giống nhau đem kia nhánh cây coi như bảo bối loại ở tiêu giao động thiên bộ dáng, quan quan khó tránh khỏi có chút. Bất quá nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, khó trách bọn họ sẽ như vậy xảo liền ở chỗ này gặp được lúc trước tập kích bọn họ người. Nghe quan quan nói trong đó nguyên do, á hội cũng mặt lộ vẻ bình tĩnh, nghĩ nghĩ. Quan quan đem sau lại phát sinh sự cũng mơ hồ nói một phen. Nghe nàng nói có người ở nàng phía trước giành trước một bước đạt được truyền thừa, A hội lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, trên thế giới này không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái linh tạo. Vì cái gì? Quan quan khó hiểu. A hội nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói, người đương vị diện chi linh sẽ bao lớn phương. Đương quy tắc chi lực là bầu trời rất xuống sao. Nói rất có đạo lý, nhưng mà nói như vậy nói, Sự tình liền không đúng rồi a, Cứ việc cũng cảm thấy ổ tổ suy đoán có chút quá mức võ đoán, nhưng quan quan cũng thật sự nghĩ không ra mặt khác khả năng. A hội lại nhíu nhíu mày nói, ở ngươi phía trước kia một thế hệ linh tạo là Sony, lại nói tiếp hắn lúc trước xác thật là không có sông đến thọ mệnh cuối, phỏng chừng là hắn bên kia xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm người đi điều tra, ngươi chờ tin tức là được. Đây là ngoại ý muốn chi hỷ. Sau đó, ngoài dự đoán chính là, Á hội lại là nói lên á tắc 5 người sự. Ngươi nói làm cho bọn họ đi theo ta. Quan quan vẻ mặt không dám tin tưởng. Nghe các bạn nhỏ ý tứ, tinh linh tộc tổng cộng mới 12 cái thần tôn, liền như vậy đưa cho nàng. Á hội gật đầu, bọn họ vốn chính là ngươi hộ vệ. Có ý tứ gì? Quan quan khó hiểu. Bằng không ngươi khi bọn hắn tu vi vì cái gì đột phá mà nhanh như vậy. Á hội hỏi ngược lại. Quan quan sử sốt không phải bọn họ chính mình thiên phú hảo sao. Nàng trong lòng còn âm thầm tự đắt chính mình chọn tiểu đồng bọn ánh mắt hảo đâu. Đương nhiên không phải. a hội liếc nàng liếc mắt một cái nói, tinh linh tộc thời kỳ sinh trưởng cực kỳ dài lâu, bọn họ mấy cái tuy rằng thành niên, nhưng khoảng cách tinh linh lực lượng đỉnh kỳ còn có 2 vạn năm đâu. Đó là thiên phú tái hảo tinh linh, một vạn hơn tuổi trở thành thần tôn cũng là không bình thường. Đó là tình huống như thế nào? Quan quan đốc. Kia muốn hỏi ngươi. A hội cũng buồn bực nói, ngươi chừng nào thì thiệt tình tiếp nhận bọn họ? Thiệt tình tiếp nhận. Quan quan sử sốt, nhưng lăng qua sau, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ngươi này, ở chủ thần không gian mài giũa quá như vậy một vòng lúc sau, thiệt tình thứ này thật là là không nhiều lắm. Đó là đối với Vu yêu đáng người, kia cũng là thiệt tình cùng ít lợi được mất quẻ với nhau. Nhưng mà a tắc bọn họ không giống nhau. Nàng gặp được bọn họ thời điểm bọn họ chính là hải tử, vẫn là so nhân loại hải tử còn muốn ấu trĩ thiên chân tiểu tinh linh. Quan quan đương nhiên không đến mức liền đối hải tử không hề phong bị, nàng chưa bao giờ trong mặt mà bắt hình rong, nhưng là, thông qua ở chung xác định bọn họ vô hại lúc sau, nàng tự nhiên liền buông xuống phòng bị. Nếu là tầm thường đại nhân, buông phòng bị cũng chỉ đến đó mới thôi, nhưng là đó là một đám hải tử. Đối mặt bọn họ thuần trí đối đãi. Bất chi bất giấc mà, nàng cũng bắt đầu trả giá thiệt tình. Bất quá! Có hay không như vậy mơ hồ A, ta thiệt tình tiếp nhận bọn họ liền biến thành siêu sầy đa Quan quan vô ngư nói. Đương nhiên không ngừng như vậy. A hội lại nói, bởi vì bọn họ là mệnh quả thụ thượng ra đời sinh mệnh, cho nên ngươi thiệt tình tiếp nhận tài năng làm bọn hắn trở thành ngươi hộ vệ. Từ đây chỉ cần ngươi tu vi đột phá, bọn họ tu vi cũng sẽ đi theo đột phá còn có thể như vậy gian lận quan quan đôi mắt đều trường lớn bất quá nếu ngươi tu vi trì trệ không tiến bọn họ cũng không chỉ có thể đi theo cùng nhau đình trệ a hội nói nghe vậy quan quan lại là bĩu môi vẻ mặt tự tin bảo liều nói kia bọn họ tiện nghi chính là chiếm lớn a hội đã từng đang âm thầm quan sát nàng nhiều năm đối nàng tự nhiên coi như hiểu biết nhưng mà nghe xong lời này vẫn là nhịn không được chửi chửi khoe miệng có chút bất đắc di nói a tắc bọn họ tự mình mà ra đời, đối với ngươi có thiên nhiên trung thành, là ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tượng. Này lại là cái gì cách nói? Quan quan sử sốt. A hội thở dài nói, tinh linh nhất tộc nhìn như được trời ưu ái, nhưng rốt cuộc cũng không phải quy tắc vận hành hạ ra đời sinh vật, liền cùng linh bảo giống nhau, có phi thường rõ ràng khuyết tật. Linh bảo vô pháp có được lực sát thương, mà tinh linh tắc chú định là linh tạo phụ thuộc. Giống A Tắc bọn họ như vậy trở thành ngươi khế ước tinh linh, vô hình chung liền cùng ngươi ký kết khế ước vinh lục một thân không nói, một khi phản bội, liền sẽ hồn phi phách tán. Dừng một chút, hắn nhìn quan quan liếc mắt một cái, thật sâu nói, đặc biệt, bọn họ là không có lựa chọn quyền lợi. Quan quan ngẩn ra, cái này trong lòng lại là có chút hụt hẫng A Tắc mấy người đối nàng mà nói là bất đồng, nàng cùng bọn họ đã từng cùng nhau nghịch ngậm gây sự chơi đùa chơi đùa hai bên quan hệ không đề cập bất luận cái gì ích lợi, thuần túy đến cực điểm. bọn họ ở trong lòng nàng địa vị có lẽ cập không thượng vu yêu đám người, nhưng lại cực kỳ đặc thù. cho nên bản tâm nàng cũng không hy vọng như vậy đơn thuần tình nghĩa có một ngày sẽ biến chất. chẳng sợ trả giá như vậy đại giới, nàng có thể đạt được năm cái có thực lực lại có trung thành hộ vệ. thấy nàng lộ ra như vậy biểu tình á hội nhưng thật ra ngược lại yên tâm xuống dưới. Từ khi phát hiện này 5 cái tiểu tinh linh trên người vấn đề, hắn là lại cao hứng lại ưu sầu. Cao hứng là bởi vì quan quan tiềm lực cũng không tầm thường, nói không hảo chính là cuối cùng một thế hệ linh tạo. Như thế, này 5 người trở thành được đến nàng nhận đồng hộ vệ, thế tất có thể được đến không ít chỗ tốt, tinh linh nhất tộc cũng sẽ bởi vậy được lợi. Ưu sầu chính là, cứ việc đối với vị này các phương diện đều viễn siêu nhiều lần đảm nhiệm linh tạo tiểu nữ hài thiên nhiên yêu thích. Nhưng A hội lại cũng rõ ràng, đứa nhỏ này trên người lệ khí cùng bén nhọn cũng không phải nhiều lần đảm nhiệm linh tạo có thể bằng được. Nàng thực lo lắng, có một ngày này năm cái tiểu tinh linh sẽ trở thành nàng trong tay đao. Yên tâm đi. A hội cười nói, A tắc bọn họ biết chuyện này thời điểm chính là phi thường cao hứng, tương so chính ngươi, bọn họ đối với ngươi chính là càng có tin tưởng. Ai nói ta đối chính mình không có tin tưởng. Quan quan theo bản năng phản bác một câu. Theo sau trần trờ nói, bọn họ thật sự không ngại. Nếu là nàng chính mình bị động cùng đối phương ký kết loại này khế ước, đó là có lại đại chỗ tốt trong lòng cũng sẽ không vui. Thật sự. A hội nhìn nàng nói, bọn họ đều nói, ngươi là bọn họ cả đời lao đại. Ách! Quan quan sờ sờ cái mũi, khi còn nhỏ lời nói, hiện tại nghe tới có chút cảm thấy thẹn a. Đúng rồi, mệnh quả thụ muốn như thế nào bồi dưỡng. Cuối cùng, quan quan mở miệng hỏi. Vốn tưởng rằng có thể ở A hội nơi này được đến chuẩn xác đáp án, không nghĩ hắn chấp chớp mắt nói, ta không biết ta. Quan quan tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi là mệnh quả thụ, cư nhiên cùng ta nói không biết mệnh quả thụ nên như thế nào đào tạo. Tựa như người không biết sống sót muốn ăn cơm uống nước giống nhau, còn có thể càng khôi hài sao? Ta là thật sự không biết. A hội nói, lúc trước chủ nhân của ta thời gian hữu hạ Hắn dùng toàn lực mới ở trong vòng 3 ngày đem ta đào tạo thành thụ, cho nên ta trưởng thành phương thức hẳn là cũng không phải bình thường. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, bất quá ta biết, chỉ có đột phá thần quân, linh tạo mệnh quả thụ mới có khả năng ra đời. Mặt khác, hắn có chút trần chờ nói, ta ý thức ra đời kia một khắc, đó là chủ nhân vì ta đặt tên trong nháy mắt kia, có lẽ ngươi có thể thử một lần cho ngươi mệnh quả thụ khởi cái tên. Từ a hội kia rời đi. Nhìn lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt năm cái tiểu đồng bọn, quan quan do dự hạ hỏi, các ngươi thật sự tính toán cùng ta đi ra ngoài. Bằng không đâu. Nghĩa mắt trợn trắng, tinh linh cốc nơi này nhảm chán đã chết, ai vui đại ở chỗ này. Phổ nhẹ nhàng cười nói, ta biết ngươi ban khoăn, bất quả yên tâm đi. Đối với trở thành ngươi hộ vệ, chúng ta trong lòng đều rất vui lòng. Lệ Dung nhìn nàng một cái, có chút biệt lưu nói, nhưng là trước nói hảo. Hộ vệ về hộ vệ, ngươi cũng không thể ỷ vào thân phận mệnh lệnh khi dễ chúng ta. A Tắc nhìn qua đấy mắt một mảnh tín nhiệm, Tiểu Nam vẻ mặt bình tĩnh, liền phảng phất việc này căn bản là không có thảo luận ý nghĩa. Quan Quan đột nhiên cười, hảo đi, chúng ta cùng đi chinh phục biển sao trời mênh mông, không phải đâu ngươi? đều bao lớn rồi, còn như vậy ấu chĩ? Lệ Dung vẻ mặt ghét bỏ, chỉ đấy mắt lại là nóng lòng muốn thử. ở Tinh Linh Quốc. Căn bản là không có người cấp quan quan an bài nơi, a tác mấy người trực tiếp mang theo nàng đi nàng nguyên lai like thụ ốc. Nhìn trước mắt so năm đó phồn thịnh đỉnh bạc rất nhiều lần thụ ốc, quan quan có chút kinh ngạc nói, các ngươi vẫn luôn tự cấp ta xử lý thụ ốc. Tinh linh cốc thụ ốc phi thường thần kỳ, mỗi cái tiểu tinh linh rời đi bộ rục ốc lúc sau đều có thể lãnh đến một viên loại cây. Đem loại cây gieo trong khoảnh khắc là có thể trường ra một viên tự mang thụ ốc đại thụ. Nhưng này cũng không liền đại biểu thu ốc không cần xử lý, trên thực tế, loại này thu ốc kỳ thật thực phiền toái, một khi cắt chi không kịp thời, thu ốc bên trong liền sẽ sinh trưởng vặn vẹo, xuất hiện sàn nhà biến thành sơn núi nhỏ, vách tường trường ra cái đại bao chờ làm người phát quấn hiện tượng. Quan quan vốn tưởng rằng chính mình thu ốc đại khái đã hoàn toàn thay đổi, không nghĩ này sẽ vừa thấy lại là bị kinh doanh đến phi thường hảo, đánh giá bên trong không gian đã lớn mười mấy lần không ngừng. Lệ Dung Dơ dơ lên cầm nói, "Chúng ta cũng chính là xử lý chính mình thu ốc, thời điểm thuận tay cho ngươi thu thập một chút." Quan Quan căn bản không tin, xem thụ ốc sinh trưởng phát dục đến như vậy hảo, hiển nhiên là tỉ mỉ xử lý quá. Chờ đi vào thu ốc, nhìn bên trong trang trí cùng gia cụ, Quan Quan liền càng khẳng định. Tiếp đón kia năm người ngồi xuống, Quan Quan đem chính mình tình huống nói một phen, bao gồm cái kia ẩn ở phía sau màn thiết cục tính kế linh bảo ám đoạ độc thủ. Bao gồm phía trước ở lý sợn phát sinh sự tình, thậm chí vu yêu đám người chuyển thế sự, nàng cũng đề ra hai câu. Cuối cùng, quan quan mở miệng nói, đúng rồi, ta tính toán cấp mệnh quả thụ khởi cái tên, các ngươi có ý kiến gì? A tác đôi mắt tức khắc sáng, ngươi nói mô thụ cũng là mệnh quả thụ, đó có phải hay không ngươi mệnh quả thụ về sau cũng sẽ ra đời một cái tộc đàn? Hẳn là như vậy. Quan quan gật đầu nói. Tiểu Nam cẩn thận hỏi. Ngươi đối về sau mệnh quả thụ ra đời tộc đàn có cái gì chờ đợi sao? Quan quan sờ sờ cảm, trần chờ nói, lớn lên xinh đẹp tươi mới, sau đó, thực lực hiếu thắng. Nghe vậy, tiểu nam mấy người đều có chút, phủ có chút đau đầu nói, ta nói ngươi có thể đáng tin cậy một chút sao? Ta đây nghĩ lại, quan quan nhíu mày nửa ngày, sau đó nhụt chí nói, không được, căn bản là không có ý nghĩ, không thể làm nó tự do phát triển sao? Kết quả thương lượng ban ngày, cũng không thương lượng ra cái kết quả. Phan Tắc Đô toàn bộ hành trình không có mở miệng, chờ A Tắc 5 người đi rồi, mới đề nghị nói, nếu không kêu Duy Cơ. Duy Cơ. Quan quan sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, tên này có cái gì ý nghĩa sao? Phan Tắc Đô nhìn nàng một cái nói, họ liền trong lịch sử có một đoạn thời kỳ nam nhân xưng hâu người yêu thích xưng này vì Duy Cơ, ý tứ là ô hiếm. Ngươi không biết nên làm mệnh quả thụ ra đời như thế nào tộc đàn, như vậy duy cơ tên này liền rất thích hợp. Bất luận đến lúc đó là như thế nào kết quả, chỉ cần là ngươi tâm chỗ ái, là được. Hắn không nói ra lời là, lúc trước còn không có đuổi tới quan quan thời điểm, hắn lén viết rất nhiều thư tình, bên trong đối quan quan sương hô chính là duy cơ. Đáng tiếc, bởi vì không nghĩ cấp quan quan tạo thành quá lớn áp lực, những cái đó tin đều bị hắn thu không có giao ra đi. Chờ đến sau lại, lại là cảm thấy ngượng ngùng. Cứ việc, hắn hiện giờ ở nhật ký trung đối quan quan sưng hô vẫn luôn là duy cơ. Nàng là một đóa khai ở hắn trong lòng hoa, là hắn duy cơ. Nhưng mà như vậy đề nghị qua đi, phan tác đô lại là lập tức liền hối hận. Bởi vì hắn nhớ tới, một khi mệnh quả thụ bị mệnh danh là duy cơ, kia về sau duy cơ tên này liền thuộc về người khác. Nhưng là ở trong lòng hắn, duy cơ cũng chỉ là quan quan hơn nữa nghĩ đến quan quan sưng hầu người khác duy cơ hắn trong lòng lập tức liền bước lên toan thủy đáng tiếc quan quan lại cảm thấy tên này phi thường hảo không chờ phản tắc đâu ngăn cản liền đánh nhịp quyết định nói vậy tiêu duy cơ vừa dứt lời một đen một trắng lưỡng đạo quang mang đột nhiên từ hai người trên người sáng lên ngay sau đó mệnh quả thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên cơ hồ đem khắp không trung đều bao trùm cùng lúc đó cùng với lá cây tất tốt thành Chi đầu trường ra từng đóa hắc ngọc đóa hoa. Quan quan sử sốt, đây là tình huống như thế nào? Phan Tác Đô cũng mạc danh không thôi, đúng lúc vào lúc này, vẫn Tâm Thủ cùng Ngộ Đạo Thạch đột nhiên xuất hiện, sau đó ngay sau đó, hai cái quang điểm tử trong đó bay ra, phân biệt đầu nhập vào tán cây đỉnh chót ở giữa kia hai đóa hoa. Một đóa vì thủy tinh, một đóa vì hắc ngọc. Hai người đều đốc, sôi nổi nhìn về phía bên người kia một cây một thạch. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, kia một cây một thạch thực mau lại biến mất. A hội vội vàng tới rồi, với lúc nhìn đến kia một cây một thạch ở trong trước mắt biến mất hình ảnh. Hắn sắc mặt đại biến, vẫn tâm thụ nộ đạo thạch. Quan quan cùng phàn tắc đô đều thực mạc danh, không rõ hắn vì cái gì sẽ kích động như vậy. Chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình lại là làm cho bọn họ vô tâm chú ý này đó. liền thấy thủy tinh hoa cùng hắc ngọc hoa đột nhiên phát ra thật lớn quan mang. Sau đó ngay sau đó, một nam một nữ hai cái thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Các người A hội ngây người. Nam tử đối với A hội cười nói, đã lâu không thấy. Quan quan sắc mặt xoát mà một chút đen, nếu là đến bây giờ còn không có minh bạch đã xảy ra sự tình gì, kia nàng chính làng ốc. Nhìn tình huống, rõ ràng là vấn tâm thủ cùng với ngộ đạo thạch buồn linh chiếm cư mệnh quả thụ buồn linh thân phận. Nói câu không dễ nghe, bọn họ hành vi cùng đoạt xá cũng không sai biệt lắm. Nay tình hình cấp quan quan cảm giác thật giống như là chính mình cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai, vốn tưởng rằng có thể sinh hạ một cái hồn nhiên đáng yêu em bé, kết quả lại có một cái lao quỷ trước tiên chiếm trước chính mình hài tử danh ngạch. Gặp phải việc này ai có thể cao hứng? Chẳng sợ nàng kỳ thật không thiếu làm việc này, vụ yêu đám người chuyển thế kỳ thật chính là như vậy cái ý tứ, nhưng là chính mình gặp gỡ, Nàng khó chịu cực kỳ được không? Đúng lúc vào lúc này, Nam tử quay đầu nhìn về phía quan quan, đối với nàng lấy lòng cười nói, Ngươi hảo, ta là Duy, ngươi có thể kêu ta A Duy. Ta là cơ, ngươi có thể kêu ta cơ nữ. Một bên hắc mỹ nhân nhàn nhạt mở miệng. Quan quan cười lạnh, xác định là kêu tên này. Xác định. A Duy sờ sờ cái mũi nói, chúng ta vốn gì đã kêu tên này, ta dám cam đoan, sẽ phát sinh trước mắt như vậy chẳng muốn, thật là ngoài ý muốn. Ta cùng cơ nữ vốn dĩ đều chỉ còn một mặt vô pháp chữa trị tàn linh, biến mất cũng chỉ bất quá là thời gian vấn đề. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Phan Tắc Đô nói, vị này đột nhiên đề nghị cho ngươi mệnh quả thụ đặt tên vì duy cơ, cố tình ở kia một khắc trên người hắn truyền lại ra ý niệm thúc đẩy chúng ta thức tỉnh, sau đó chờ chúng ta mở to mắt, chính là hiện tại cái dạng này. Ý niệm, cái gì ý niệm? Quan quan khó hiểu nói. Phan Tắc Đô trong lòng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền nghe A Duy nói, đương nhiên là tình yêu A ta cùng cơ nữ là trời sinh người yêu, chỉ có nam nữ gian phát ra từ nội tâm tình yêu tài năng đủ đánh thức chúng ta. Phan tác đô khó được đỏ mặt, quan quan sừng sốt, ngay sau đó tâm tình lập tức hảo lên. Bất quá, nên giải quyết vấn đề vẫn là muốn trước giải quyết. Nàng nhìn về phía kia hai người nói, có vãn hồi biện pháp sao. So với nhiều năm láo quỷ, nàng đương nhiên càng thích thuần khiết tiểu khả ái. A duy tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, biện pháp đương nhiên là có, nhưng là hắn cùng cơ nữ liền. Vốn dĩ bọn họ đã bình tĩnh đối đai tử vong, nhưng mà đột nhiên sống lại đây, ai lại nguyện ý từ bỏ sinh cơ hội. Xem vẻ mặt của hắn quan quan liền biết là chuyện như thế nào, tức khắc cười lệnh, cho rằng không nói chính mình cũng không biết. Từ từ, lại vào lúc này, A hội nhìn về phía quan quan, mang theo vài phần khẩn câu nói, không thể đâm lao phải theo lao sao ta không có làm như vậy lý do quan quan lãnh không nói nàng cũng không phải là thánh mẫu mẫu chốt nàng cùng này một nam một nữ thiệt tình không có giao tình a hội khuyên việc này là trùng hợp nhưng lại làm sao không phải vận mệnh chú định ý trời hơn nữa a duy cùng cơ nữ là phi thường cường đại mặc dù duy cơ thụ sinh ra hoàn toàn mới bổ linh cũng chưa chắc so được với hai người bọn họ cường đại quan quan cười lạnh Liền bọn họ hai cái bị người âm đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. A hội một nghẹn, ngay sau đó nói, là thật sự, bọn họ hai cái là chủ nhân duy nhất chế tắc một kiện linh bảo, nhưng là lúc ấy chủ nhân sau lực không kế, làm cho bọn họ buồn linh cường đại, nhưng mà bản thể lại cực kỳ yếu ớt. Hiện giờ thoát ly vấn tâm thủ cùng nộ đạo thạch liên lụy, này hai người tuyệt đối có thể cho ngươi mang đến kinh hỷ. Còn nữa, hắn có chút bi ai nói, Mệnh quả thủ căn nguyên là phi thường bá đạo, bọn họ đừng nhìn hiện tại tựa hồ cùng nguyên lai không có biến hóa, nhưng là về sau, căn nguyên lực lượng sẽ một chút một chút ăn mòn bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ vẫn là bọn họ rồi lại không phải bọn họ. Ít nhất, liền đối với ngươi trung thành độ cùng thân cận độ, không cần lo lắng. A duy cùng cơ nữ nghe vào trong hai, lại là hồn không thèm để ý, với bọn họ mà nói, chỉ cần hai người ở bên nhau liền hảo. Quan quan nghe được có chút choáng vắng đầu, có ý tứ gì, cái gì căn nguyên lực lượng? Chẳng lẽ buồn linh còn có thể đủ ra đời? Đương nhiên có thể. Dưng một chút, ý thức được nàng tựa hồ lý giải sai rồi cái gì? A hội vội vàng hỏi, ngươi chẳng lẽ cho rằng mệnh quả thụ vốn dĩ liền sẽ ra đời chính mình ý thức? Chẳng lẽ không phải? Quan quan nhướng mày. Đương nhiên không phải. A hội nói, đó là ta, cũng là chủ nhân đem mệnh quả thụ linh tạo lúc sau ra đời ý thức do đó tài năng tiếp thu tinh linh thủ căn nguyên lực lượng. Ngươi hiện tại còn không có đối duy cơ thủ tiến hành linh tạo, theo lý là sẽ không có bổn linh ý thức, cho nên một khi ngươi bỏ qua một bên A duy cùng cơ nữ đối duy cơ thủ tiến hành linh tạo, như vậy bọn họ thực mau liền sẽ bị kể từ lúc này vị trí thượng tệ rớt. Lựa chọn quyền ở ngươi, A duy cùng cơ nữ hiện giờ tình huống chỉ là tạm thời. Một khi ngươi bỏ bọn họ mà dùng sáng tạo ra hoàn toàn mới ý thức làm duy cơ thủ bổn linh, Ta đây cũng không thể nói gì hơn. A hội đối quan quan coi như hiểu biết, cho nên hắn cũng không có dấu giếm, đem sự tình đều nói ra. Hắn biết rõ, dấu giếm lúc sau quan quan tuyệt đối không thể thỏa hiệp, lớn nhất có thể là thình lình thọc ngươi một đau, làm ngươi đau triệt nội tâm. Bất quá này cũng không liền đại biểu hắn ngồi chờ chết, thấy quan quan thần sắc bình tĩnh trở lại, hắn mở miệng nói, bất quá nếu có thể nói. Ta còn là hy vọng ngươi có thể lựa chọn A duy cùng cơ nữ làm duy cơ thụ bồ linh. Lúc trước chủ nhân sáng tạo ra bọn họ thời điểm, này đây nam tính đại biểu cùng nữ tính tác phẩm tiêu biểu vì khái niệm, này có lẽ có chút khoa trường, nhưng bọn hắn cường đại không thể nghi ngờ. Lúc ấy cùng vị diện chi linh chiến tranh vừa mới kết thúc, ở kia phiến vị diện chi linh bị bắt bắt trên chiến trường, năng lượng nồng đậm trình độ là rất khó có người có thể tưởng tượng đến thậm chí còn có quy tắc cùng căn nguyên tàn lưu. Ta cùng A Duy cùng với cơ nữ đều ra đời với chỗ đó, chúng ta cường đại là sau lại những cái đó linh bảo sở không thể bằng được. Chẳng qua A Duy cùng cơ nữ vận khí không tốt lắm, lúc ấy chiến trường một mảnh thương gì, chủ nhân không có thể cho bọn họ tìm được thích hợp bản thể, cuối cùng thời gian không kịp, đành phải tạm chấp nhận một cây minh tâm thủ cùng một khối tam sinh thạch. Dù vậy, vẫn tâm thủ cùng ngộ đạo thạch cường đại, Nghĩ đến ngươi cũng là có điều thể hội. Minh tâm thủ cùng tam sinh thạch. Quan quan nghe vậy sướng sốt, này hai loại đồ vật nàng cũng không xa lạ. Minh tâm thủ cũng coi như là một loại linh can, là chế tác hương liệu một loại phối liệu, có thanh nào chi dùng, cũng không có cái gì hiếm lạ chỗ. Đến nỗi tam sinh thạch, đừng nhìn nó như vậy nổi danh, kỳ thật chính là một loại có thể đem một đôi tình lữ tình duyên gắn bó tam sinh linh thạch, có lẽ hiếm thấy nhưng cũng chỉ ngăn tại đây nhưng là vấn tâm thụ cùng ngộ đạo thạch. Quan quan tuy rằng chỉ đem vấn tâm thụ năng lực coi như chính mình công viên giải trí, nhưng nàng kỳ thật rất rõ ràng, vấn tâm thụ năng lực kỳ thật có tương lai. Ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. Quan quan nhịn không được nhướng mày. Đương nhiên không phải. A hội nói, thế nhân đều đương chủ nhân đem A duy cùng cơ nữ để lại cho tông môn là vì nâng đỡ tông môn, kỳ thật đều không phải là như thế. hắn buồn ý. Kỳ thật là hy vọng làm A Duy cùng cơ nữ nhờ bao che với Tông Môn. Bọn họ hai người một giả là Thiên Âm một giả là Thiên Dương, cố tình tự thân lại không có tự bảo vệ mình chi lực, cùng với bị người phát hiện do đó bị mơ ước căn nguyên, còn không bằng ẩn cư ở Tông Môn. Thiên Âm Thiên Dương Quan quan đột nhiên ngẩng đầu, người xác định. Cái gọi là Thiên Âm Thiên Dương, là chỉ thiên địa ra đời khi kia một sợi âm khí cùng dương khí, vô hạn tiếp cận thế giới căn nguyên. Nói như thế, giống những cái đó thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm tà đạo tu sĩ, chỉ cần hút thượng một sợi thiên âm hoặc thiên dương, không nói đạp đất thành tiên, cũng kém không xa lắm. Không chỉ có như thế, âm dương mại thế giới căn nguyên, mỗi người lực lượng thuộc tính đều sẽ thiên âm sống thiên dương, thiên dương cùng thiên âm tại đây phương diện đồng dạng hữu dụng, tỉ như mượn chúng nó dẫn động năng lượng, làm tu vi tiến triển cực nhanh. A hội gật đầu, thiên âm thiên dương là chủ nhân cất chứa Hắn ở chế tạo A Duy cùng cơ nữ thời điểm đem thiên âm thiên dương dung nhập bọn họ trong cơ thể, hơn nữa ngay lúc đó hoàn cảnh, bọn họ hai người cường đại có thể nghĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, mệnh quả thủ căn nguyên lực lượng đồng dạng phi thường cường đại, nhưng là nếu ngươi lựa chọn hoàn toàn mới bổ linh, Duy cơ thụ sợ là vĩnh viễn đều không thể siêu việt ta. Nhưng là, nếu A Duy cùng cơ nữ trở thành Duy cơ thụ bổ linh, vậy khó mà nói. Hùng chi thiên âm thiên dương ở dựng dục thượng cũng là được trời ưu ái, tương lai duy cơ thủ dựng dục ra tới tộc đàn, sợ là sẽ so tinh linh tộc còn trung linh dục tú. Vì thuyết phục quan quan, a hội xem như đem ra đời đến nay tài ăn nói đều dùng đến. Còn đừng nói, hiệu quả rất không tồi. Quan quan này sẽ đã thay đổi chủ ý, ích lợi lớn nhất hóa loại sự tình này ai đều thích. Quan trọng nhất chính là, nếu duy cơ thủ tự thân cũng không sẽ ra đời ý thức, mà là yêu cầu nàng tay động điểm linh, kia cũng liền không có ý tứ. A duy cùng cơ nữ rõ ràng là càng tốt lựa chọn. Thấy nàng như vậy dứt khoát quyết định từ A duy cùng cơ nữ làm duy cơ thủ bổ linh, A hội, A duy cùng cơ nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ A hội rời đi, A duy cùng cơ nữ đầu nhập đến duy cơ thủ trung tiến hành tĩnh dưỡng, phản tác đô lại nhịn không được hỏi, ngươi liền không lo lắng A hội lừa ngươi. Quan quan nhàn nhạt cười nói, hắn không dám, ta đã phát hiện, a hội lại nói tiếp không phải thuần nhiên linh bảo, kỳ thật ta đối hắn hạn chế so linh bảo còn muốn đại. Mệnh quả thụ chính là tạo hóa chi khí sản vật, ta liền tương đương với tạo hóa chi chủ, hắn thân hồn đều bị không chế ở tay của ta. Nghe vậy, phán tác đô thần sắc nhẹ nhàng xuống dưới. Nói đến cùng, hôm nay việc này đều là chính mình gây ra họa. Quan quan cũng nghĩ đến việc này, cười như không cười mà liếc lại đây, nói một chút đi, cái này duy cơ rốt cuộc có cái gì nội hàm. Phan Tắc Đô tức khắc cứng đờ, sau đó ngay sau đó, hắn cư nhiên chủ động biến thành mỹ thiếu niên. Quan Quan sợ hãi cả kinh, phải biết rằng Phan Tắc Đô ngày xưa cũng không phải là quá vui biến thành mỹ thiếu niên, cơ hồ mỗi lần đều có chứa nào đó mục đích, hoặc là vì an ủi nàng, hoặc là vì mê hoặc nàng. Nhưng mà lúc này đây, Quan Quan vội vàng đem ánh mắt rời đi, đối với chính mình nhảy đến càng mau trái tim thầm mắng một câu, trên mặt lạnh lùng nói, đừng cho ta chỉnh này đó thành thật công đạo. Nàng một lần lại một lần cùng chính mình nói muốn nhịn xuống, ngàn vạn không thể làm hắn lửa gạt qua đi. Nhưng mà hiệu quả lại không tốt lắm, ở không biết bao nhiêu lần nhịn không được đem dư quang xem qua đi lúc sau, quang quang đơn giản tự sang ngã, phía trước quay đầu chính đại quang minh xem khởi chính mình phúc lợi. Kia vánh bạch làn ra, kia thủy nhuận sáng ngời đôi mắt, kia giống cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, kia thẳng tú trí cái mũi, kia so hoa hồng còn muốn dụ hoặc cánh môi. Còn có kia mảnh khảnh hữu lực eo nhỏ, đỉnh tiểu gợi cảm cái mông, còn có thẳng tắp chân dài. Căn bản chính là giai lận. Thấy tiểu cô nương hốc mắt đỏ lên, một bộ ủy khuất đến sắp khóc bộ dáng, Phan Tác Đô mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài đem một quyển thật dày nổ thẻ phục từ không gian trung đem ra. Đây là cái gì? Quan quan có chút ngốc. Phan Tác Đô trực tiếp nhét vào nàng trong tay, sau đó trực tiếp xoay người đi rồi. Kia bộ dáng lại là có vài phần thẹn quá thành giận ý tứ. Quan quan qua vài phút mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mới mở ra nổ tẹp ú. Nhìn không một hồi, nàng liền phát hiện đây là một quyển sổ nhật ký. Nàng ngoại ý muốn cực kỳ, không nghĩ tới phản tắc đô cư nhiên có ghi nhật ký thói quen. Bất quá phản tắc đô nhật ký nhàm chán cực kỳ, nhìn giống như là nhật trình biểu cùng thực nghiệm báo cáo kết hợp thể, cộng thêm linh cảm ký lục buồn. Quan quan xem đến chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, nhật ký phong cách thay đổi. Ước lan lịch 3057 tháng 5 năm 1 không nguyệt 21 ngày, cái này ngày phía dưới chỉ viết một câu. Ta duy cơ, xuất hiện. Quan quan biểu tình một đốn, nghĩ đến duy cơ hàng nghĩa, nàng mặt đống dưng có chút nóng lên. Kế tiếp, phản tác đô nhật ký không hề có những cái đó nhàm chán nhật trình biểu cùng thực nghiệm báo cáo, phong cách tới một cái đại xoay ngược lại. Ta duy cơ giống cái hài tử giống nhau đáng yêu rộ lên thời điểm đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, Tháng qua toàn thế giới phong cảnh. Duy cơ phi thường tham luyến thân thể thượng vui thích, nàng hẳn là đối ta ở trên giường biểu hiện thực vừa lòng. Ta cũng thực thích cùng nàng nước sữa hòa nhau cảm giác, nhưng là, ta hy vọng nàng có thể càng thích ta một ít, tựa như ta giống nhau. Ta phát hiện Duy cơ kỳ thật là cái hư hài tử, nàng cũng không muốn gả cho ta. Nhưng là, ta muốn cưới nàng làm thê tử của ta. Duy cơ có chút hoa tâm. Nàng thích Mỹ thiếu niên, sở hữu Mỹ thiếu niên đều thích. Ta thực không cao hứng, nhưng lại luyến tiếp đối nàng sinh khí. Trên thực tế, ta đối với nàng căn bản không tức giận được tới. Cho nên ta nghĩ kỹ rồi, nếu nỗ lực lúc sau còn không thể làm duy cơ cũng yêu ta, ta đây liền. Ta không biết cơ duyệt nhiên vì cái gì đối hài tử như vậy chấp nhất, nhưng là nếu là ta nói, chỉ cần duy cơ ở ta bên người, ta tình yêu chính là hoàn mỹ. Duy cơ thích ăn đồ ngọt. Nhưng ta có chút lo lắng nàng hầm rằng, ngày mai muốn tra một chút tương quan tư liệu, tìm xem xem có hay không sẽ không khiến cho sâu răng vị ngọt tề. Duy cơ vui vẻ thời điểm, ta lại là cũng có thể đủ cảm thấy vui vẻ. Ta đối vì mẹ sinh ra sắc ý, không nghĩ người này sống trên đời. Làm duy cơ không cao hứng người, ta sẽ làm hắn biến mất. Vẫn là không cần sinh hài tử, chỉ có ta cùng duy cơ hai người, rất tốt. Lý sợ phát sinh sự. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Ta duy cơ, ta sẽ đem nàng đưa lên không người nhưng khinh vương toạn. Chờ đến xem xong một quyển nhật ký, đã là sau nửa đêm, quan quan thật lâu không có mở miệng. Thắt đô. Nàng đếm thử hô. Làm sao vậy? Ngay sau đó, Phan Tác đô liền đẩy cửa đi đến. Thực hiển nhiên, hắn phía trước nhìn như đi rồi, kỳ thật vẫn luôn đại ở cửa. Quan quan đem sổ nhật ký đưa qua đi, xem xong rồi. Phan Tắc Đô thân hình cứng đờ, sau đó mới kết quả sổ nhật ký, ngươi. Ta thực vui vẻ. Quan Quan con mắt cười nói, là một nữ nhân, ta kỳ thật vẫn là thực thích nghe lời ngon tiếng ngọn. Phan Tắc Đô nhấp miệng, không phải lời ngon tiếng ngọn. Ta biết. Quan Quan nhẹ giọng nói. Phan Tắc Đô cúi đầu xem nàng, sau đó nhịn không được ở nàng khỏe mắt rơi xuống một cái hôn, duy cơ. Rõ ràng chỉ là một cái xưng hô. Nhưng quan quan lại cảm thấy tâm đều bị hắn tiêu tô, duỗi tay ôm qua cổ hắn, đem đầu gác ở hắn cổ, tiểu thanh làm nụ nói, cả đời đều phải không. Ân, chỉ có người là. Phan tắc đô ôn nhu nói. Từ khi rời đi họ lỉn, bởi vì hai người vị trí hoàn cảnh vẫn luôn đều không tính là nhẹ nhàng, những năm gần đây hai người lăn giường không thay đổi thiếu, nhưng loại này ôn tồn lại là thiếu rất nhiều. Giờ này khắc này, Quan Quan chỉ cảm thấy thời gian phản phất về tới hai người mới gặp mặt thời điểm, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Bọn họ hai người, là thật sự trường tới rồi đối phương trong lòng. Hai người tự nhiên mà vậy lăn đến trên giường, tiến hành rồi một hồi nam nữ chi gian nhất nguyên thủy vận động. Đêm nay, Quan Quan ở phàn tắc đô trong lòng ngực ngủ đến phá lệ an tâm, hơn nữa khó được đến ngủ quên. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Quan Quan xoa đôi mắt bỏ lên. Ngươi khó được ngủ đến như vậy hương. Phan tác đô lấy ra một phen lược cho nàng trải đầu, nhìn trong lòng bàn tay đen nhánh đầu tóc, hắn nhẹ giọng nói, chờ đến không cần như vậy buồn ba lúc sau, liền đem đầu tóc lưu đứng lên đi, ta thích ngươi lưu tóc dài bộ dáng. Quan quan rất ít lưu tóc dài, bởi vì xử lý lên phiền thoái, chủ yếu là bọn họ hiện tại không có chua ở cố định hối hả ngược xuôi, trường tóc thật sự quá mức chói buộc. Nếu không nói, Nàng hiện giờ đầu tóc cơ bản đều là phản tắc đô ở giúp đỡ xử lý, thật đúng là không thèm để ý là tóc dài vẫn là tóc ngắn. Phản tắc đô biết nàng ý tưởng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hảo! Quan quan nhìn hắn nói. Cũng không biết có phải hay không tối hôm qua lăn giường lăn đến quá thoải mái, nàng này sẽ xem phản tắc đô mặt lại là một chút cũng không tiếc nuối không phải thiếu niên bản. Không hổ là chính mình nam nhân, thế nào đều đẹp. Phan Tắc Đô động tác thuần thục mà cấp quan quan đem tóc sơ hảo, quan quan đánh ngáp bỏ dậy, một bên đánh răng một bên hàm hồ nói, chúng ta khi nào rời đi. Ta cho rằng ngươi hẳn là tưởng ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian. Phan Tắc Đô đang ở đem bữa sáng mang lên, nghe vậy kinh ngạc nói. Quan quan bĩu môi nói, kia không phải A Tắc bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi sao. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, lệ rung lớn rộng từ bên ngoài chuyển đến, quan quan ngươi là heo sao. Như thế nào đến bây giờ còn không có rời giường. Quan quan mắt trợn trắng, đối phản tắc đô nói, không cần lý nàng, chúng ta ăn chính mình. Chờ bọn họ chầm gì gì ăn xong cơm sáng, lệ dung đã ở bên ngoài dậm chân. Nàng một mở cửa liền chống lạnh mắng, làm gì không cho ta mở cửa? Chú ý hình tượng, đôi mắt đều sông ra tới. Quan quan trắng nàng liếc mắt một cái nói, nghe vậy, lệ dung chạy nhanh thu hồi biểu tình. Quan quan lại không nhanh không chậm nói. Về sau có điểm ánh mắt đi, ta hiện tại cũng không phải là người cô đơn, đừng thấu đi lên đường bóng đèn, tự giác một chút. Lệ Dung nghe vậy ngẩn ngơ, nàng là thật sự không nghĩ tới phương diện này, rốt cuộc còn đơn thuần, đỏ lên mặt có chút hoảng hốt mà liếc liếc mắt một cái quan quan cùng phản tắc đô. Này hai người phía trước đang làm gì? Nên sẽ không? Không bao lâu, a tắc đám người cũng tới rồi, phổ cho rằng bọn họ hẳn là khai một cái tiểu hội, thương lượng một chút sau này kế hoạch. Quan quan đối này không có ý kiến, chờ đến ngồi xuống sau, nàng mở miệng hỏi, từ nơi nào nói lên? Trước nói ngươi kế hoạch đi. Phổ mở miệng nói, duy cơ thụ yêu cầu tìm cái vị dịa reo, về sau duy cơ tộc cũng yêu cầu sinh tồn không gian, ngươi có mục tiêu sao? Quan quan lắc đầu nói, ta tính toán đem duy cơ thủ an trí ở ta động thiên bên trong. Từ mệnh quả thụ ra đời tộc đàn bất đồng với người khác, riêng là một cái tuyệt đối trung thành với nàng chính là lớn nhất ngoại lệ. Cũng bởi vậy, quan quan nguyện ý đem Động Thiên chia sẻ cho bọn hắn. Trên thực tế tiêu giao Động Thiên tài nguyên vẫn luôn là sản xuất nhiều quá tiêu hao, càng đừng nói nó hiện tại còn ở vào trưởng thành bên trong. Đương nhiên, quan quan còn có mặt khác ban quan, lúc này lại là không thích hợp đề. Người đi lạc. Nghĩa trừng mắt nàng nói, ngoại giới lại không phải không có vô chủ vị diện, làm gì muốn đem duy cơ tộc an trí ở Động Thiên bên trong. Quan quan lắc đầu, mang theo thâm ý nói. Tinh linh tộc cùng duy cơ tộc tình huống không giống nhau, A hội chủ nhân đã sớm qua đời, mà ta vẫn sống. Nói đến cùng nàng chính là ích kỷ, nếu là đem duy cơ tộc an trí tại ngoại giới, chờ đến tương lai duy cơ tộc gặp được cái gì khó xử, như là vị diện chiến tranh hoặc là tình cầu nguy cơ gì đó, nàng là quản vẫn là mặc kệ. Nhưng là đặt ở tiêu giao động thiên liền không giống nhau, mặt ngoài xem như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều vô vị tài nguyên, nhưng là từ lâu dài xem. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án. Húng chi, chính mình còn có một ít tạm thời không hảo đối nhân ngôn nói tính toán ở bên trong. Nghe vậy, Nghĩa còn muốn nói cái gì, lại là bị phủ kéo lại. Nếu chính ngươi đã có quyết định, chúng ta đây liền không nói nhiều. Hắn mở miệng nói. a tắc 5 người lần đầu tiến tiêu giao động tiên, đã bị chấn động tới rồi. Này cũng quá lớn đi. Nghĩa trận mắt há hốc mồm nói, ít nhất đến có một cái thành thị quy mô đi. Không ngừng. Quan Quan Đắc Ý nói, ta ngay từ đầu được đến thời điểm liền có một cái thành thị quy mô, hiện giờ theo ta thực lực biến cường, Động Thiên cũng ở bất chi bất giác xây dựng thêm, hiện giờ ít nhất đều có ba cái thành thị như vậy đại. Chờ đến ta đột phá đế tôn, Động Thiên có lẽ so ra kém vị diện như vậy rộng lớn vô ngẩn, bất quá để thượng ba năm viên tinh cầu vẫn là không có vấn đề. Dừng một chút, nàng bổ sung nói. Còn nữa đến lúc đó duy cơ tộc cũng không phải không thể đi bên ngoài. Hiện giờ là không có này kiện, chờ đến tương lai có điều kiện, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm cứ một cái vị diện. Đến lúc đó chẳng sợ ở bên ngoài sinh hoạt, động thiên cũng có thể làm duy cơ tộc đại bản doanh, tựa như tinh linh cốc đối với tinh linh giống nhau. Đem quan trọng mấu chốt đồ vật cùng tài nguyên đều đặt ở động thiên, như thế, ra ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng rút lui, sẽ không bị đóng đinh ở một cái vị diện. Nghe vậy, Nghĩa lập tức liền cười, như vậy hảo. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn đâu, ngươi có cái gì kế hoạch? Phủ mở miệng hỏi. Quan quan sờ sờ cằm nói, ta tính toán đi một chuyến quật xẹp vị diện. Đây là a hội nói cho nàng siêu thần hệ thống cố hương, nàng tính toán đi một chuyến, xem có thể hay không tìm được cái gì cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ manh mối. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến, chính mình như thế nào đã quên. A Duy cùng cơ nữ hẳn là gặp qua phía sau màn độc thủ A. Bị quan quan triệu ra tới thời điểm, A Duy cùng cơ nữ đều phi thường mặc danh, chờ nghe được nàng vấn đề, hai người đều sứng sốt, sau đó sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Làm sao vậy, vấn đề này chẳng lẽ cho các ngươi cảm thấy khó xử sao? Quan quan khó hiểu nói. Không phải là khó, mà là A Duy sắc mặt khó coi đến cực điểm nói, trên thực tế. Ta cũng không biết đem chúng ta hại đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán người là ai. Quan quan còn không kịp thất vọng, liền nghe được hắn mở miệng nói, người kia là cái biến thái, có thể nam, có thể nữ, nàng đã từng hóa thành cơ nữ bộ dáng tới câu dẫn qua ta, ta thiếu chút nữa liền bị lừa. Một bên cơ nữ lạnh mặt nói, hắn cũng từng hóa thành a duy bộ dáng tới câu dẫn ta, nhưng ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra nàng là giả. Nói xong, nàng nâng cầm lên hoành a duy liếc mắt một cái. A Duy mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đối nàng lộ ra lấy lòng tuổi cười. Liên nghe cơ nữ tiếp tục nói, ta lúc ấy nhìn ra nàng mặt là giả, liền trực tiếp ra tay muốn kéo xuống nàng ngụy trang, nhưng là... Trên mặt hắn kia tầng ngụy trang kéo xuống tới lúc sau, là không có ngũ quan, chỉ có một tầng xương ngủ A Duy gật đầu nói, bất quá thực lực của nàng không yếu, ta cùng cơ nữ lại không có lực sát thương, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thoát đi. Không nghĩ tới nàng lúc sau lại là có bị mà đến, ta cùng cơ nữ chịu bản thể có hạn vô pháp rời đi tại chỗ, mới có thể chứ đạo của nàng. Ngươi nói ngươi cùng cơ nữ chịu bản thể có hạn vô pháp rời đi tại chỗ. Quan quan vẻ mặt ngoài ý muốn. Liên năng biết, chẳng sợ như tuyết thiên như vậy bản thể là một tòa yên lặng tuyết sơn, nàng cũng là có được tự chủ di động năng lực. A duy cười khổ gật gật đầu, chúng ta nguyên lai like bản thể. Nói như thế. Nếu trên người của ngươi khiêng một viên tinh cầu, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Quan quan tức khắc chịu chịu khoe miệng, A Duy thở dài, chúng ta tình huống cùng này không sai biệt lắm. Nếu không có lẫn nhau dàn có đối phương làm bạn, chúng ta ở dài lâu mà cô tịch trong cuộc đời sợ là đã sớm điên rồi, hoặc là sinh ra chán đời tâm lý. Cũng là vì như vậy, tương so A Hội, bọn họ đối vị kia chủ nhân kỳ thật cũng không có quá nhiều hảo cảm, đương nhiên ác cảm cũng không có là được. Rốt cuộc là sáng tạo ra bọn họ người Nhưng chẳng sợ biết đối phương vô tội Bọn họ cũng không có cách nào nhẹ nhàng bâng cơ nói không thèm để ý Phan tắc đô đột nhiên mở miệng nói Cứ nghe vấn tâm thủ cùng nội đạo thạch là ở tông môn xuống dốc lúc sau mất đi bóng dáng Sao có thể A duy trào phúng nói Ở kia phía trước chúng ta cũng đã bị màn này sau độc thủ mang đi Bất quá tông môn đại tộc sao Hơn nữa kia sẽ đã không thể so vang tích Tự nhiên sẽ không đem loại này rèm pha thả ra, để tránh làm người biết tông môn thực lực đại hàng, ảnh hưởng tuyển nhận đệ tử không nói, còn bị người khinh thường. Nói như vậy các ngươi kỳ thật ở trong tay đối phương đãi thời gian rất lâu. Quan quan hỏi, A Duy gật đầu, một sớm một chiều, đối phương sao có thể đem chúng ta lộng tới chỉ còn một mặt tàn linh nông nỗi. Nếu không có hắn cùng A Duy mặc dù ý thức ngủ say bản năng cũng ở bảo hộ đối phương, bọn họ này sẽ sợ là đã sớm xong đời nơi nào còn chờ được đến này một đường sinh cơ quan quan sờ sơ cảm vậy các ngươi ở đối phương bên người đãi lâu như vậy liền không có một ít khác phát hiện dung mạo viết qua không đề cập tới đối phương tên họ cùng nơi vị trí đâu a duy lắc đầu người nọ phòng bị chúng ta vô cùng bất quá vẻ mặt của hắn đột nhiên có chút chần chờ nhìn cơ nữ liếc mắt một cái nói ở lần đầu tiên gặp gỡ lúc sau cơ nữ từng nói qua đối phương có chút quen mắt Quan quan nghe vậy đầu tiên là kinh hỷ, ngay sau đó lại có chút chần chờ nói, mặt đều là giả, ngươi như thế nào sẽ xem đối phương quen mắt? Là hơi thở thủ. Cơ nữ nói, tổng cảm thấy ở địa phương nào nhìn đến qua đối phương? Quan quan nhíu mày, vậy ngươi nghĩ đến lên đối phương rốt cuộc là giống ai sao? Vốn tưởng rằng không chiếm được đáp án, không nghĩ cơ nữ lại là chần chờ một phen sau mở miệng nói, ta không quá xác định. Người kia rõ ràng đã chết. Là ai? A Duy cũng không biết nàng cư nhiên nghĩ tới, nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nói. Mỹ Sani, cơ nữ nói, quan quan đám người nghe vậy mặt danh, A Duy lại là vẻ mặt khiếp sợ nói, sao có thể là nàng. Hắn quay đầu đối quan quan giải thích nói, ở ngài phía trước vị kia linh tạo kêu Tsoni, Mỹ Sani là hắn thế tử. Dừng một chút, hắn nói, Sony ở nguyên lai vị diện là một cái bán thú nhân. Bán thú nhân ở vị diện kia sẽ đã chịu nhân loại cùng thú nhân hai bên bài xích, thường thường là làm hạ đẳng người hầu giống nhau tồn tại. Tony cũng không ngoại lệ, hắn ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị bọn buôn người bán được một cái công tức chóng phủ, mà Misani đúng là cái kia công tức phủ tiểu thư. Tony tuy rằng là bán thú nhân, nhưng thiên phú lại rất cường đại, 12 tuổi thời điểm đã bị phá lệ từ người hầu để bạn trở thành thị vệ, phụ trách bảo hộ Sani Này hai người sớm chiều ở chung, không biết khi nào liền có tình tố. Sau lại bị công tức phát hiện, Tony bị đánh đến chiếc hiếp, là Mỹ Sản trộm đem hắn măng ra, theo sau hai người từ bồn thoát đi. Mỹ Sản thân thể gầy yếu, lại từ nhỏ lớn lên ở công tức trong phủ luông chiều từ bé. Tony bán thú nhân thân phận càng là nguy hiểm, hai người ở bên ngoài, gian nan đau khổ có thể nghĩ. Thẳng đến sau lại Tony tuân ra linh tạo thân phận. Hai người hôn sự mới được đến công tức nhận đồng. Chỉ là Mì Sã Nì ở những cái đó năm bị quá nhiều khổ, vốn là gây yếu thân thể kia sẽ đã hoàn toàn bại hoại, chẳng sợ số Nì chế tạo ra một đống lớn đối thân thể hữu ích linh tạo, cũng không có thể hoàn toàn cải thiện thân thể của nàng. Chờ đến sau lại, Mì Sã Nì thân thể ngày càng xa suốt, Sô liền bắt đầu mang theo nàng ở các vị diện tìm thầy trị bệnh. A Duy Thở dài nói, Sô có truyền thừa ký ức, Tự nhiên biết ta cùng cơ nữ tồn tại, hắn từng mang theo Mỹ Sạn Nì tiến đến hướng chúng ta dò hỏi hay không có có thể trị càng nàng linh dược. Lúc ấy Mỹ Sạn Nì đã bởi vì ốm đau trở nên gầy yếu tiểu tụy cực kỳ, cùng Sô Nỉ đứng chung một chỗ giống như là hai bối người, nhưng là Sô Nỉ nhìn Mỹ Sạn Nì ánh mắt lại trước sau là một mảnh ôn tồn. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, cho người ta cảm giác giống như là vĩnh viễn sẽ không tách ra giống nhau. Mị sạn ý là một cái phi thường ôn nhu người, chẳng sợ khi đó nàng đã không có tốt đẹp dung nhan, nhưng cơ nữ lại phi thường thích nàng. Vì nàng, chúng ta còn đem chủ nhân để lại cho chúng ta một ít linh dược đem ra. Đáng tiếc, những cái đó linh dược phóng thời gian lâu lắm, dược hiệu sói mòn hơn phân nửa, chẳng sợ còn hữu hiệu, nhưng cũng hiệu quả cực nhỏ. Sau lại số nỉ mang theo Mị sạn ý đi rồi, nhưng là không bao lâu, liền truyền đến Mị sạn ý tin người chết. Từ kia lúc sau, chúng ta liền không còn có gặp quạt Sony, nhưng là hắn hẳn là còn sống. Quan quan thật lâu không có mở miệng, cơ nữ nói, Mỹ Sani ngay lúc đó tình huống, sống sót khả năng không lớn. Hơn nữa, lấy nàng tính tình, không có khả năng làm ra những việc này. Dừng một chút, nàng lại nói, hơn nữa Mỹ Sani là biết chúng ta nơi chỗ, nhưng là cái kia phía sau màn độc thủ phát hiện chúng ta thời điểm lại phi thường kinh hỷ, không phải là nàng. Từ nàng nói những lời này, là có thể nhìn ra nàng đối mỹ sạn mỉ sắc thật phi thường yêu thích. Bất quá! Quan quan sờ sờ cầm nói, ngươi vừa mới nói được đến truyền thừa ký ức lúc sau sẽ biết được các ngươi tồn tại. A duy gật đầu, linh tạo truyền thừa ký ức có thể được đến nhiều ít kỳ thật muốn xem cá nhân thừa nhận năng lực. Đánh cái cách khác, nếu thần thức cũng đủ cường đại, là có thể đủ được đến sở hữu trước đại linh tạo ký ức, nếu là thần thức thực lực nói khả năng liền một cái trước đại linh tạo ký ức đều tiêu hóa không được. Bất quá linh tạo bái phòng trước đại linh tạo cùng linh bảo xem như một loại truyền thống, chúng ta gặp qua phía trước sở hữu linh tạo, bởi vậy linh tạo chẳng sợ không có thể đạt được chúng ta nguyên lai chủ nhân ký ức, cũng sẽ biết chúng ta tồn tại. Như vậy A quan quan như suy tư gì? Bởi vậy, A hội phía trước lời nói chính là thật sự, phía sau màn độc thủ sát thật hẳn là không phải linh tạo. Bất quá, nếu không phải linh tạo, Khi sẽ là cái dạng gì tình huống làm cho chính mình đến nay không có thể được đến truyền thừa đâu. Chỉ là này đó lại không phải có thể từ A Duy cùng với cơ nữ trong miệng biết đến. Mà quan quan trước mắt phải làm, lại là muốn trước đem Duy cơ thụ gieo cũng tiến hành linh tạo. Quan quan ánh mắt đảo qua đầu tiên, cảm thấy vốn có địa bàn không thích hợp, nơi này có quá nhiều chân quý linh căn càng đừng nói cửu thiên âm dương đại trận như vậy thứ tốt. Nơi này về sau có thể làm chính mình tư tàng viên. Duy cơ tộc nói vẫn là an bài ở mở rộng ra tới địa phương tương đối hảo. Cuối cùng, bọn họ đoàn người ở động thiên đi rồi một vòng lớn, mới rốt cuộc ở linh mạch bên kia tìm được rồi thích hợp vị trí. Tâm niệm vừa động, Duy cơ thụ liền xuất hiện ở trước mắt, tựa hồ ý thức được chủ nhân ý tưởng, lần này Duy cơ thụ lại là trực tiếp bắt đầu cắm dễ. Quan quan nhíu như mày, quay đầu nhìn về phía A Duy cùng cơ nữ nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng năng lực. A Duy cùng cơ nữ sừng sốt, theo sau A Duy vẻ mặt không để bụng nói, tùy tiện đi, dù sao đều là không có lực sát thương. Cơ nữ đồng dạng không quá coi trọng việc này, linh bảo năng lực quá đồ phá hoại. Quan quan lại không đánh gây tùy ý lừa gạt, nàng chưa bao giờ cảm thấy linh bảo năng lực vô dụng, chỉ là yêu cầu một ít sử dụng kỹ xảo mà thôi. Tựa như có thể trợ miên an rớt ngàn thu đốt giống nhau, cũng không phải không có lỗ hổng nhưng toàn. Đến cuối cùng... Mệnh quả thụ trải qua linh tạo lúc sau chính thức sửa tên vì duy cơ thụ, mà A Duy cùng cơ nữ làm duy cơ thụ bổn linh được đến năng lực lại phi thường ngoài dự đoán. A Duy chịu chịu khoe miệng, làm người hoàn toàn thả lỏng. Cơ nữ lại là như suy tư gì, làm người tận tình nói hết. A tác, nghĩa cùng lệ dung đồng dạng không hiểu ra sao, bọn họ cảm thấy này hai loại năng lực thật sự là có chút dâu dịa, nhưng thật ra phổ cùng tiểu nam tựa hồ nghĩ tới cái gì. Liên nghe cơ nữ nói, nếu là địch nhân, cũng sẽ đối ta tận tình nói hết sao. Bao gồm chính mình bí mật. Chính hối hận không có chính mình lựa chọn năng lực A Duy mà ra, còn có thể như vậy. Quan quan mỉm cười gật đầu, không sai. Còn có so này càng tốt khảo vấn kỹ năng sao. Ta đây đâu? A Duy hiếu kỳ nói, ta năng lực có cái gì diệu dụng Thấy hắn như vậy trẻ con không thể giáo, quan quan mắt trợn trăng nói. Ngươi này năng lực nhìn như chính là cái di động mát xa khí, nhưng là ngươi ngấm lại, hai quân giao chiến, đại gia chính chiến đấu kịch liệt, ngươi đột nhiên làm quân địch đều hoàn toàn thả lỏng, kia sẽ là cái gì hiệu quả. A duy tức khắc trận mắt há hốc mồm, này, còn có thể như vậy chơi. Lúc này, hắn lại là thật sự hối hận, sớm biết rằng linh bảo năng lực còn có thể như vậy dùng, hắn liền chính mình hảo hảo cân nhắc cân nhắc. A tác chịu chịu khoe miệng. Như vậy có thể hay không quá thiếu đạo đức? Quan quan còn không có phản ứng, một bên lệ dung liền trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi ngốc à, đều nói hai quân giao chiến, có thể làm đồng bảo thiếu một chút tử thương, thiếu đạo đức tính cái gì? Làm ta thiếu tâm đều thành A. Ách! A tác tưởng tượng cũng là nhưng thật ra không hề dối dám. Phan tác đô liếc mắt nhìn hắn, ở trên người hắn rắn một cái chính trực nhãn, nhưng thật ra lệ dung... Thật đúng là không hổ là quan quan mang ra tới. Quan quan này sẽ lại là có chút phát sầu mà nhìn phảng phất nối thẳng vòng trời, tán cây tận trời duy cơ thụ, nó cái dạng này, hẳn là còn không thể dựng dục tộc đàn đi. Nàng là gặp qua tinh linh mẫu thụ dựng dục tinh linh, nó kết ra trái cây liền tương đương với tiểu tinh linh đãi tử cung, chờ đến trái cây thuộc thấu vỡ ra, tiểu tinh linh liền sinh ra. Mà duy cơ thụ, nó hiện tại thậm chí còn không phải hoàn toàn thật thể. A duy cùng cơ nữ hiện giờ đã trở thành duy cơ thụ bổn linh, nhưng thật ra có thể trả lời nàng vấn đề. Chờ đến thủy tinh hoa cùng hắc ngọc hoa hoàn toàn dung hợp thành duy cơ hoa, sẽ có hoàn toàn mới tộc đàn ra đời. A duy trả lời nói, Quan quan ngẩn đầu đi xem duy cơ thụ thượng dầm rạp thủy tinh hoa cùng hắc ngọc hoa, Nhướng mày nói, muốn như thế nào mới có thể đủ làm bọn họ dung hợp. Ngay thực lực tăng trưởng, bọn họ liền sẽ bắt đầu dung hợp, thẳng đến ngài đột phá thần đế. A Duy trả lời nói. Quan Quan nghe vậy tức khắc có chút thất vọng, nàng tuy rằng đối chính mình đột phá thần đế phi thường có tin tưởng, nhưng là, việc này không cái 10 năm 8 năm căn bản vô pháp đạt thành. Nàng kỳ thật đối duy cơ tộc phi thường tỏ mò chờ mong nói. Bất quá, từ khi đột phá thần tôn, chuẩn xác nói là bắt đầu linh tạo lúc sau, Quan Quan liền phát hiện chính mình thần lực tăng trưởng tốc độ nhanh hơn vài lần không ngừng, cũng không biết là cái gì cái tình huống. Không có biện pháp a hội bọn họ chủ nhân chỉ đương 3 ngày linh tạo, mà mặt khác hiện đại linh tạo liền không có một cái đột phá thân quân, căn bản là không có người có thể làm nàng tham khảo. Lần này trước khi rời đi, A hội cho quan quan thật dạy một chồng tư liệu, bên trong ký lục chính là hắn biết nói trước đại linh tạo cùng linh bảo tình huống. Tuy rằng so ra kém truyền thừa ký ức toàn diện kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chỉ là, về concept vị diện, a hội do dự tam phiên lúc sau lại là nói, vị diện kia đã đóng cửa thật nhiều năm, cũng không biết là cái gì duyên cớ, các người đi thời điểm tốt nhất cẩn thận một ít. Có sẹp là nổi danh khoa học kỹ thuật vị diện, ở cao vị diện chúng cũng có một vị trí nhỏ, chẳng sợ bản thân cũng không có thần đế toa chấn, quan quan cũng sẽ không kinh thường. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, có sẹp vị diện di vãng cùng rất nhiều vị diện đều giao hảo, lúc trước lại không hề dự triệu phong bế. Nơi này phỏng chừng là có chuyện gì nhi? Ở trên phi thuyền, A Duy mở miệng nói. Lúc này đây sở dĩ không để dùng càng nhẹ nhàng hàng hạm, là bởi vì hàng hạm tuy rằng tiện lợi, nhưng là này hệ thống động lực chú định vô pháp phá vỡ loại này vị diện cấp bậc đóng cửa. Đương nhiên, phi thuyền tuy rằng có thể đột phá vị diện cấp bậc đóng cửa, nhưng động tính cũng phi thường đại. Bởi vậy, phía trước quan quan cùng phàn tắc đô bận việc rất nhiều thiên, vì chính là đối phi thuyền tiến hành cải tạo. Khoa học kỹ thuật sần đồ vật phàn tắc đô muốn càng ám hiểu, quan quan cũng chỉ có thể trở thành trợ thủ, nhưng thật ra giúp đỡ ở trên phi thuyền khác lại không ít có thể tăng mạnh phòng ngự mà phát trận. Sở dĩ không cần thần văn trận là bởi vì kia đồ vật ẩn chứa thiên địa quy tắc, hơn nữa nàng thần lực trung ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi khí, thời gian lâu rồi liền sẽ biến thành bán thành phẩm linh bảo. Bất quá đi qua này, quan quan lại là quyết định đứng đứng đắn đắn tạo một con thuyền thuộc về chính mình phi thuyền. Sau đó lại tiến hành linh tạo. Như thế, bọn họ về sau đi ra ngoài có thể càng phương tiện cũng càng an toàn một ít. Phi thuyền đột phá cột xẹp đóng cửa khi, vốn dị đang ở đánh bài bổ kẹ mọi người đột nhiên đều đứng lên. Sao lại thế này? A tác đại kinh thất sắc nói, ta như thế nào cảm giác phi thuyền nguồn năng lượng đang ở lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tiến hành tiêu hao Lệ Dung cũng đã hướng nguồn năng lượng thất phóng đi, ta đi bổ sung ma tinh. Quan quan mấy người đều đi tới bàn điều khiển trước, nhìn phía trên màn hình tiến hành thảo luận. Chẳng sợ đột phá vị diện đóng cửa, loại trình độ này nguồn năng lượng tiêu hao cũng không đúng kính đi. Nghĩa nói, Phan tắc đô đã điều ra thao tác trình tự, khê như mày nói, nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ là đo lường tính toán số liệu 17 lần. Quan quan nhướng mày, là có người ở ăn trộm nguồn năng lượng. Ô tổ cùng lạc khê đều cùng nàng nói qua. Tinh tế chung có một loại phi thường lệnh người chán ghét nguồn năng lượng ăn trộm đoàn. Loại này tổ chức không có tinh đạo như vậy hung tàn, thích lén lút ăn trộm phi thuyền hàng hạm nguồn năng lượng, thành công sau lại lấy này làm áp chế làm đối phương giao ra tài vật. Bất quá loại này tồn tại thường thường phi thường hiểu được xem mặt đoán ý, một khi ý thức được không đối, hoặc là bị đối phương phát hiện hoặc là đối phương đoàn đội chung có khó giải quyết nhân vật, khẳng định xoay người bỏ chạy. Hẳn là không phải. Phan tác đô lắc lắc đầu, quá rõ ràng. Vừa nói, hắn nhanh chóng tiến hành thao tác, thực mô liền phát hiện vấn đề nơi, là đóng cửa bản thân ở cướp lấy phi thuyền nguồn năng lượng. Dừng một chút, hắn sắc mặt đại biến nói, không tốt, đối phương hẳn là đã phát hiện chúng ta. Tới phía trước hắn dùng chính mình thần lực kết tinh đối phi thuyền tiến hành rồi cải tạo, lẽ ra có được không gian thuộc tính nguồn năng lượng sau phi thuyền là có thể che chắn đối phương tra xét. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là có xẹp vị diện đóng cửa cư nhiên là như thế này một loại tình huống. Phan Tắc Đô không dám chậm trễ, trực tiếp đem tay ấn ở bàn điều khiển thượng, ngay sau đó, màu bạc quang mang sáng lên, phi thuyền liên quan phi thuyền chung mọi người đều biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một đội máy móc người binh lính đã tới rồi phi thuyền nguyên bản nơi phương vị. Năng lượng dao động chính là nơi này. Mang theo vài phần lạnh băng khuynh hướng cảm xúc thanh âm vang lên. Đi đầu binh lính đem phụ cận giả quét một lần. Nâng lên tay đối với trên cổ tay Trang bị hô, khẩn cấp báo cáo. Khẩn cấp báo cáo. Có kẻ xâm lân tiến vào, trước mắt mất đi tung tích. Toàn thể cảnh giới. Toàn thể cảnh giới. Phan tác Đô cùng quan quan đám người cũng không biết nói bên này phát hiện sự tình, càng không biết bọn họ tồn tại đã bị thông báo cho toàn bộ vị diện. Phi Thuyền Lạc xác định địa điểm là một chỗ trên không, không đợi quan quan đám người phản ứng lại đây. Phan Tác Đô liền trực tiếp đem phi thuyền thu vào không gian chung, sau đó nói, "Chạy nhanh đổ bộ." Không cần hắn nói, quan quan đám người liền trước tiên rơi xuống mặt đất. Đây là nhìn chung quanh cảnh tượng, quan quan có chút chần chờ nói, "Nhà xưởng?" "Tựa hồ là như vậy." Phan Tác Đô nói, "Nhỏ rộng điểm, chúng ta trước rút khỏi đi." Quan quan mấy người không dám chậm trễ, ai biết phía trước bọn họ ở trên không lạc chắc chắn có không có người chú ý tới. Tinh linh luôn luôn lấy nhẹ nhàng nổi tiếng hậu thế. A tắc mấy người tuy rằng không phải hắc hát ám thuộc tính tinh linh, nhưng đối ẩn nấp gần nuốt loại sự tình này cũng hoàn toàn không xa lạ. Bởi vậy, đoàn người thực thuận lợi liền rút khỏi nhà xưởng. Mấy người đang muốn rời đi, không nghĩ liền có một chiếc đại hình hóa trang xe từ nhà xưởng nội khai ra tới. Phan tắc đồ tay mắt lanh lẹ mà ở chung quanh ném một cái không gian kết giới. Đó là đối với hóa trang trong xe hàng hóa, bọn họ vốn dĩ không để ý. Nhưng nhìn đến từ hóa trang trong xe rỡ xuống tới đồ vật, đại gia lại sửng sốt. Người máy. nghe vẻ mặt trần chờ Không phải. Quan quan trầm khuôn mặt nói, là máy móc người. Giờ này khác này, đại ở bành đâu ngự vũ thụ thượng huyết ảnh đã ở hết lên. a a a là máy móc tộc. Người câm miệng cho ta. Thương so với hắn kích động, những người khác sắc mặt lại là xanh mét. A thú tức giận đến nô lên cao đánh ra một quyền đã hấp thu một bộ phận huyết thống lực lượng nàng một quyền đánh ra trực tiếp làm cho không khí xé rách. Phải biết rằng lúc trước ở chủ thần không gian bọn họ ăn qua lớn nhất mệnh chính là ở máy móc tộc trên người. Đó là một cái đại hình nhiệm vụ, lúc ấy tham dự luân hồi giả xưa nay chưa từng có mà có gần trăm người nhiều. Hơn nữa này gần trăm người còn đều là luân hồi giả trung người xuất sắc, trong đó rất nhiều người khoảng cách trở thành bán thần cấp đã chỉ có một bước xa. Nhưng mà, chính là kia một lần nhiệm vụ Luân hồi giả khó được đồng tâm hiệp lực một hồi, kết quả lại là ở máy móc tộc chung ăn một cái lỗ nặng. Gần trăm người, cuối cùng chỉ có bọn họ 9 người về tới chủ thần không gian, hơn nữa bọn họ đều bị trọng thương hấp hối. Đương nhiên, kia một lần bởi vì đã chết như vậy nhiều đồng đội, bọn họ căn bản là giết đỏ cả mắt rồi, đem sở hữu máy móc người đều giết sạch rồi không nói, còn đem máy móc tộc nguồn năng lượng trung tâm hủy hoại. Thậm chí xong việc bọn họ còn riêng đi trở về một chuyên thế giới kia, đem vị diện kia sở hữu nguồn năng lượng cùng thực vật khoáng vật tài nguyên đều cấp đào giống. Đừng kích động đừng kích động, cái này máy móc tộc cùng chúng ta trước kia gặp gỡ không phải cùng cái. Huyết ảnh vội vàng nhắc nhở nói. Huyết ma ha hả cười lạnh, nhưng này không ngại ngại ta nhớ tới những cái đó không quá vui sướng hồi ức. Có ý tứ gì? A tác mấy người nghe được quan quan nói lại là sướng sốt, máy móc người. Cao đẳng trí tuệ sinh vật trí nhất máy móc người. Quan quan gật đầu, ngay sau đó lại nhớ mày nói, á hội như thế nào không nhắc tới việc này. Ngay vậy, phổ chiều chiều khỏe miệng nói, mẫu thụ phòng trường cho rằng các ngươi rõ ràng. Quan quan mắt trợn trắng, sau đó rơi xuống những cái đó chính hướng một khác chiếc vận chuyển trên xe máy móc người. Này đó máy móc người cũng không biết là cái gì cái tình huống, chúng ta theo sau nhìn xem. Nàng quyết định nói. Phan Tắc Đô không có ý kiến, muốn điều tra siêu thần hệ thống sự, bọn họ sớm muộn gì phải đối vị diện này tiến hành rồi giải. Bởi vì phía trước từng có bại lộ kinh nghiệm, lúc này đây bọn họ không dám thả lỏng. Phan Tắc Đô trực tiếp ở mọi người quanh thân thiết một cái không gian kết giới, bảo đảm bọn họ đi đến nào theo tới nào. Đi theo giữa hàng xe đi rồi một đường, quan quan đám người phát hiện vị diện này cây xanh phi thường thưa thớt, có thể nói cơ hồ không có, động vật liền càng đừng nói nữa. Nơi nơi đều là khoa học kỹ thuật thiết bị. Có chút có thể nhìn ra là cái gì sử dụng, có chút căn bản là nhìn không ra tới. Mọi người đều có chút nhấc không nổi tinh thần, nhưng thật ra phản tắc đô khó được xem đến hưng thú bừng bừng. Cuối cùng, dỡ hàng xe ở một khắc gian nhà xưởng cửa ngừng lại. Chỉ là lúc này đây, bọn họ lại là thấy được vết chân, đương nhiên là máy móc người. Nhìn đến dỡ hàng xe lại đây, có hai cái máy móc người từ nhà xưởng chung đi ra cũng không biết lần này hóa thế nào. Đi ở phía trước máy móc người mở miệng nói, kia đặc thù tiếng nói làm A tắc mấy người không khỏe mà nhữ như mày, nhưng thật ra quan quan cùng phản tắc đô không có gì phản ứng. Hẳn là sẽ không kém. Một cái khác máy móc người mở miệng trả lời nói, lúc này đây bồi dưỡng ra tới số liệu có mấy cái biểu hiện phi thường không tầm thường, mặt trên phân phối thân thể sẽ không kém. Vừa nói, hai người đã bỏ lên trên giữa hàng xe bắt đầu nghiệm hóa, Quan quan như mày, chúng ta bộ dáng cùng máy móc người kém quá xa, chỉ sợ căn bản không có biện pháp trà trộn vào đi. Lệ dung khó hiểu, không thể dùng tinh thần mà pháp sao. Cái kia vô dụng. Quan quan chịu chịu khỏe miệng nói, trước không nói máy móc người những cái đó kỹ năng chúng ta căn bản lộng không rõ. Tùy tiện trà trộn vào đi hoàn toàn chính là tìm chết. Mặc dù không có phương diện này ban quan, cũng không được. Vì cái gì? A tắc khó hiểu hỏi. Liên Phan Tắc Đô đều tò mò mà nhìn lại đây. Quan quan vẻ mặt một lời khó nói hết nói, làm người bình thường, ngươi phân đến thanh người máy cái nào là cái nào sao. Phải biết rằng bọn họ chung rất nhiều người bề ngoài là giống nhau như lúc. Còn có tên của bọn họ, các ngươi phải biết rằng, máy móc người tên thường thường đều là đánh số. Thấy bọn họ vẻ mặt không để bụng, nàng bổ sung nói, có mười mấy hai mươi vị số cái loại này. Không như vậy khoa trương đi. Tiểu nam nhịn không được nói. Phải biết rằng tinh linh kỳ thật là phi thường thiên khoa sinh vật, bọn họ đối văn học, thơ ca, lịch sử, nghệ thuật này một loại khoa tựa hồ trời sinh liền có thể dễ dàng khống chế, nhưng là khoa học tự nhiên. Vậy chỉ có thể ha hả. Có lẽ tinh linh chung cũng không phải không có am hiểu khoa học tự nhiên kỳ ba, nhưng là A tắc bọn họ nằm cái lại đều không phải. Chính là khoa trương như vậy. Quan quan vẻ mặt hầm được nói. Hơn nữa máy móc người đặc biệt để ý người khác gọi sai tên, tên gọi tắt ở thiên tính nghiêm cẩn bọn họ chỗ đó là hoàn toàn không thể thực hiện được, còn không bằng đơn giản trực tiếp xem nhẹ xương hô loại đồ vật này. Giờ này khắc này, a thú đám người nghĩ đến đã từng tao ngộ, sôi nổi đều mặc. Lúc này, kia hai cái máy móc người đã từ dỡ hàng trên xe xuống dưới. Lần này hóa xác thật không tồi, là so lần trước tốt hơn thực. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể bồi dưỡng ra mấy cái thần quân. Thấy hai người lời nói căn bản không có cái gì hữu dụng tin tức, quan quan nhịn không được khẽ như mày. Nếu không chúng ta đem này hai người bắt lại thẩm vấn. Nghĩa đề nghị nói. Không được. Quan quan không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Ai biết bọn họ trên người trang cái dạng gì cảnh báo thiết bị. Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Loại này mệt nàng là ăn qua. Nếu là nguyên lai like gặp được cái kia máy móc tộc liền tính, kia lúc sau nàng hạ làm việc cực nhọc đem đối phương khoa học kỹ thuật tư liệu đều nghiên cứu một cái thấu triệt. Nhưng mà cái này con sẹp vị diện hiển nhiên so nàng ở chủ thần không gian gặp được cái kia muốn càng cao cấp. Nàng nhưng không nghĩ lại nếm thử một lần bị khoa học kỹ thuật chi phối khủng bố. Kia làm sao bây giờ? Nghĩa tròn váng, con sẹp vị diện là cao vị diện, chẳng sợ không có thần đế cũng khẳng định có thần hoàng. Chúng ta căn bản đánh không lại. Phan Tắc Đô đột nhiên mở miệng nói, không thể tiến hành chính diện giao thiệp sao. Ngươi điên rồi. Lệ Dung mở to hai mắt nhìn. Quan quan nghe vậy lại là như suy tư gì, ngươi là nói mượn ta linh tạo thân phận. Phan Tắc Đô gật đầu, dựa theo A hội nói, có sẹp vị diện nguyên bản hòa hảo nhiều vị diện đều giao hảo, lẽ ra cũng không hẳn là tính bài ngoại tộc đàn. Chúng ta đi vào nơi này cũng không có làm cái gì sẽ làm cho đối lập sự tình theo lý còn có cứu vãn đường sống. Đạo lý xác thật là cái dạng này. Quan quan sờ sờ cầm nói, vậy ấn ngươi nói làm, dù sao lấy chúng ta thân phận những người đó căn bản không dám giết chúng ta, mạo một lần hiểm cũng coi như đăng giá. A tắc 5 người nghe xong đều ngốc, đây là tình huống như thế nào? Quan quan quay đầu xem bọn họ, miễn cho đến lúc đó đối phương đem các ngươi uy hiếp chúng ta, các ngươi vẫn là đi trước tiêu giao động thiên đợi đi. Nói xong, trực tiếp đem 5 người đưa vào động thiên bên trong bọn họ mấy cái tức khăn nốc, vẫn là một bên huyết ảnh xem bất quá đi, mở miệng nhắc nhở nói bọn họ hai cái đều là quy tắc lỗ Hồng sản vật, ít nhất có thể bảo mệnh, mang lên các ngươi nói chính là cấp địch nhân đưa con tin từ tử, người nói bọn họ hai cái đều là phủ vẻ mặt kinh ngạc nghĩ đây là làm bằng sắt Minh Hiếu, huyết ảnh không cảm thấy có dấu giếm tất yếu, liền nói Đúng vậy, Phản tắc đô khống chế chính là thời không quy tắc, thời không quy tắc. A tắc năm người đều ngây người. Quan quan cùng phản tắc đô cảm ứng một chút, thực mau liền tìm tới rồi vị diện này nhất phồn thịnh thành thị. Đương hai người đột ngột mà tuấn di đến thành thị trên không thời điểm, trên mặt đất máy móc người đều đi rồi. Đó là nhân loại. Như thế nào sẽ có nhân loại xuất hiện? Chạy nhanh thông chi hệ thống trung tâm. Chờ quan quan hai người rơi xuống đất. Này đó máy móc người đại khái đã nhận được mệnh lệnh, sôi nổi móc ra vụ khi đưa bọn họ vây quanh. Không làm cho bọn họ nhiều chờ liền có người đương quyền chạy tới. Tới là một vị thần hoàng, có thể thấy được đối bọn họ cũng coi như được với là coi trọng. Thấy bọn họ cũng không có quá kích hành vi, máy móc người thần hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đối một bên máy móc người nói, Hảo, đều đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Đại đường cái thượng không phải thích hợp nói chuyện địa phương, máy móc người thần hoàng đưa bọn họ đưa tới gần đây một chỗ hội quán. Hai vị hẳn là chính là buổi sáng xâm lấn còn sẹp người đi. Cũng chưa tiếp đón bọn họ ngồi, máy móc người thần hoàng trực tiếp liền mở miệng hỏi. Quan quan lắc đầu, không phải xâm lấn, chúng ta đối còn sẹp tuyệt không ác ý. Máy móc người thần hoàng nhìn về phía bọn họ, kim loại tinh chất trên mặt đột nhiên gợi lên một mặt cười lạnh, ta mặc kệ các ngươi có hay không ác ý. Tới nơi này phải hảo hảo đợi, ở trải qua chúng ta đồng ý phía trước, đừng nghĩ phải rời khỏi. Cái này trả lời thật sự ngoài dự đoán, quan quan cùng phản tắc đô đều sửng sốt. Máy móc người thần hoàng thái độ vượt qua quan quan cùng phản tắc đô tưởng tượng, hai người lập tức liền ý thức được, còn xẹp vị diện tình huống so với bọn hắn suy đoán còn muốn phức tạp. Vốn đang cho rằng vị diện này là bởi vì chuyện gì đối ngoại tộc có cảnh giác cùng định ý, nhưng mà này sẽ xem máy móc người thần hoàng bộ dáng Lại phi như thế. Đối phương tuy rằng không khách khí, nhưng cũng là việc công xử theo phép công, cũng không có bất luận cái gì nhằm vào ý vị. Ngài liền không hiếu kỳ chúng ta ý đồ đến. Quan quan thử hỏi. Nghe vậy, máy móc người thần hoàng vẻ mặt không để bụng nói, là hồ ly nói cái đuôi tổng hội lộ ra tới. Lời này lại có chút ý tứ, nghe ý tứ, hắn đối ngoại tộc cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Có lẽ, chỉ là nhằm vào một bộ phận nhỏ người. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta cảm thấy vẫn là nói một chút cho thỏa đáng, rốt cuộc còn muốn các ngươi phối hợp một chút. Quan quan đương không thấy được đối phương đáy mắt điểm ai, nói thẳng, tự giới thiệu một chút, ta là này một thế hệ linh tạo quan quan, bên cạnh vị này chính là ta trượng phu phản tắc đô. Lần này tiến đến con sẹp vị diện, vì chính là điều tra siêu thần hệ thống ám đoà sự. Theo quan quan kể rõ, đối phương đáy mắt không chút để ý hoàn toàn biến mất. Linh tạo Máy móc người thần hoàng ngữ khí có chút vi diệu nói, Tony tên kia đã chết sao. Quan quan gật đầu, quan sát một phen đối phương thần thái, có chút chần chờ nói, ngài đối này tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Máy móc người thần hoàng lại không có trả lời, chỉ là hạ lệnh trục khách nói, các người đi thôi. Quan quan ý thức được, tương so phía trước, từ khi nàng biểu lộ thân phận, đối phương thái độ lập tức lạnh nhạt lên. Nàng không biết cho nên, nhưng đối phương cũng không tính toán nói thêm nữa cái gì cùng phàn tắc đô liếm nhau, cũng không dây dưa liền rời đi. Từ hội quán rời đi, hai người liền tìm một cái sinh ý có chút quảng cu lữ quán chú hạ. Trong lúc cũng không có đã chịu bất luận cái gì làm khó dễ, trừ bỏ đi ở trên đường khó tránh khỏi sẽ bị những cái đó máy móc người hành chú mục lễ, mặt khác cùng vừa đến đất khách bình thường lữ nhân không có khác nhau. Nhưng là không ngoài sở liệu, bọn họ ở chỗ này tuy rằng qua minh lộ, Lại bắt đầu một ngày 24 giờ cơ hồ đều ở người ngoài giám thị trung. Nói như thế, bởi vì đối cột xẹp vị diện khoa học kỹ thuật không hiểu biết, bọn họ hiện giờ liền phu thê sinh hoạt cũng không dám có. trừ phi tiến vào tiêu giao động tiên. Máy móc người thần hoàng có một cái phi thường lớn lên đánh số tên, bất quá vì phương tiện, nơi này xưng hô hắn vì S61. S61 đứng ở hệ thống trung tâm, đem quan quan cùng phản tắc đô sự tình nói một phen. Cuối cùng tổng kết nói, sự tình chính là như vậy, bất quá đối phương tự xưng linh tạo thân phận là thật là giả tạm thời còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc chúng ta máy móc người căn bản cảm ứng không đến tạo hóa chi khí loại đồ vật này. Trước quan vọng đi, dù sao chỉ cần có ngoại tộc người xuất hiện, cái kia quái vật khẳng định cũng sẽ tùy thời xuất hiện. Mặt khác một vị thần hoàng mở miệng nói, nhưng là, nếu là bọn họ thật là linh tạo, lại thật sự bị cái kia quái vật chiếm cư thân thể. Chúng ta đây đã bị động Nói không hảo thật sự sẽ bị cái kia quái vật đào tẩu, càng đừng nói đem hắn bắt được. Có máy móc người đưa ra ý nghĩa. Nói như vậy cũng đúng, vì bắt lấy cái kia quái vật, có sẹp vị diện văn minh đã đỉnh trệ vài vạn năm, không ai có thể đủ tiếp thu thất bại trong gang tấc hậu quả. Kia làm sao bây giờ? Tìm cái kia linh tạo hợp tác, chỉ cần nàng có thể thiết thực chứng minh chính mình thân phận. Người tới thật sự, đã quên lúc trước kia sự kiện. Tony nhưng không thấy được cỡ nào vô tội. Lý tính. Bảo chí ngươi lý tính, yêu cầu ta tìm người cho ngươi tới một lần sát độc sao. Tony là Sony, cái này quan quan là một vị khác linh tạo, đừng làm cho cảm xúc ảnh hưởng ngươi phán đoán. Hào đi, nhưng là muốn như thế nào làm? Trước nếm thử tính mà đem siêu thần hệ thống sự lộ ra một ít cho bọn hắn đi, xem một chút bọn họ thái độ. Nếu lại là cái kia quái vật ngoại viện, chúng ta liền không cần khách khí. Muốn cho bọn họ xem cái kia sao? Xem đi, dù sao bọn họ cũng làm không được cái gì. Quan quan cùng phàn Tắc Đô ra cửa thời điểm 4 là tính toán tìm cái nhà ăn ăn cơm, nhưng là đi rồi một vòng đều không có tìm được ăn cơm địa phương. Hơn nửa ngày, hai người mới phản ứng lại đây, máy móc người đồ ăn theo chân bọn họ sợ là khác nhau như trời với đất, nơi này đại khái căn bản là tìm không thấy thích hợp bọn họ đồ ăn. Đương nhiên có lẽ dĩ vãng còn sẹp đối ngoại mở ra thời điểm hẳn là có, nhưng là thực hiển nhiên, hiện giờ đã không có. Cuối cùng, hai người dựa vào hứng thú mua rất nhiều thư tịch chim cùng một đống lớn địa phương đặc có nguyên vật liệu, liền đói bụng đi trở về. Trở lại lữ quán, hai người làm điểm đồ vật lấp đầy bụng, sau đó Phản Tắc Đô bắt đầu nghiên cứu khởi những cái đó thư tịch chim, bởi vì bọn họ không phải máy móc người, không có biện pháp trực tiếp đối thư tịch chim tiến hành giải độc còn cần lại nghiên cứu một chút. Đến nỗi quan quan, nàng lại là lấy ra trước khi đi á hội cho nàng kia phân tư liệu, tìm được con sẹp tương quan nhìn kỹ lên. Đừng nói, từ tư liệu thường xem, con sẹp nguyên lai tuyệt đối coi như là một cái phát triển không ngừng vị diện. Máy móc người bởi vì chủng tộc đặc tính quan hệ, thiên tính ly tính, bình tĩnh, tư duy lo diện cường đại, rất ít sẽ có xúc động thời điểm. Nhưng này đã là bọn họ ưu điểm, cũng là bọn họ khuyết điểm. Tương đối, bọn họ khuyết thiếu nhiệt tình, chấp nhất, ở nghệ thuật cùng sức tưởng tượng thượng có phi thường rõ ràng đoàn bản. Đối với điểm này, có sếp vị diện máy móc người trong lòng biết rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước có sếp vị diện cùng các tộc đều giao hảo, bởi vì bọn họ yêu cầu hắn tộc nhiệt tình, chấp nhất đi kéo bọn họ quá mức nặng nghề thiên tính, cho bọn hắn mang đến các loại linh cảm. Nguyên nhân chính là vì thế, có sếp vị diện lúc trước cực kỳ hoan nên ngoại tộc định cư. Là tinh tế bên trong số ít ngoại lai dân cư chiếm cứ gần 1 phần 3, hơn nữa luật pháp đối ngoại lai dân cư còn tương đối khoan dung cao vị diện. Bởi vì loại này nhìn xa trông rộng, cột xẹp vị diện phát triển đến vẫn luôn thực không tồi. Mà siêu thần hệ thống đối với cột xẹp vị diện lại là phi thường đặc thù tồn tại, đã là tinh thần tượng trưng, cũng là quan trọng chiến lược tài nguyên. Đang xem này phân tài nguyên phía trước. Quan quan vẫn luôn cho rằng siêu thần hệ thống bản thể hẳn là cùng loại máy tính như vậy đồ vật, nhưng là trên thực tế lại phi như thế. Nàng chưa từng có nghĩ đến, siêu thần hệ thống bản thể cư nhiên chính là máy móc người, chuẩn xác nói là máy móc người thể xác. Linh tạo trừ bỏ làm siêu thần trở thành một cái cường hữu lực thí luyện trường, đối máy móc người duy nhất ảnh hưởng chính là hắn số liệu linh hồn có thể làm buồn linh xuất hiện. Máy móc người tuy rằng là cao trí tuệ sinh mệnh, Nhưng bọn hắn thể xác bởi vì là hậu thiên chế tạo, coi như là vật chết, cho nên là có thể làm linh bảo bản thể. Ở mấy vạn năm trước, siêu thần hệ thống thậm chí là tinh tế chung một cái phi thường nổi danh thí luyện trường, liền tương đương với hiện đại xã hội Disney công viên. Vì đề cao thực lực, có rất nhiều người tiêu tiền tiến siêu thần hệ thống tiến hành thí luyện. Bởi vì thu tiêu phí cũng không nhiều, có sẹp vị diện được đến không thiếu nhân tâm. Nếu nói bởi vì siêu thần hệ thống ám đoạ cột sếp vị diện đột nhiên đóng cửa, việc này nói được qua đi cũng không thể nào nói nổi. Siêu thần hệ thống đối con sẹp vị diện tầm quan trọng không thể nghi ngờ, đổi bất luận cái gì một cái thực lực gặp gỡ cùng loại sự kiện, đều đến chấn động một phen. Nhưng là, vị diện đóng cửa loại này hành vi, lại là có chút qua. Đặc biệt là đối máy móc tộc như vậy tồn tại, vị diện đóng cửa rất có thể làm cho văn minh đình chỉ tiến bộ thậm chí là xuất hiện lui bước hiện tượng như thế, vấn đề liền tới rồi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới đưa đến máy móc tộc làm ra như vậy quyết định đâu? Quan quan trong lòng vạn phần nghi hoặc, có xem vị diện khoa học kỹ thuật phi thường tiền tiến, viễn siêu phản tác đô dị vãng nhận chi. Bởi vậy, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ thư tịch chim, phản tác đô cũng hoa vải thiên tài làm ra phá giải phương pháp, đem chi chuyển hóa thành văn bản văn tự. Trong lúc nhất thời. Đó là liền quan quan đều bị cột xẹp khoa học kỹ thuật cấp hấp dẫn ở tường so bọn họ trước kia biết, cột xẹp khoa học kỹ thuật đã không phải xuất sắc hai chữ có thể hình dung, cơ hồ có thể xưng được với là vô cùng kỳ diệu. Càng đừng nói, này đó thư tịch chip có thể ở trên thị trường lưu thông, thuyết minh chỉ là một ít cơ sở loại tri thức, máy móc người lại như thế nào tâm đại, cũng không có khả năng đem trung tâm tư liệu thả ra. Một bên đối ứng thư tịch chip trung tư liệu, Hai người đối máy móc tộc hiểu biết càng thêm nhiều lên. Máy móc tộc xã hội cấp bậc rõ ràng, thực lực càng cường là có thể được đến càng tốt đáy ngộ, thượng cấp đối hạ cấp càng là có tuyệt đối quyền uy. Loại này thống trị phương pháp đặt ở nhân loại hoặc là bất luận cái gì một cái chủng tộc khác trên người đều là không thích hợp, nhưng mà máy móc người lại bằng không. Bọn họ tuy rằng cũng không phải không có cảm tình, là khác nhau với người máy, có thể độc lập tự hỏi cao đẳng trí tuệ tộc đàn. Nhưng mà tương so tổ khác, máy móc người cảm xúc dao động muốn thiếu thượng rất nhiều. Bất luận là chính diện vẫn là mặt trái cảm xúc, như là ích kỷ, phẫn nộ, thiện lương, ác độc này đó, bọn họ không phải không có, nhưng lại cực kỳ thiếu. Như thế, như là trên chức trường phi thường thường thấy lấy thế ác người, lấy công nưu tư chờ hiện tượng xuất hiện tỷ lệ liền phi thường thiếu. Thậm chí, bởi vì hạ cấp đối thượng cấp tuyệt đối phục tùng. Máy móc tộc đoàn kết lực độ là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, quan quan từ này đó tư liệu chung phát hiện, máy móc người cùng nhân loại bình thường cùng dị tộc ở chỗ nào đó có phi thường kinh người khác biệt. Sinh ra quyết định vận mệnh lời này đối người sau mà nói tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng ở trình độ nhất định thượng lại là đối. Tính cách cùng làm người xử thế có lẽ có thể thông qua hậu thiên hoàn cảnh thay đổi, nhưng mà như trí tuệ, nộ tính loại này. Lại là từ sinh ra liền hạn định tiềm lực. Thông qua tu luyện tuy rằng có thể đề cao trí nhớ, nhưng cũng không hơn, không nói nội tính, trí tuệ trung bao hàm mặt khác thành phần, như tập trung lực, tư duy năng lực, lo dịp năng lực, sức tưởng tượng chờ có lẽ cũng có thể thông qua hậu thiên đề cao cải thiện, nhưng kỹ thật phi thường hữu hạn Máy móc người lại không phải như thế. Bọn họ linh hồn tựa như phần mềm, có thể không ngừng thăng cấp, bọn họ thân thể giống như là phần cứng có thể không ngừng đổi mới. Cũng là đãi một đoạn thời gian, quan quan mới phát hiện máy móc người cấp bậc kỳ thật phi thường dễ dàng phân rõ. Chỉ cần tuân thủ một cái quy tắc, càng là cơ giới hóa nghiêm trọng cấp bậc càng thấp, phản chi loại người trình độ càng cao cấp bậc cũng càng cao. Tựa như phía trước quan quan cùng phàn tắc đô gặp được cái kia máy móc người thần hoàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương chủng tộc. Nhưng mà, trừ bỏ làn da mang theo lệnh băng khuyên hướng cảm xúc cùng ánh sáng, Bước ra mỗi một bước trọng nếu ngàn cân, hắn kỳ thật cùng nhân loại cũng không có khác nhau. Đó là tóc như vậy chi tiết bộ vị, cùng huyết nhục sinh linh cũng giống nhau như lúc. Máy móc người cư nhiên có thể dựa số liệu tiến hóa không ngừng đối thể sát tiến hành thăng cấp cải tạo. Quan quan càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Đối với máy móc người mà nói, đổi thân thể cũng không phải làm không được, nhưng mà trừ phi thân thể báo hỏng đến vô pháp lại lợi dụng, nếu không không có người sẽ tuyển này một bước. Có thể nói như vậy, đối với máy móc người mà nói, bọn họ thân thể đó là bọn họ cả đời kết tác, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng thay đổi đồ vật. Bởi vì đối máy móc người cảm thấy hứng thú, quan quan còn tìm một ít giải trí tinh chất đối chiến video, bên trong máy móc người biểu hiện quả thực làm nàng mở rộng tầm mắt. Máy móc người đương nhiên cũng là tu luyện, bất quá bọn họ tu luyện phương thức có chút đặc thù, bọn họ sẽ lợi dụng từ ngoại giới hấp thu năng lượng không ngừng đối số theo tiến hành thăng cấp hoặc là đối thể sắc tiến hành rèn luyện cải tạo. Mà máy móc người chiến đấu phong cách cũng là nhiều mặt, có giống di động tháo đài, trong thân thể có thể toát ra rậm rạp kia la dẹ pháo, có có thể chuyển hóa thành máy móc thú, trăm phần trăm bắt chức giã thu phương thức chiến đấu, có có thể đem tự thân hóa lỏng, tùy thời ở trong nháy mắt biến trở về thật thể tiến hành thư sát. Tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Có lẽ nguyên nhân chính là vì khuyết thiếu sức tưởng tượng, cho nên bọn họ tại đây phương diện ngược lại cực có theo đuổi. Tuy rằng cũng sẽ nhìn đến một ít xem như tương đối thất bại thể sát cải tạo, nhưng là, tổng thể mà nói, máy móc tộc phương thức chiến đấu vẫn là rất có chút ý tứ. Cùng trước kia ở chủ thần không gian gặp được máy móc tộc hoàn toàn không giống nhau. Tới gần một tháng, kết quả lại là một chút tiến triển đều không có, hai người không thể tránh né mà bắt đầu nôn nóng lên. Ngay này, bọn họ lại đi bán thư tịch chim tư liệu quán. Không nghĩ lúc này đây, cái kia vẫn luôn đối bọn họ lãnh đạm mà chống đỡ quán chủ đột nhiên mở miệng nói, các ngươi là muốn biết siêu thần hệ thống tư liệu đi. Quan quan nhướng mày, ngươi có thể nói cho ta sao? Nàng cũng không cho rằng đối phương chủ động đáp lời là bởi vì đột nhiên hào tâm, máy móc người căn bản là không có kia đồ vật. Đối phương sở dĩ sẽ chủ động mở miệng, 89 chín phần mười là mặt trên có người bày mưu đặc kế. Quả nhiên, nàng tùy ý dò hỏi một câu, kia quán chủ phải trả lời nói, Này kỳ thật cũng không phải bí mật. Năm đó có người bụng dạ khó lường đem hố chọc chi khí mang vào siêu thần hệ thống, siêu thần đại nhân vì bảo vệ kia một đám máy móc người thí luyện giả, bất hạnh chúng chiêu ám đọa. Cũng may siêu thần đại nhân tâm trí kiên định, tại ám đọa trong nháy mắt kia thoát ly thể xác, thế cho nên ám đọa ý chí cắn nuốt rất siêu thần đại nhân thời điểm, chúng ta đã dựa theo siêu thần đại nhân truyền lại tin tức trước một bước đem siêu thần hệ thống bản thể ẩn tàng rồi lên. Dừng một chút, hắn có chút đắc ý nói, không có bản thể, kia ám đọa ý chí liền khởi không được chuyện xấu. Đáng tiếc chỉ lo rời đi siêu thần hệ thống bản thể, làm hắn cấp chạy trốn. Quan quan biểu tình một đốn, đã quên hỏi, siêu thần hệ thống lúc trước là cái gì thực lực? Thần hoàng. Dừng một chút, quan chủ bổ sung nói, chuẩn xác nói là thần hoàng đỉnh, nếu không, có lúc trước chuyện đó, cấp siêu thần đại nhân cũng đủ thời gian Hắn nhất định có thể trở thành máy móc tộc từ trước tới nay để nhất vị thần đế. Quan quan trầm mặc, bành đông ngự vũ thụ thượng mấy người cũng trầm mặc. Bọn họ trong ấn tượng chủ thần cũng không có như vậy cường đại. Nó thậm chí liền thần cấp cũng không phải, bất quá khó khăn lắm là cái ngụy thần cấp. Như vậy xem ra, mất đi bản thể đối nó ảnh hưởng chính là không nhỏ. Bất quá cũng may mắn như thế, nếu không quan quan đám người liền không có hôm nay. Nàng chính may mắn. A thú mang theo căng chặt thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Đồng nữ, ngươi hỏi một chút hắn, siêu thần hệ thống thí luyện là thế nào? Này có cái gì hào hỏi? Quan quan theo bản năng muốn như vậy phản bác, nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng liền ý thức được không đúng, ý nghĩ của chính mình tựa hồ quá mức chắc hẳn phải vậy. Dừng một chút, nàng làm bộ tùy ý mở miệng hỏi, lại nói tiếp, siêu thần hệ thống bên trong thí luyện là thế nào? Hắn lại là như thế nào làm người trở nên cường đại. Quan chủ không nghĩ tới nàng sẽ quan tâm cái này, nhưng là bởi vì này cũng không phải cơ mật, nhưng thật ra không như thế nào để ý phải trả lời nói. Siêu thần hệ thống chung có rất nhiều hình thức, như là trọng lực hình thức, băng tuyết hình thức, sa mạc hình thức, núi đao biển lửa hình thức. Mỗi năm đều có đổi mới, có chút ta đã không quá nhớ rõ. Tiến vào sau có thể lựa chọn mỗi một loại hoàn cảnh hình thức tiến hành thí luyện, căn cứ thực lực bất đồng. Hình thức cường độ đều sẽ có điều biến hóa, chỉ cần sống qua quy định thời gian, ra tới thực lực liền sẽ được đến trình độ nhất định cường hóa. Tinh tế chung có không ít có thể đối người tiến hành thí luyện linh bảo, nhưng siêu thần hệ thống là nhất toàn diện, vô luận là thân thể, thần thức, nộ tính, cơ hồ đều có thể ở nơi đó được đến cường hóa. Nay trong ngáy mắt, quan quan cũng hảo, a thú, huyết ma, huyết ảnh cung ác ma cũng hảo, biểu tình đều bị đều xuất hiện bất đồng trình độ văn mèo không phải như thế. Bọn họ tao nội chủ thần không gian không phải như thế, muốn càng nguy hiểm càng tàn khốc, cũng càng phát rổ. Ta có một cái suy đoán. Đột nhiên, A Thú mở miệng nói, ta nhớ không lầm nói, Linh Bảo ám đọa lúc sau thường thường là sẽ mất đi nguyên lai năng lực. Hơn nữa, dĩ vãng không cảm thấy, nhưng là hiện tại ngâm lại, chủ thần không gian, luôn hồi giả. Này đó từ ngữ tựa hồ có chút quen thuộc. Nghe vậy, Huyết ảnh cung ác ma vẻ mặt mạc danh, nhưng thật ra huyết ma cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Hán đầu tiên là có chút khó có thể tin, theo sau mới đối một bên hai người giải thích nói, ta sinh thời thích xem tiểu thuyết Internet làm tiêu khiển, có một đoạn thời gian, vô hạn loại tiểu thuyết phi thường lưu hành, trong đó sáng lập cái này lưu phái thủy tổ tiểu thuyết trung liền có chủ thần không gian cùng luân hồi giả loại này tồn tại, cùng chúng ta sở trải qua không sai biệt mấy. Huyết ảnh cùng ác ma nghe vậy đều ngây người, hồi lâu, ác ma vẻ mặt vỡ và nói, ý của ngươi là, chúng ta sợ trải qua chủ thần không gian là sơn trại. Chỉ sợ là. A thú thở dài nói. Trong lúc nhất thời, quan quan mấy người đều trầm mặt xuống dưới. Nhìn ra nàng khắc thường, Phan tắc đô đơn giản chính mình đối quan chủ hỏi, siêu thần hệ thống hiện tại ở đâu, đối ngoại mở ra sao. Các ngươi muốn nhìn siêu thần hệ thống. Quan chủ biểu tình có chút vi diệu. Phan tắc đô gật gật đầu, tò mò. Ta có thể giúp các ngươi xin, chờ hai ngày đi. Quán chủ mở miệng nói. Đi ra tư liệu quán đại môn, quan quan nhịn không được cảm thán một câu, này đó máy móc người thật đúng là ngay thẳng, liền diễn trò đều sẽ không. Trở lại lâm thời chỗ ở, quan quan không có dầu dếm, trực tiếp đem vừa mới phát hiện sự nói, theo sau thở dài, linh bảo ám đoạ lúc sau tình huống chúng ta biết chi rất ít, muốn tìm cái tham chiếu vật cũng chưa biện pháp. Thuận theo tự nhiên liền hảo Phan tắc đô an ủi một câu Theo sau rời đi để tài nói Từ quán chủ phản ứng Nhìn ra được máy móc thọc thượng tầng bắt đầu đánh chúng ta chú ý Cũng không biết là cái dạng gì tình huống Có phản ứng tổng so không phản ứng hảo Quan quan nhàn nhạt nói Nàng này sẽ trong lòng có chút nhất không nổi kính nhi ngẫm lại qua đi đưa bọn họ lăn lộn đến chết đi sống lại chủ thần ngẫm lại kia sẽ muốn chết lại muốn sống tâm tình ngẫm lại cái kia sân trại Tâm tình là sao một cái phức tạp. Vốn tưởng rằng quán chủ đi xin, mặt trên đại khái muốn bãi một chút cái giá, ít nhất đến lượng bọn họ 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà nhân ra máy móc người căn bản là không chơi này một bộ, nói là hai ngày chính là hai ngày. Đối mặt tìm tới môn tới nói mang nàng đi xem siêu thần hệ thống máy móc người thần hoàng, quan quan nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nói này đó máy móc người nên nói bọn họ là không đủ nghiêm túc vẫn là không đủ dối cha đâu. Một hàng ba người đi tới thành trung tâm một cái nửa vòng tròn hình kim loại bảo. Quan quan vốn tưởng rằng siêu thần hệ thống nơi vị trí hẳn là phi thường bí ẩn, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Máy móc người thần hoàng ở chính mình mu bàn tay thượng thao tác một phen, kia kim loại viên bảo liền một tầng tầng mở ra, lộ ra trung gian quái vật khổng lồ. Đây là quan quan giật mình, chiến tranh thành lũy. Trước mắt này tòa thành lũy có chút, giữ thợn, toàn thân đen nhánh ánh quang. Cho dù là ở ban ngày ban mặt, nhìn đến hắn cũng phản phất thấy được đêm tối, cùng với dâu giếm ở trong đó chiến thú. Cũng là siêu thần hệ thống. Máy móc người thần hoàng mở miệng nói, đây là siêu thần đại nhân cứu cơ thể, cũng là hắn mạnh nhất chiến đấu hình thức. Quan quan trong lòng vừa động, mở miệng nói, siêu thần đã tử vong, nhưng là hắn thể sắc còn ở. Ta có thể lấy hắn thể sắc vì bản thể tiến hành linh tạo, chế tạo ra cái thứ hai siêu thần hệ thống, các người muốn sao? Máy móc người thần hoàng sửng sốt, sau đó, tuy là bình tĩnh lý trí như hắn, này sẽ cũng nhịn không được có chút kích động, ngươi nói thật. Vì cái gì kích động? Quan quan khó hiểu nói, ngươi đem ta mang lại đây, vì chẳng lẽ còn không phải là cái này sao? Máy móc người thần hoàng đương nhiên sẽ không nói phía trước hoài nghi thân phận của nàng là giả, hắn còn không đến mức điểm này đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, nàng nếu khai như vậy khẩu, thân phận cũng đã xác định hơn phân nửa. Là vì cái này, nhưng là mặt sau nửa câu lời nói, máy móc người thần hoàng lại là không nói. Quan quan nhữ như mày, ta giúp các ngươi một lần nữa chế tạo một cái siêu thần hệ thống, các ngươi liền không tính toán cấp điểm hồi báo sao. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Máy móc người thần hoàng trực tiếp hỏi. Quan quan cũng trực tiếp yêu cầu nói, ta muốn ngươi biết gì nói hết. Máy móc người thần hoàng nhữ như mày, không thể đề cập đến cột sếp cơ mật. Ai biết siêu thần hệ thống sự cùng các ngươi có xẹp cơ mật có hay không quan hệ? Quan quan đau đầu, ta muốn biết cùng siêu thần hệ thống có quan hệ sự, cái này xem như có xẹp cơ mật sao? Máy móc người thần hoàng nghĩ nghĩ nói, việc này kỳ thật không xem như cơ mật, nếu ngươi thật sự có thể làm được ngươi nói, như vậy nói cho ngươi cũng không có gì. Ngay vậy, quan quan trực tiếp lấy ra một chương khế ước bá bá bá viết lên, cuối cùng ở dưới ký xuống tên của mình, đem khế ước đưa ra đi nói. Ký đi chết cười Liên vi nệ như vậy thần đến nói ra nói đều cùng đánh giám giống nhau Càng đừng nói là một cái thần hoàng Nàng tự nhiên không có khả năng một chút phòng bị công tác đều không làm Đối với nàng loại này hành vi Máy móc người thần hoàng chẳng những không tức giận Ngược lại còn tiếp thu tốt đẹp Cẩn thận đem khế ước xem xét hai lần Xác định không có bất luận cái gì bấy dập hoặc là lỗ hồng Mới thận trọng ký xuống tên của mình Thấy hắn như vậy Quan quan đối máy móc người nhất tộc lại là không thể tránh né sinh ra một chút hảo cảm. Thừa dịp máy móc người thần hoàng liên lạc những người khác thời điểm, quan quan đối phản tắc đô nhỏ giọng nói, ta tiến hành linh tạo thời điểm ngươi chú ý điểm, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đối phương chỉ sợ che giấu trọng yếu phi thường tình báo. Phản tắc đô gật đầu, hắn cũng có như vậy cảm giác. Máy móc người thần hoàng phía trước biểu hiện có chút kỳ quái, Quan quan nói có thể một lần nữa chế tạo ra một cái siêu thần hệ thống thời điểm, vẻ mặt của hắn có chút kinh hỉ quá mức. Cụ thể hắn không thể nói tới, tóm lại, trực giác nói cho hắn sự tình có chút không đơn giản. Chẳng sợ như vậy suy đoán, chờ đến đại phê lượng máy móc người quân đội đem viên bảo vây quanh, lại có mấy cái đồng dạng là thần hoàng máy móc người đuổi tới tọa trấn thời điểm, quan quan cùng phản tắc đô liếc nhau, càng thêm cẩn thận lên. Phan tắc đô không giấu vết mà đứng ở quan quan bên người không tính toán rời đi. Có thể bắt đầu rồi sao? Quan quan mở miệng hỏi. Máy móc người thần hoàng rỗi tay làm ra một cái mời tư thái, ngài thỉnh. Quan quan gật đầu, ánh mắt dừng ở trước mắt siêu thần hệ thống thượng, tạo hóa chi mắt mở. Lúc này đây tình hình cùng dĩ vãng có chút bất đồng, liền thấy trời cao phía trên, một con thật lớn kim sắc đôi mắt xuất hiện, nửa khai nửa mở mà nhìn chăm chú vào phía dưới siêu thần hệ thống. Ngay sau đó, kim sắc cột sáng từ kia chỉ mắt vàng trung bắn ra, hóa thành một cái thật lớn kim mãng đem siêu thần hệ thống bao quanh bản trụ. Mà không biết khi nào, quan quan đã đứng ở kim mãng trên đầu, trong tay tạo hóa bút ngòi vàng nhẹ nhàng huy hạ. Này đó máy móc người là lần đầu tiên hiện trường quan sát linh tạo chế tắc linh bảo, nhưng chẳng sợ không có gặp qua, trong lòng đối quan quan thân phận cũng là cơ hội chứng thực. Quan quan thần sắc lại là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Siêu thần hệ thống quá lớn, này cũng không chỉ cần là chỉ nó bản thân thể tích, còn có bên trong. Cũng không biết nguyên lai like siêu thần là như thế nào tu luyện, rõ ràng không phải quy tắc lỗ hổng sản vật, trong cơ thể cư nhiên có tầng tầng lớp lớp không gian. Mà lần này nàng khắp thần văn trận, liền không thể không băn khoăn đến này đó không gian. Một cái không hảo nếu là đem này đó không gian cấp tổn hại, vậy mất nhiều hơn được. Theo càng ngày càng nhiều thần văn trước mắt, Kim mãng phối hợp giúp quan quan thay đổi vị trí, lúc này, ai cũng không có phát giác, không biết khi nào, kim mãng nửa đoạn dưới thân thể lại là đã biến mất không thấy. Quan quan mắt sáng rực lên, thành, rốt cuộc đêm kia tầng tầng lớp lớp không gian cấu kết ở. Trong lòng vung lỏng, nàng trực tiếp cắt ra chính mình thủ đoạn bắt đầu tiến hành lấy máu. Đây là ổ tổ nói cho nàng, linh tạo chế tạo linh bảo trong quá trình nếu là muốn đề cao linh bảo phẩm chất, trực tiếp nhất biện pháp chính là lấy máu. Đồng dạng, nếu là cảm thấy lực có không bằng thời điểm, lấy máu cũng là biện pháp tốt nhất. Mà lúc này đây, quan quan lấy máu lý do lại là hai người gồm thâu. Trực giác nói cho nàng hẳn là làm như vậy. Thấy như vậy một màn, phan tác đô sắc mặt đống dưng lạnh xuống dưới, nếu không có tình huống không cho phép, hắn đã xông lên đi giúp quan quan cầm máu. Cùng với máu tươi rơi xuống, sở hữu thần văn đột nhiên sáng lên, màu đỏ cùng kim sắc đan chéo hình thành một loại chói mắt màu kim hồng quan quan vươn ra ngón tay ở giữa không trung nhẹ điểm một chút ngay sau đó thiên địa đều phảng phất tĩnh xung dưới có nhìn không thấy tồn tại ở trong không khí kích động quay cuồng sau đó lấy nàng lòng bàn tay vì trung tâm một đoàn màu bạc quang đoàn một chút một chút lớn mạnh lên cho đến quang đoàn lớn mạnh đã có một người vây quanh như vậy đại quan quan nhẹ nhàng đẩy quang đoàn hướng siêu thần hệ thống bay qua đi chỉ là Quan quan một hơi còn không có thư ra tới, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến có một đạo hắc hát ảnh đột nhiên đối với phản tắc đô nhào tới. Cẩn thận! Nàng vội vàng la lớn. Kia đạo bóng đen cho nàng cảm giác phi thường không tốt, làm người đánh đáy lòng liền cảm thấy ác hàn. Tương so quan quan, kia mấy cái máy móc người thần hoàng phản ứng lại càng mau, chỉ thấy trong đó một người đột nhiên một rộng chân, lấy hắn dưới chân vì lúc đầu điểm, soát mà một tiếng một loạt giống như răng nhọn giống nhau kim loại gai nhọn liền ở trong chớp mắt nhằm phía kia hắc hát ảnh. bất quá kia hắc hát ảnh tựa hồ cũng không có thật thể kim loại gai nhọn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. chẳng qua lệnh này tạm dừng một cái chớp mắt. nhưng này một cái chớp mắt liền cũng đủ phản tác đô phản ứng lại đây. hắn thân ảnh tật lóe trong chớp mắt liền mang theo quan quan rơi xuống mặt đất. hắn liền sợ đối phương là ý của tuy ông không phải ở rượu, bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là đem quan quan lưu tại bên người. Như vậy một hồi công phu, kia hắc ảnh đã cùng máy móc người đánh nhau rồi. Đáng tiếc, hai bên tựa hồ ai cũng không làm gì được ai, máy móc người vật lý công kích cực kỳ cường đại, nhưng là bất đắc dĩ hắc ảnh miễn dịch, mà hắc ảnh, nó hẳn là có tinh thần loại kỹ năng, bất đắc dĩ máy móc người đối phương diện này đồng dạng miễn dịch lực cực cao. Quan quan khe như mày, đang định vươn viện thủ đem này hắc ảnh giải quyết, theo chân bọn họ nhất thuộc cái kia máy móc người thần hoàng nhìn ra dự tính của nàng đội vàng nói Đường ra tay, thứ này có thể hấp thu năng lượng lớn mạnh. Nghe vậy, quan quan động tác một đốn, lại là không dám động thủ. Chỉ là bởi vậy, cái này địch nhân cũng là ở quá khó giải quyết. Hấp thu năng lượng. Đúng lúc vào lúc này, siêu thần hệ thống phát ra một trận mánh liệt quang mang, quang mang qua đi. Một vị cường tráng tráng niên nam tử từ quang mang chung đi ra, hắn ăn mặc màu bạc khôi giáp, biểu tình kiên định. Thỉnh ngài ban danh. Nam tử đột nhiên nhìn về phía quan quan. Mở miệng nói, quan quan vốn dĩ chính kỷ quái chính mình như thế nào chế tạo ra tới một cái cơ bắp đôi, nghe vậy đột nhiên phản ứng lại đây cái này buồn Linh là không muốn kêu siêu thần tên này, nàng sửng sốt, ngay sau đó nói, vậy ngươi đã kêu vô sợ đi. Vô ưu tức vô sợ vô sợ. Đại khái là lần này Linh tạo dùng chính mình huyết quan hệ, cứ việc vô sợ hình tượng cũng không phù hợp quan quan thẩm mỹ, nhưng nàng nhìn đến hắn trong lòng liền sẽ sinh ra tự đáy lòng vui mừng. Cho nên, mới cho hắn nổi lên một cái có chứa chúc phúc ý vị tên. Vô sợ nghe vậy cười nói, cảm ơn ngài. Đúng lúc vào lúc này, kia hắc hát ảnh tựa hồ là bị chọc giận một phen, đột nhiên đối vô sợ đánh tới. Quan quan cùng phàn tắc đô không do nguyên do, phải biết rằng vô sợ hiện giờ là bổ linh, đối phương đối với vô sợ nhào qua đi, chẳng lẽ là tức giận đến đem đầu góc ném. Máy móc người thần hoàng thấy như vậy một màn lại là mang mục dục đức không cấm la lớn, không tốt. Nó là tính toán cắn nuốt vô sợ. Quan quan sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt liền sắc bén như đau. Lệ người không nghĩ tới chính là, nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào phản kích, thủy sinh lại đột nhiên từ nàng trong cơ thể bay ra, sinh mánh mà đối với kia hắc hát ảnh đánh tới. Quan quan trong lòng theo bản năng tán một câu, thực mau liền phản ứng lại đây. Không đúng, thủy sinh lại nói tiếp cũng là linh thể A, đối phương đồng dạng có thể đem nó nuốt. Chỉ là không còn kịp rồi liên thấy tôi sầm một lam lưỡng đạo nhan sát chạm và ở cùng nhau thủy sinh đột nhiên vẫy đuôi đem kia hắc ảnh bao quanh cuốn lấy sau đó dùng sức buộc chặt làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra liền thấy kia hắc ảnh lại là phảng phất thật thể trung trung làm màu đen viên viên phanh mà một tiếng giống như pháo hoa giống nhau tạc mở ra thằng đến thủy sinh thong thả ung dung về tới quan quan trong cơ thể quan quan mới phản ứng lại đây đối tượng chung quanh mọi người ánh mắt quan quan không khỏi nốc Cái kia, ta cũng không biết là tình huống như thế nào a Máy móc người thần hoàng thật sâu nhìn nàng một cái nói, chúng ta yêu cầu một lần an tĩnh nói chuyện. Quan quan có thể nhìn ra tới, đối phương lần này thái độ lại là muốn thận trọng rất nhiều. Không bao lâu, quan quan cùng phàn tắc đô liền tiến vào hệ thống trung tâm, đi theo còn có vô sợ. Chờ đến mọi người ngồi xuống, không cần quan quan mở miệng đặt câu hỏi, máy móc người thần hoàng liền chủ động mở miệng nói các ngươi nhất định muốn hỏi cái kia hắc hát ảnh thân phận đi? quan quan không có mở miệng, nhưng lúc này trầm mặc liền tương đương với khẳng định, đó là một cái quái vật. lúc này, mặt khác một vị máy móc người thần hoàng mở miệng nói, lúc trước chính là nàng đem ô trọc chi khí mang vào siêu thần hệ thống, không, chuẩn xác nói, nàng bản thân chính là ô trọc chi khí. ở đây tổng cộng có sáu vị máy móc người thần hoàng, vì dễ bề phân biệt. Liền đem quan quan bọn họ quen thuộc nhất máy móc người thần hoàng xưng là Nhất Hảo, hiện tại nói tiếp xưng là số 2, dư lại tắc theo thứ tự là số 3, số 4, số 5 cùng số 6. Nghe vậy, quan quan tinh thần chấn động, ngươi nói nàng bản thân chính là ô trọc chi khí. Nàng cùng phàn tắc đô liếm nhau, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ngộ đạo thạch trong trí nhớ cái kê hòa tan thành ô trọc chi khí nữ nhân. Số 2 máy móc người thần hoàng gật gật đầu nói, không sai đó chính là một cái quái vật. nàng lúc ban đầu xuất hiện ở mọi người trong mắt thời điểm là cái tuổi trẻ nữ nhân. sau đó ở siêu thần hệ thống bên trong hóa thành ô trọc chi khí. chờ đến sau lại siêu thần đại nhân ám đoạn. chúng ta dựa theo siêu thần đại nhân ý nguyện đem hắn bản thể tàng hào lúc sau. cái kia quái vật đem ám đoạn bổn linh tiến đi, chính mình lại giữ lại. từ đây chúng ta còn sẹp liền bắt đầu rồi cùng cái này quái vật đấu tranh. số 4 đi theo mở miệng nói, ngay từ đầu. Chúng ta tuy rằng tức giận, nhưng đối cái này quái vật cũng không phải cỡ nào coi trọng, ít nhất không nghĩ tới vì nàng đem vị diện đóng cửa. Nhưng là sau lại? Nói tới đây, vẻ mặt của hắn trở nên khó coi lên. Ở kia lúc sau, chúng ta phát hiện cái kia quái vật lợi hại chỗ không chỉ có ở chỗ bản thân chính là ô trọc chi nguyên, còn ở chỗ nàng có thể tiến hành đoạt xá. Hơn nữa nàng đoạt xá còn bất đồng với tu chân giới cái loại này đoạt xá, muốn càng tà ác một ít. Bởi vì nàng chẳng những có thể thay thế được đối phương, còn có thể đủ kế thừa đối phương hết thảy, Bao gồm tính cách, tính tình, tư duy phương thức, thu vi, thậm chí với linh hồn. Dừng một chút, nói tiếp số 6 bổ sung nói, chúng ta còn xẹp có có thể kiểm tra đo lường kỹ thuật, cho nên mới có thể như vậy xác nhận. Hơn nữa, nàng liền thần hoàng đều có thể đủ tiến hành đoạt xá. Nhiều năm trước liền từng có một vị nhân loại thần hoàng ở tiến vào cột xẹp vị diện lúc sau bị cái kia quái vật đoạt xá, do đó khiến cho rất nhiều phiền thoái. Cuối cùng, chúng ta không thể không xin giúp đỡ nhân tộc liên minh, từ bọn họ ra mặt, tin tưởng vị kia thần hoàng bản thân ý thức đã mất đi, tiến tới ra tay đem này tiêu diệt. Nhưng là, dù vậy, nhân tộc liên minh bên kia đối với việc này cũng là cực kỳ phẫn nộ, cột sẹp trả giá không nhỏ đại giới mới dập tắt đối phương lửa giận. Vốn tưởng rằng sự tình đến đây liền kết thúc, nhưng mà lệnh người không nghĩ tới chính là, cách không đến hai tháng, liền lại có một vị ở con sẹp vị diện định cư dị tộc bị đoạt xá. Bởi vì lần này xảy ra chuyện nhân tu vì giống nhau, cho nên chúng ta tự hành đem này tiêu diệt. Nhưng là lúc này đây, lại là không có người dám thả lỏng. Bởi vì chúng ta ý thức được, cái kia quái vật hoặc là là bất tử, hoặc là có được phân thân khả năng, chúng ta phía trước giết chết cũng không phải bản thể. Lúc sau, cái kia quái vật lại lục tục đoạt xá vài người, đem còn xẹp nháo đến gà bay chó sủa. Kể từ đó, chúng ta rất là khiến cho mấy cái phía chính phủ thế lực bất mãn. Đến lúc này, chúng ta là một chút may mắn tâm lý cũng không dám còn có. Chính là hại chết siêu thần đại nhân hung thủ, chúng ta cũng không muốn dễ dàng đem người thả. Rơi vào đường cùng, chúng ta không thể không lựa chọn đóng cửa vị diện. Như thế, cái kia quái vật trốn không thoát đi. Chúng ta cũng không cần lo lắng có ngoại tộc chúng chiêu, do đó cùng khắp nơi thế lực khiến cho xung đột. Nghe đến đó, quan quan cùng phàn tắc đô sôi nổi bừng tỉnh, nàng liền kỳ quái, khó trách tới rồi nơi này lúc sau, nhất hào máy móc người thần hoàng đối bọn họ là như vậy thái độ. Vừa không làm cho bọn họ đi, nhưng cũng không hạn chế bọn họ tự do. Lúc này, trước sau không có mở miệng số hai máy móc người thần hoàng nói, lúc sau dần dần chúng ta nhiều ít cũng đối kia quái vật năng lực có chút hiểu biết. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là, kia quái vật không ngoài sở liệu hẳn là có được phân thân năng lực, trừ cái này ra, không biết vì cái gì, nàng tựa hồ không có biện pháp đối máy móc người tiến hành đoạt xá. Còn có, nàng tự hồ thói quen trước đoạt xá một người bình thường, sau đó lại lợi dụng này thân phận đi tiếp cận một cái thực lực cường đại người, đặt tới lại lần nữa đoạt xá mục đích. Cho nên chúng ta suy đoán, Nàng đoạt xá thời điểm hẳn là yêu cầu đạt tới nhất định yêu cầu, ít nhất đối thực lực cao đến trình độ nhất định đối tượng là cái dạng này. Đối phương cho tin tức lượng thật sự quá cao, quan quan hoa không ít thời gian mới tiêu hòa xong, sau đó nhìn về phía nhất hào máy móc người thần hoàng nói, ta có một vấn đề, lúc trước ta nhắc tới Sony, vì cái gì ngươi cảm xúc sẽ có chút dị thường. Nhất hào nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó trả lời nói, bởi vì ban đầu quái vật tiến vào siêu thần hệ thống thời điểm nàng dùng chính là xùa nhỉ thê tử mị sạn nhỉ thân phận chúng ta có lý do hoài nghi hoặc là cái kia quái vật chính là mị sạn nhi hoặc là mị sạn nhỉ đồng dạng bị đoạt xá. là mị sạn nhỉ trượng phu cùng linh tạo lại chớ mắt nhìn chính mình thê tử bị đoạt xá, ta hẳn là có lý do đối hắn có ý kiến đi quan quan lại là sừng sốt người nói đối phương ngay từ đầu hiển lộ ra thân phận là mị sạn nhi nhất hào gật đầu Tony đối chính mình thê tử có bao nhiêu ngưỡng mộ, đó là ở toàn bộ tinh tế chung đều có tiếng. Người như vậy chạy tới, chúng ta tự nhiên muốn lễ ngộ một phen. Thậm chí, lúc ấy chúng ta còn cho rất nhiều phương tiện, tỉ như nói giúp nàng chen ngang đi vào siêu thần hệ thống, tỉ như. Cô ý đem nàng cùng máy móc tộc tân sinh lực lượng an bài ở cùng nhau, ở thí luyện thời điểm có thể được đến siêu thần đại nhân tự mình chiêu đãi. Nói xong lời cuối cùng một câu sở hữu máy móc người thần hoàng sắc mặt đều khó coi lên. Chẳng sợ đến bây giờ, bọn họ cũng trước sau cảm thấy là chính mình hại chết siêu thần đại nhân. Lúc trước nếu không có là bọn họ như vậy ăn bài, siêu thần đại nhân có lẽ căn bản ngộ không thượng cái kia quái vật. Mặc dù đối phương có bị mà đến, hai bên sớm muộn gì hội ngộ thượng, nhưng không có máy móc tộc những cái đó tân sinh lực lượng liên lụy, lấy siêu thần đại nhân thực lực, làm sao đến nội ám đoạn. Nhưng theo ta biết, Các ngươi trong miệng quái vật tiến vào cột xẹp thời điểm, Tony cũng hảo, Mì Sa Nì cũng hảo, đã đều đã qua đời. Quan quan do dự hạ mở miệng nói. Ngươi nói thật. Nhất hảo vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không biết cũng không phải kỳ quái sự, không phải cố ý điều tra, rất ít sẽ có người biết loại sự tình này. Rốt cuộc linh tạo bản thân liền thưa thớt, hơn nữa thích xa rời quần chúng đặc tính, đó là biến mất lại lâu, cũng không ai dám chắc chắn này tin người chết. Quan quan gật đầu. Thiên chân vạn sát, nàng lần này lại là cảm thấy quạt sẹp không có đến không, từ nơi này biết đến tình báo thật sự quá chân quý, bất quá. Ta hiện tại muốn nhất biết đến là, các ngươi trong miệng quái vật hiện giờ như vậy xem như hoàn toàn tiêu diệt sao. Quan quan mở miệng hỏi, ngay vậy, máy móc người này phương trầm mặc, hẳn là còn không có. Hồi lâu, Nhất Hào mới mở miệng nói, chúng ta rất sớm liền suy đoán cái kia quái vật ở bên ngoài còn có phần thân. Bởi vì mấy năm nay, có không ít cái kia quái vật viện quân đột phá đông cửa đi vào cọt sếp. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá vấn đề không lớn. Theo chúng ta suy đoán, cái kia quái vật mục đích hẳn là vì ám đoạ bổn linh đoạt lại siêu thần hệ thống cái này bản thể. Hiện giờ vô sợ ra đời, siêu thần hệ thống có tân thuộc sở hữu, bên ngoài mặc dù còn có cái kia quái vật phân thân, hẳn là cũng sẽ không lại chạy tới tìm phiền thoái. Lời này quan quan là tin. Trước không nói siêu thần hệ thống còn có thể hay không đổi bổn linh, nàng rất rõ ràng, ám đoạ bổn linh cũng chính là chủ thần đã biến mất, đối phương không có khả năng lại bắt lấy siêu thần hệ thống không bỏ. Nói như vậy, sự tình đã giải quyết. Quan quan nhướng mày. Đúng vậy. Tuy là nhất hảo cái này máy móc người, này sẽ cũng nhịn không được lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Nhờ ngay phúc, có sẹp đóng cửa có thể giải trừ. Kỳ thật hắn còn muốn dò hỏi một chút thủy sinh sự. Tốt nhất còn có thể đủ nghiên cứu một phen, nhưng là do dự hạ vẫn là từ bỏ loại này khát vọng. Con sẹp đúng là một lần nữa quật khởi thời khắc mấu chốt, đắc tội một vị linh tạo thật sự không phải sáng suốt lựa chọn. Trở lại lữ quán, quan quan cùng phàn tắc đô trực tiếp vào tiêu giao động thiên. Sau đó quan quan đem thủy sinh phóng ra, đối mặt nó thân cận, nàng nhịn không được nở nụ cười, chỉ là phía trước phát sinh một màn lại trước sau vô pháp từ trong đầu hủy diện. Bởi vì Nguyên Bảo từng nói qua thủy sinh kỳ thật cùng Linh Bảo vô dị, cho nên quan quan vẫn luôn cho rằng thủy sinh sở dĩ có lực sát thương là đến ích với thân thể cấu thành là thủy nguyên tố. Nhưng là phía trước kia một màn lại là lệnh nàng không như vậy xác định. Chính là, cứ như vậy vấn đề liền tới rồi, thủy sinh lực sát thương rốt cuộc nơi phát ra với cái gì? Quan quan dám khẳng định, lúc ban đầu chính mình thành công điểm linh, thủy sinh vừa mới ra đời thời điểm là tuyệt đối không có loại này cùng loại phân giải năng lượng năng lực. Nàng đột phá thần cấp, trong cơ thể ma lực chuyển hóa thành thần lực lúc sau, thủy sinh cũng một chút một chút tiến cấp, nhưng mà bởi vì phát sinh sự tình quá nhiều, nàng lại là vẫn luôn không có hảo hảo nghiên cứu. Nhìn thủy sinh đôi mắt, quan quan đống dưng phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, thủy sinh đôi mắt càng ngày càng linh động. Nghĩ nghĩ, quan quan mở miệng nói, thủy sinh, đem ngươi năng lực thi triển cho ta xem đi. Nghe vậy, thủy sinh tinh thần rung lên, chỉ là không biết vì sao, lại là đột nhiên nể vải xuống dưới. Quan quan mạc danh không thôi, nhưng thật ra phản tắc đô suy đoan nói, có phải hay không nơi sân không thích hợp phát huy. Lời vừa nói ra, thật lớn rồng nước tức khắc liền gật gật đầu, hiển nhiên hắn là nói đúng. Quan quan sừng sốt, ngay sau đó cũng hiểu được, tiêu giao động thiên giống loài đều là nàng một chút một chút thu thập lên, nếu là tổn hại cái gì, vậy thật là mất nhiều hơn được. Chúng ta đây đổi cái địa phương. Vì thế, bọn họ đoàn người liền chuyển rời đến duy cơ thụ phụ cận, nơi đó còn ở vào chưa khai phá khu vực, bất quá trường một ít bình thường có cây, cũng không có linh căn kỳ thú tồn tại. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thủy sinh rơi xuống một cây mấy thước cao trên cây, nó bãi bãi đuôi, tức khác liền có thủy sắc quang mang sáng lên, chờ đến quang mang biến mất, kia vốn dĩ xanh miết cây cối lại là treo đầy hương thơm đóa hoa cùng trồng chất trái cây. Cái này cũng chưa tính xong, liền thấy thủy sinh trên người lần thứ hai sáng lên một đạo quan mang, ngay sau đó, kêu cây liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành yên phấn, gió thổi qua, liền phiêu tán biến mất. kia tình hình, lại là cùng phía trước kia đạo bóng đen biến mất trước giống nhau như lúc. Quan quan còn không kịp làm ra phản ứng, liền thấy thủy sinh tựa hồ là mệnh cực, nguyên bản xinh đẹp màu thủy làm thân thể đều ảm đạm rất nhiều. Thế cho nên thủy sinh đã duy trì không được thân hình trực tiếp hóa thành một đạo quang mang về tới nàng trong cơ thể. Giống như không phải năng lượng phân giải. Phan tác đô như suy tư gì nói, kia cây vừa mới giống như là bị rút ra rất thứ gì, sau đó duy trì không được nguyên lai hình thái, tiến tới sụp đổ. Quan quan nhíu mày, có phải hay không cùng thủy hệ thần lực có quan hệ? Thượng thiện được thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, thủy lợi vạn vật. Ta có chút để ý những lời này. Thủy lợi vạn vật. Đó có phải hay không thuyết minh sinh linh đều không rời đi thủy tẩm bổ, mà loại này tẩm bổ cũng không chỉ cần là chúng ta nông cạn nhận chi. Thủy tồn tại, đối với sinh vật mà nói là tất yếu sinh cơ, mà loại này sinh cơ, có phải hay không đối năng lượng thể cũng có hiệu quả, thế cho nên cái kia hắc hát ảnh sẽ chúng chiêu. Nói tới đây, nàng trong lòng vừa động, mở miệng nói, lúc trước ta điểm linh lấy thủy hệ nguyên tố vì nó chế tạo thân thể, như vậy hệ khác đâu. Ta có phải hay không cũng có thể đủ lấy hệ khác thần lực điểm linh. Còn có, ta là chỉ có thể chính mình cho chính mình điểm linh, vẫn là cũng có thể dùng những người khác thần lực tiến hành điểm linh. Thì như, dùng thần lực của ngươi, Phan tác Đô cũng sừng sốt, chúng ta thử xem. Quan quan cũng phi thường có hành động lực, lập tức liền dẫn động hỏa hệ thần lực ngưng kết ra một con hỏa hồng sắc kỳ lân, tạo hóa bút ngòi vàng hiển hiện ra, ở hỏa kỳ lân cái chán vẽ một cái viên. Vô số nhìn không thấy tồn tại từ ngoại giới xuất hiện mà đến Trước mắt công phu Hỏa kỳ lân liền giống như sống lại đây giống nhau Một cái bay vọt thân mật mà cọ cọ quan quan gương mặt Sau đó vọt vào nàng trong cơ thể Giống như Thành Quan quan thật lâu vô pháp hoàn hồn Nàng có chút gấp không chờ nổi mà nhìn về phía phản tắc đô nói ngươi dùng không gian thần lực ngưng tụ ra một cái năng lượng thể ra tới Ta nhìn xem có thể hay không tiến hành điểm linh Phan Tắc Đô tự hỏi một lát, sau đó, một cái màu bạc thật lớn khối rú bị đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Quan quan sửng sốt, dùng cái này. Không cần sinh linh hình tượng. Thử một lần đi. Phan Tắc Đô nói. Quan quan tưởng tượng cũng là, tổng muốn nhiều một ít nếm thử. Nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa dùng tạo hóa bút ngòi vàng ở khối rú bị thượng vẽ một cái viên. Chỉ là lúc này đây, buồn linh hình thành tốc độ lại là muốn chậm hơn rất nhiều. Mắt thấy nàng đều đã mồ hôi đầy đầu sắp kiên trì không nổi nữa, giữa không chung cái kia thật lớn khối rũ bịp mới giống như bị khởi động nào đó chốt mở giống nhau, ca ca ca mà chuyển động lên, sau đó ở trong chớp mắt hóa thành một đạo quang đầu nhập tới rồi phản tắc đô trong cơ thể. Hai người đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Này cũng quá thần kỳ. Một bên bảng quan A tác nhịn không được mở miệng nói. Thủy sinh lực sát thương bọn họ đã thấy được. Ma hỏa kỳ lân cùng khối rũ bị phòng trừng cũng được không đến chạy đi đâu, về sau có thể tạo được tác dụng có thể nghĩ. Quan quan lại là nhìn về phía hắn, nếu không, dùng thần lực của ngươi thử xem. A tắc không nghĩ tới cư nhiên có bực này chuyện tốt, ánh mắt sáng lên nói, có thể chứ. Thử xem đi. Quan quan nói. Phan tắc đô lại giữ chặt nàng nói, từ từ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. A tắc cũng phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới quan quan vừa mới có chút kiệt lực, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ngươi trước nghỉ ngơi. Quan quan đối này không có ý kiến, nàng cũng xác thật lo lắng bởi vậy ảnh hưởng đến điểm linh. Chờ nghỉ ngơi tốt lúc sau, quan quan vội vàng dùng A tác thần lực thử thử một lần, đáng tiếc lần này lại là thất bại. Phan tác đô như suy tư gì nói, chẳng lẽ mấu chốt là chúng ta quy tắc lỗ hồng sản vật thân phận? Chỉ sợ là... Quan quan nói... Trưng chỉ có đề cập quy tắc căn nguyên năng lượng thể tài năng đủ trực tiếp tiến hành điểm linh đem chi chế tạo thành đặc thù linh Bảo nhưng là dù vậy loại này phát hiện đối với bọn họ mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt quan quan liền không nói nàng thần lực có sở hữu tự nhiên thuộc tính đó là phản tắc đô trừ bỏ không gian hắn cũng còn có thời gian thần lực A tác mấy người nhưng thật ra có trong nháy mắt thất vọng nhưng cũng giới hạn trong này Đúng rồi rồng nước tiên gọi thủy sinh Kêu hỏa kỳ lân cùng khối rủ bịp tên các ngươi có phải hay không khởi một cái. Lệ Dung mở miệng để nghĩ nói. Quan quan nghĩ nghĩ nói, hỏa kỳ lân đã kêu hỏa mệnh đi. Phản tác đô tác nói, Ngân Huy. Hai người đặt tên trình độ liền như vậy, nhưng thật ra ai cũng đừng ghét bỏ ai. Đúng rồi, chúng ta khi nào rời đi cột xẹp ta? Nghĩa mở miệng hỏi. Làm tinh linh, nàng đối với cột sếp cái này khuyết thiếu sinh cơ vị diện thật sự chưa nói tới có bao nhiêu thích. Quan quan đang muốn mở miệng, huyết ảnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cái kia, ta muốn chuyển sang kiếp khác thành máy móc tộc có thể chứ? Ngươi điên rồi. Bao gồm quan quan ở bên trong một chúng tiểu đồng bọn nhịn không được mở miệng nói. Huyết ma mở miệng nói, chúng ta biết ngươi thích khoa học kỹ thuật kỹ năng, cũng biết ngươi ở máy móc phương diện rất là có một tay, nhưng là chuyển sang kiếp khác thành máy móc người liền tính. Ngươi phải biết rằng máy móc người một đám đều là tính lãnh đạo. Tuy rằng bọn họ tu luyện quá trình chính là đem thân thể không ngừng hoàn thiện đến cùng huyết nục sinh linh vô dị, nhưng là phần cứng phương tiện đuổi kịp, không đại biểu phần mềm phương tiện cũng có thể đuổi kịp. Ngươi sẽ không sợ tương lai liền phao muội tử đều nhất không nổi kính đi. Đúng vậy, hơn nữa ngươi nguyên lai like là quỷ hút máu huyết thống, chuyển sang kiếp khắc thành máy móc tộc là cái cái gì thao tác? Ác ma cũng nói. A thú liếc mắt nhìn hắn nói. Ta nhớ không lầm nói ngươi lúc trước ở chủ thần không gian từng khởi qua ý niệm, cảm thấy dù sao cũng sống không lâu, đã từng nghĩ tôi muốn sinh cái hài tử. Nhưng là nếu chuyển sang kiếp khác thành máy móc tộc, sinh hài tử việc này cũng đừng suy nghĩ. Máy móc tộc sinh sản hệ thống liền cùng ngong mật giống nhau, hệ thống trung tâm liền tương đương với ông chúa, vẫn là đơn thể sinh sôi nảy nở ông chúa. Bọn họ đều cảm thấy huyết ảnh là nhất thời não nhiệt. Nhưng huyết ảnh kỳ thật cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới mở miệng. Các người nói này đó ta đều biết, nhưng là, ta là thật sự cảm thấy chính mình thích hợp máy móc tộc. Huyết ảnh nhấp nhấp miệng nói, chúng ta chín người trùng thật muốn luận nói thực lực của ta hẳn là kém cỏi nhất, đến nỗi nguyên nhân các người đều rõ ràng. Rõ ràng, như thế nào không rõ ràng lắm. Bọn họ chín người trùng đưa ma sư ít lời nhưng khôn ngoan sắc sảo vu yêu ôn hòa lại mũi nhọn nội liễm. Hác hồn nữ vui cười lại rất có tâm kế, hắc báo trầm ổn thả tâm tính kiên nghị, A thú thuần toay trắng ra lại đem cái gì đều nhìn thấu, Huyết ma tục tầng mà lòng có hào khí, Ác ma nhìn như bình thường lại lòng có xảo tư. Đến nỗi quan quan, nàng tuy rằng sinh thời vẫn là cái hài tử, Tính cách người trung gian để lại rất nhiều hài tử khuyết điểm, Nhưng kia cũng là nàng yêu thế, Nàng ngược lại là bọn họ trung nhất thích hướng chủ thần không gian hoàn cảnh người. Cái loại này thiên chân tàn nhẫn, Đương nhiên ác, ngược lại lệnh nảng trở thành bọn họ trung sinh tồn năng lực mạnh nhất một cái. Mà huyết ảnh, hắn trong lòng tính thượng nhiều ít có chút được thế. Hắn sinh thời chính là cái lưu manh thiếu niên, trừ bỏ dài quá một trường xoáy khí tuấn mỹ mặt, tính cách kỳ thật cũng không có quá lớn đặc điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn tâm tính mềm yếu, chỉ là tương so những người khác, hắn càng dễ dàng tức giận phía trên, hành động theo cảm tình. Nay thậm chí cùng hắn sinh thời không có quan hệ, là một người bản tính. Thật luận thực lực hắn cũng không so những người khác kém, nhưng là thật đánh lên tới lời nói, hắn thường thường chính là rơi xuống phong cái kia. Máy móc người trời sinh tính lý trí, ở ta chuyển thế sau ta nếu là có thể đã chịu một vài ảnh hưởng, kia đó là lớn nhất chỗ tốt rồi. Mặt khác, quỷ hút máu huyết thống kỳ thật so mỡ đỡ xạ huyết thống cùng vu yêu huyết thống hảo không đến chạy đi đâu. Ít nhất ta liền không thể tưởng được tinh tế chung hiện giờ có cái nào tộc đàn là cái loại này sen vào sống hay chết chi gian tồn tại. Cho nên nếu là thật sự chỉ nghĩ giữ lại thực lực, ta đây đại khái liền không cần chuyển thế. Huyết ảnh nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, giống như cũng rất có đạo lý. Chỉ là... Quan quan nhìn hắn nói, ngươi không nghĩ muốn hại tử. Theo nàng biết huyết ma sinh thời tựa hồ là cô nhi. Cho nên đối gia đình huyết mạch có thường nhân khó có thể tưởng tượng khát vọng. Kia không phải có lạc khê cùng lạc hải sao? Huyết ảnh đối này lại là sớm đã có sở chuẩn bị, ra mặt dày nói. Đến lúc đó ta thỉnh nàng hỗ trợ lộng cái hải tử, hẳn là không là vấn đề đi. Đến nỗi hải tử có phải hay không thần tử, hắn thật đúng là không thèm để ý cái này. Quan quan nhướng mày. Người nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Huyết ảnh khẳng định nói bất quá còn có một vấn đề quan quan răng đau nói máy móc tộc hải tử là như thế nào ra đời nàng nhìn huyết ảnh nói ta chỉ biết hệ thống trung tâm sẽ trước có số liệu linh hồn ra đời sau đó lại căn cứ cá nhân thiên phú phân phối thể xác cho bọn hắn như vậy vấn đề tới ngươi muốn thế nào tài năng trở thành số liệu linh hồn huyết ảnh vẽ mặt trần chờ nói đại khái muốn đi một chuyến hệ thống trung tâm quan quan đau đầu hệ thống trung tâm loại địa phương tia Nhân ra có thể làm chúng ta đi. Ngươi thật sự không đổi một cái chuyển sang kiếp khác tộc đàn. Huyết ảnh mắt trông mong mà xem nàng. Quan quan tức khắc bất đắc dĩ, nàng nghĩ tới nghi lui, vẫn là cảm thấy việc này vô pháp vòng khai máy móc người. Không có biện pháp, có sẹp vị diện khoa học kỹ thuật thật sự quá tiên tiến, hệ thống trung tâm làm máy móc tổ công chúa, tưởng cũng biết nhất định là bảo hộ trọng điểm, nàng nhưng không nghĩ đi vớt dâu hùm. Vẫn là chính diện giao thiệp đi. Nếu không hệ thống trung tâm kia một bộ chúng ta căn bản là làm không rõ ràng lắm. Xem ở ta linh tạo thân phận, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng, Quan Quan quyết định nói. Đối với Quan Quan lại lần nữa bái phỏng, Nhất Hào kinh ngạc cực kỳ, hắn vốn đang cho rằng bọn họ sẽ lập tức rời đi. Chờ nghe rõ Quan Quan ý đồ đến, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Ngài là nói ngài bằng hữu muốn ở chúng ta máy móc tộc truyền thế?" Quan Quan gật đầu. Nhất Hào do dự hạ nói, Không phải ta không muốn, thật sự là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, ta cũng không biết có thể hay không thành công a. Nói như thế nào? Quan quan vừa thấy liền biết việc này có hay không nội tình. Hệ thống trung tâm không nhất định sẽ đáp ứng, mặc dù đáp ứng rồi, ta cũng không biết linh hồn của hắn có thể hay không chuyển hóa thành số liệu lưu. Nhất Hảo trả lời nói, quan quan đảo cũng không bắt buộc, chỉ là nói, thử một lần đi, mặc kệ có được hay không, tổng muốn trước thử qua. Nếu là không được còn chưa tính. Nhất hào nhìn nàng một cái nói, ngài sẽ không sợ đối linh hồn có tổn thương. Phải biết rằng thế giới giả thuyết là phi thường nguy hiểm. Hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện sau lại bị vị này ghi hận thượng, bởi vậy muốn đem từ tục tiểu trước nói ở phía trước. Quan quan tranh thủ huyết ảnh ý kiến, chính ngươi thấy thế nào? Huyết ảnh không có do dự liền nói muốn thử thử một lần, bất chiến mà lui loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Ở quan quan trong tưởng tượng, hệ thống trung tâm cũng không có cụ thể khái niệm, nhưng cũng cảm thấy kia hẳn là một loại cực kỳ công nghệ cao tồn tại. Nhưng mà, chờ đến chân chính nhìn đến, lại phát hiện đều không phải là như thế. Cao ngất điện phủ trung, không đếm được số liệu khắp nơi trong đó phi thoán tự do, thường thường có số liệu mất đi tân sinh, phản phất giống như muôn vạn sao trời. Mỗi quá một đoạn thời gian, bốn phía trên vách tường liền có số liệu sáng lên, dựa theo nhất hào nói. Này đó sáng lên chính là tân gia đời linh hồn số liệu. Này đó số liệu linh hồn ở thế giới giả thuyết trung ẩn dưỡng một đoạn thời gian, chờ đến cũng đủ cường đại rồi, liền chuyển rời đến thể xác bên trong. dừng một chút, nhất hào nói, nhưng là quá trình cũng không phải vạn vô nhất thất, nếu là tự thân không đủ cường đại, rất có thể không chiếm được cường đại không nói, còn khiêng không được số liệu lưu thổi quét bị suy yếu, thậm chí như vậy mất đi. Đúng lúc vào lúc này, Điện phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái từ số liệu hình thành hình người. Nhất hào vội vàng hành lễ, sau đó đem huyết ảnh chuyển thế sự tình nói một phen. Sau đó, liền thấy nhất hào trên người nhảy lên một cái giả thuyết bình, mặt trên chỉ có bốn chữ, sinh tử tự phụ. Nhất hào nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối quan quan nói, hệ thống trung tâm đây là đồng ý. Quan quan cũng đoán được, nàng đối với huyết ảnh hỏi, như thế nào, có cảm ứng sao? Nào có nhanh như vậy? Huyết Anh nói, lại chờ một chút. Quan Quan cảm thấy việc này có chút huyền, nói không hảo nghỉ ngơi cả đời đều tìm không thấy thích hợp tốt thể. Bất quá rốt cuộc là tiểu đồng bọn, nàng Đảo cũng sẽ không buồn xỉn điểm này chờ đợi thời gian. Bất quá, tại đây địa phương đợi, nhiều ít sẽ cảm thấy nhàng chán. Tu luyện rất nhiều, Quan Quan liền cùng Phàn Tắc Đô cùng nhau nghiên cứu cột sẹp bên này khoa học kỹ thuật. A Tắc mấy người đối ngoại giới không có hứng thú. Nhưng thật ra như cũ lưu tại tiêu giao động thiên trong vòng làm sanh hóa công tác. Bởi vì có phản tắc đô thời gian thần lực thêm vào, bất quá nửa tháng công phu, duy cơ thụ bốn phía liền không hề chỉ có bình thường có cây, mà là trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo. Quan quan cất chứa chung có không ít là A tác đám người không có gặp qua giống loài, nhưng bọn hắn không hổ là tinh linh, hoặc là thông qua tư liệu, hoặc là thông qua sở soạn đem những cái đó giống loài phân tích nghiên cứu cái hoàn toàn. Ít nhất ở gieo trồng đào tạo thượng đã không có khó khăn. Nay kỳ thật phi thường bình thường, làm mệnh quả thụ ra đời tộc đàn, tinh linh liền tương đương với linh tạo kéo dài, tất nhiên sẽ kế thừa linh tạo một bộ phận thiên phú năng lực. Mà tinh linh tộc, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa linh tạo đối tự nhiên lực tương tác. Thương so quan quan bình chân như vậy, huyết ảnh lại là khẩn trưng nhiều. Hắn biết đồng nữ này sẽ thời gian có bao nhiêu chân quý, bởi vậy nếu là có thể. Hắn cũng không tưởng chậm trễ quá nhiều nàng thời gian. Đáng tiếc thiên không từ người nguyện, mắt thấy thời gian một chút một chút trôi đi, nhưng mà huyết ảnh lại trước sau không có cảm ứng được chính mình tốt thể. Nếu không, ngươi vẫn là tuyển chủng tộc khác chuyển sang kiếp khác đi. A thú nhịn không được nói, máy móc tộc loại này ra đời phương thức, ta tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy Huyết ảnh lại không vui, chẳng những không vui, hắn ngược lại còn đề nghị nói. Nếu không làm ta trực tiếp tiến vào thế giới giả thuyết. Ngươi điên rồi. Huyết ma trừng mắt hắn nói, nếu là một cái không hảo linh hồn bị thương, vậy ngươi đời này đừng nói trở thành thân đế, khả năng liền nguyên lai thực lực đều khôi phục không được. Huyết ảnh sắc mặt có chút dối dám, nhưng vẫn là cắn chặt răng nói, ta tưởng thử một lần. Chờ đến quan quan biết được hắn tính toán, tự nhiên cũng khuyên giải một phen, đáng tiếc vô dụ. thấy thế, quan quan cũng không có cưỡng cầu nữa. Tuy nói là đồng bọn, nhưng chẳng sợ trong lòng lại như thế nào không tán đồng, nàng cũng sẽ không nhúng tay đối phương quyết định. Nay đại khái là luân hồi giả chi gian nhất ôn nhu khoan dung cùng săn sóc. Bất đồng với những người khác, huyết ảnh tinh lọc lúc sau cũng không có trở nên bình phạm. Trên thực tế, hắn sinh thời vốn dĩ chính là một cái cực kỳ tuấn mị thiếu niên, tóc đỏ bích mắt, mặt mày hình dáng tinh xảo tới cực điểm. Cố tình hắn tuấn mỹ còn không phải đại chúng không có đặc sắc đẹp cái loại này cực cụ công kích tính cùng xâm lược tính mặt mày sắc nhọn phảng phất một lời không hợp liền sẽ đao kiếm tương hướng khí trước nguy hiểm cũng mê người đến cực điểm nhưng dù vậy đương huyết ảnh đầu nhập đến thế giới giả thuyết lúc sau kia trương đẹp như nghệ thuật mặt vẫn là vặn mèo lên quan quan làm người đứng xem cũng hoảng sợ tiến vào thế giới giả thuyết lúc sau huyết ảnh linh hồn giống như là tiến vào máy giặt giống nhau không ngừng quay cuồng linh ba bất quá một lát liền hoàn toàn thay đổi Huyết ảnh. Mọi người đều sợ hãi. Quan quan đều chuẩn bị đem người sách ra tới. Huyết ảnh thanh âm lại xuất hiện ở nàng trong đầu. Trước từ từ, ta không có việc gì. Mọi người có chút nốc, chỉ là huyết ảnh đều nói như vậy. Quan quan cũng không có tự chủ trương. Sau đó, bọn họ liền mắt thấy huyết ảnh linh hồn bị càng rảo càng nhỏ. Cuối cùng đều nhìn không ra bộ dáng, lại là bị số liệu trải rộng. Chỉ là, đến lúc này, thông qua thần chi khế ước cảm ứng. Bọn họ cũng minh bạch hắn cũng không có sự. Chỉ là, huyết ảnh nhìn như số liệu hóa, nhưng lại trước sau không có xuất hiện ở trên vách tường. Nói cách khác, hắn còn không có chân chính ra đời. Nay nhất đẳng chính là nửa năm, đưa huyết ảnh hóa thành số liệu đột nhiên hiện lên ở trên vách tường, phát ra một đạo cực kỳ trói mắt kim quang thời điểm, quan quan đám người sửng sốt một chút, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây là huyết ảnh chân chính ra đời. Quan quan chạy nhanh đem đỉnh đầu tư liệu thu hồi tới, tính toán đi đem nhất hào cấp kêu trở về. Nhưng là không đợi nàng có điều hành động, một chúng người máy thần hoàng liền chạy tới. Vừa mới kia động tính chính là không nhỏ, bọn họ tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Phiên thoái giúp ta xem một chút, ta bằng hưu chuyển thế có hay không ra vấn đề. Quan quan mở miệng thỉnh cầu nói. Tuy rằng từ thần chi khế ước cảm ứng thượng xem huyết ảnh cũng không có ra vấn đề. Nhưng là nàng đối máy móc tộc hiểu biết thật sự hữu hạn vẫn là tính toán nghe một chút chuyên nghiệp nhân sĩ trả lời. Lúc này, Nhất Hào đám người đã tiến đến trên vách tường, đôi mắt sáng lên mà nhìn huyết ảnh số liệu linh hồn. Không có vấn đề, sinh ra liền mang theo như vậy cường đại số liệu lưu, sao có thể có vấn đề? Nhất Hào đầy mặt hương phấn nói, quan quan nhẹ nhàng thở ra, theo sau quan tâm hỏi, như vậy thể sát đâu? Nếu có thể nói... Ta có thể tiêu tiền mua một cái tài liệu tốt nhất thể xác. Dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên nếu là các ngươi muốn ta giúp các ngươi linh tạo cũng có thể. Nói thật, mấy cái máy móc người thần hoàng đối với nàng đưa ra điều kiện đều thực tâm động, nhưng mà cuối cùng lại đều vẻ mặt đau mình mà cự tuyệt. Không cần, hắn tuy rằng là ngài bằng hưu, nhưng nếu chuyển thế đến máy móc tộc chính là chúng ta tộc nhân. Hắn số liệu linh hồn như vậy cương đại. Chúng ta có nghĩa vụ vì hắn chọn lựa một cái nhất thích hợp thể xác. Nhất hào mở miệng nói. Hắn không nốc, vị này tân sinh máy móc người rõ ràng tương lai không thể hạ lượng. Nếu là lấy hắn thể xác vì từ thu quan quan chỗ tốt, kia đối phương tất nhiên muốn cùng tộc đàn ly tâm. Hiện giờ hắn cần phải làm là hảo hảo lung lạc đối phương. Còn nữa, phía trước quan quan đã không ràng buộc vì bọn họ sáng tạo một cái vô sợ, còn giải quyết cái kia quái vật, bọn họ đó là ra mặt lại hậu. Cũng là không hảo lại muốn nàng chỗ tốt. Máy móc người cũng không phải lòng tham không đấy tồn tại. lệ người không nghĩ tới chính là, máy móc người bên này cuối cùng cấp huyết ảnh chuẩn bị thể xác cư nhiên là một cái phi thường tiểu nhân người máy. Nhỏ đến như thế nào trình độ đâu. Đại khái liền đến thành nhân đầu gối như vậy cao, lại còn có thấp lẹ thẻ, tạo hình có chút nốc. Nhất hảo đối với nàng giải thích nói, đừng nhìn cái này người máy tiểu. Nhưng dùng tài liệu lại là phi thường chân quý mật kha bạc, quang lớn như vậy thân thể liền phải tiêu hao cột xẹp 10 năm khai sản lượng. Mật kha bạc mật độ phi thường đại, có thể kéo dài và rất mỏng cùng bao dung tính đều nhất lưu, dùng cái này làm thể xác, sau đó lại theo tu luyện không ngừng tăng thêm mặt khác tài liệu tiến hành cải tạo, cơ sở sẽ đánh đến phi thường vững chắc. Nói, hắn còn nhịn không được có chút thịt đau mà sờ sờ cái kia thấp lẻ thẻ người máy. Huyết ảnh ngay từ đầu có chút nốc, chờ nghe hắn nói này đó chỗ tốt, nhưng thật ra lại vui vẻ. Sau đó, biết được huyết ảnh làm tân sinh nhi phải bị đưa vào chi thức nhà xưởng tiến hành nội tồn khuếch dung, kia địa phương quan quan cùng phản tắc đô là không thể đi, bất quá bọn họ cũng không tính toán lập tức rời đi. Bọn họ tính toán đi thể nghiệm một phen chân chính siêu thần hệ thống. Đối với bọn họ thỉnh cầu, vô sợ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thực mau liền đem bản thể hiện ra. Sau đó mở miệng nói, các người đi vào bên trong cánh cửa, sau đó ấn chỉ thị làm lựa chọn là được. Hai người theo lời hành sự, sau đó một cái máy móc gâm liền xuất hiện ở bên hai, thỉnh ở như sau lựa chọn chúng tuyển chọn một hoàn cảnh. Sau đó, một cái màn hình nhảy ra tới, mặt trên viết như là trọng lực, sa mạc, sông băng, núi lao biển lửa, vĩnh hằng chi lộ. Số xuống dưới lại là có mấy trăm cái lựa chọn. Phan Tắc Đô đối cái kia Vĩnh Hằng chi lộ tương đối cảm thấy hứng thú, quan quan Tắc đối núi Đao Biển Lửa cảm thấy hứng thú. Hai người từng người làm lựa chọn, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Vĩnh Hằng chi lộ phi thường đơn giản, kỳ thật chính là một cái thân ở hắc ám, Vĩnh Viễn nhìn không tới cuối lộ, hẳn là dùng để rèn luyện người tâm tính, nhưng mà đối phản Tắc Đô như vậy thời không năng lực giả mà nói, nhưng thật ra núi Đao Biển Lửa có chút ý tứ. Quan quan nhìn trước mắt bị đầy trời ngọn lửa vây quanh, chình đao nhọn chạng sông thẳng tận trời núi non, nghĩa vô phản cố mà đạp đi lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được có người từ dưới chân hướng về phía trước đối với nàng bổ một đao, cái loại này cực hạn đau nhức cùng với thân thể bị bổ ra chân thật cảm thiếu chút nữa làm nàng tắc ngực, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Này một đao nhằm vào lại là nàng trong cơ thể gân mạch, cơ hồ nháy mắt, trong cơ thể thần lực liền kích động va chạm lên. Gân mạch sinh đau rất nhiều, quan quan nhạy bén nhận thấy được đau đớn qua đi cường hóa. Tương so đau sơn, biển lửa liền có chút đơn giản, quan quan ở mồ hôi đầy đầu rất nhiều, phát hiện chính mình chảy ra mồ hôi chung hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít tạp chất. Nàng hiện giờ tu vi huyết nhục chung tự nhiên sẽ không có được tạp chất, nàng nói lại là thần lực chung tạp chất. Môi đi một bước, quan quan liền phải bị chém một đau, đau đến cả người đều run, nhưng nàng bước chân lại trước sau kiên định. Không coi chần chờ cũng cũng không lui lại. Tới rồi mặt sau, trong cơ thể thần lực kích động va chạm đến càng thêm lợi hại, gân mạch thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết rách, bất quá lại rất mau đã bị quan quan trong cơ thể tạo hóa chi khí chữa khỏi. Như thế tuần hoàn lập lại, quan quan chỉ cảm thấy chính mình gân mạch càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng cứng cỏi, liền thần lực đều đang không ngừng lớn mạnh. Nàng nhịn không được ở trong lòng cảm thán, khó trách thế nhân tôn sùng linh bảo. Xem này thấy hiệu quả tốc độ, cũng xác thật có nảy tư bản. Không gian bên trong tổng cộng 9 tòa đao sơn, chờ đến thứ 7 tòa thời điểm, quan quan đã đi được cực kỳ gian nan. Không chỉ như thế, nàng này sẽ đầy mặt đều là khô cạn nước mát tích cùng hãng tích, bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Tới rồi thứ 8 tòa sơn, tuy là có tạo hóa chi khí trợ giúp, quan quan cũng phát hiện chính mình khiêng không được. Lại cậy mạnh nói gân mạch liền phải xuất hiện không thể nghịch thương tổn, vì thế chỉ có thể tiếc nuối mà lựa chọn rời khỏi. Ngay sau đó, nàng cũng đã về tới xuất khẩu chỗ. Một cái quang đoàn đột nhiên rơi xuống quan quan trên người, nàng chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái cực kỳ, mặc kệ là tinh thần thượng mệt mỏi vẫn là còn giữ đau đớn dư vị thân thể, đều trong nháy mắt này bị chữa khỏi. Cùng lúc đó, nàng có thể cảm giác được, cùng với quang đoàn ở trong cơ thể du tẩu một vòng. Nàng trong cơ thể thần lực càng thêm tinh thuần, thần tinh đều lớn mạnh vài phần. Đại nhân, ngài quá lợi hại, phải biết rằng giống nhau thần tôn tu vi có thể đi đến thứ 5 tòa sơn cũng đã là cực hạ, ngài cư nhiên đi tới thứ 8 tòa sơn, kia chính là thần đế mới làm được đến sự tình. Vô sợ thanh âm vang lên. Quan quan lại là biết như vậy là ít nhiều tạo hóa chi khí trợ giúp, cũng không phải nói thân thể của mình cường độ liền so được với thần đế. Thấy Phản Tắc Đô còn không có ra tới, quan quan do dự hạ, lại lần nữa lựa chọn tiến vào núi đao biển lửa. Cũng không biết có phải hay không không khéo, dù sao quan quan lúc sau vài lần ra tới đều không có một lần gặp gỡ Phản Tắc Đô. Không ngừng xuất nhập núi đao biển lửa, quan quan thu hoạch lại là không nhỏ, một ngày công phu có thể trên đỉnh nàng tu luyện một tháng. Không biết bao nhiêu lần lúc sau, hai người rốt cuộc gặp gỡ. Quan quan nhìn thần sắc có chút tái nhật Phản Tắc Đô quan tâm nói. Ngươi thế nào? Phan tắc đô lại là quay đầu đối với nàng cười, không còn có so hiện tại càng tốt, lại thiếu chút nữa, ta cảm thấy ta là có thể đủ thăm dò thời gian thần lực hình dáng. Vĩnh hằng chi lộ như vậy hoàn cảnh, thật sự rất thích hợp hắn tìm hiểu thời gian phát tắc. Ngươi đâu? Hắn ngược lại hỏi. Quan quan lập tức đem chính mình thu hoạch nói với hắn một phen, sau đó đề nghị đem A tắc 5 người đều kêu ra tới. Ở siêu thần hệ thống nội tu luyện mệt là mệt khổ là khổ, hiệu suất thật sự quá cao, bỏ qua nhiều ít sẽ có chút đáng tiếc. A tác đám người không có cự tuyệt, tinh linh tuy rằng thiên tính cũng không tranh cường hào thắng, nhưng là có quan quan ở bên cạnh so, bọn họ cũng không có lười biếng lý do. Chờ đến núi đao biển lửa không có hiệu quả, ta tính toán tiến thiên quân vạn mã hoàn cảnh. Kia phòng trừng là cái chiến đấu bắt chước không gian, thích hợp dùng để thí chiêu. Trở về lữ quán trên đường, Quan Quan nói ra tính toán của chính mình. Phan Tắc Đô theo sát nói, ta đây đến lúc đó cũng vào đi thôi, vừa lúc rèn luyện một chút thực chiến năng lực. Hắn biết rõ, chính mình năng lực khéo kỳ quỷ, đau thật kiếm thật so thực chiến năng lực nói là so ra kém Quan Quan. Trước kia là không có cơ hội, hiện giờ có kế hoạch tự nhiên phải hảo hảo rèn luyện một chút. Quan Quan nghe vậy lại ngăn cản nói, ngươi vẫn là tiến vào đơn người khiêu chiến hoàn cảnh đi. Nếu là không có đoán sai. Thiên quân vạn mã hoàn cảnh hẳn là chiến thuật biển người, thực chiến năng lực nói vẫn là từ đơn người khiêu chiến hình thức bắt đầu tương đối hảo. Nói đến cùng, đứng ở nhất định độ cao cường giả muốn gặp phải cũng thường thường là một trọi một chiến đấu, một đôi nhiều chiến đấu sở khảo nghiệm thường thường là ý chí, ứng biến cùng với đối lực lượng tinh tế thao tác, cái này có thể đặt ở mặt sau. Biết phương diện này nàng càng có quyền lên tiếng, phản Tác Đô không có do dự liền nói, "Kia nghe ngươi." Vì thế kế tiếp thời gian Hai người trực tiếp đều phao tới rồi siêu thần hệ thống bên trong. Làm đã từng thể nghiệm quá sơn trại bản người, quan quan cảm thấy chính bản thể nghiệm so sơn trại cường 100 lần không ngừng. Trước mắt 2 năm qua đi, quan quan cùng phản tắc đô cơ hồ đem siêu thần hệ thống trung sở hữu hoàn cảnh đều thể nghiệm qua một lần, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, mắt thấy đã tiến vào bình cảnh, mới có chút không tha mà quyết định rời đi. Lúc này, có sẹp ở cởi bỏ đóng cửa một năm lúc sau so nguyên lai náo nhiệt rất nhiều, bởi vì khôi phục nguyên lai chính sách, đi ở trên đường có thể nhìn đến rất nhiều ngoại tộc người. Mà mấy năm nay công phu, huyết ảnh cũng đã từ chi thức nhà xưởng ra tới. Ở truyền thế mấy người chung, hắn trưởng thành tốc độ hẳn là nhanh nhất, nhất, hiện giờ đã thoát khỏi nguyên lai tam đầu thân, thân cao ở một mét ở ngoài. Đến nỗi thực lực, quan quan sờ sờ cầm nói, Thực lực của ngươi có phải hay không tiến bộ đến có chút quá chậm? Ngươi cho rằng ta tưởng A. Có sẹp khoa học kỹ thuật tư liệu quá nhiều, chỉ là chứa đựng không có, không tiêu hóa nói liền không thể vận dụng. Thời gian đều dùng ở học tập thượng, nơi nào tới thời gian tu luyện. Cũng không biết huyết ảnh như thế nào làm, lăng là ở cái kia khối vông trên đầu lộ ra một cái sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Quan quan sứng sốt, ngay sau đó đồng tình mà sờ sờ hắn đầu nói, vậy ngươi nhiều nỗ lực lên. Hắn trong lòng kỳ thật còn man đáng tiếc, huyết ảnh nguyên lai like nhiều xoay a. tuy rằng ở nàng xem ra có chút không đủ trắng non đáng yêu, nhưng không thể nghi ngờ là cái đỉnh cấp tiềm lực cổ, kết quả liền như vậy không có. Cũng không biết máy móc người cuối cùng nhân cách hóa hóa có thể hay không chính mình quyết định dung mạo. Đúng rồi, người ở bên ngoài nói chú ý giúp ta thu điểm khoáng sản tài liệu. Huyết ảnh sờ sờ cằm nói. Quan quan gật đầu, cái này chỉ là việc nhỏ, mặc dù huyết ảnh không nói có cơ hội nói nàng cũng sẽ làm như vậy. Làm luân hồi giả, đại gia cơ bản đều có cường đạo cùng hamster này hai loại thuộc tính. Dù sao đến lúc đó huyết ảnh cũng muốn cho nàng chỗ tốt. Sau đó, huyết ảnh biểu tình trở nên có chút kỳ quái, hắn do dự hạ nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, giống chúng ta như vậy chuyển sang kiếp khác trước ăn đồ bổ, vận khí tốt nói có thể giữ lại nguyên lai like một bộ phận năng lực. Quan quan gật đầu, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, Như thế nào? Ngươi một cái đều không có. Không phải. Huyết ảnh biểu tình càng cổ quái, chẳng những có, hơn nữa. Ta nguyên lai năng lực đều bảo lưu lại tới, chẳng qua có chút một chút biến dị. Quan quan nghe vậy sướng suốt, ngươi nói thật. Không phải ở cùng ta nói giỡn. Ta sẽ lấy việc này cùng ngươi nói giỡn sao? Huyết ảnh mắt trận trắng nói, liền nói quỷ hút máu giữ nhà bản lĩnh đi, ta hiện tại như cũ có thể hút huyết mà hít vào đi huyết có thể tự do lựa chọn là hóa thành nguồn năng lượng vẫn là tinh thần năng lượng. Quan quan nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể nói, này xem như chuyện tốt, ta sẽ tìm cơ hội hỏi một chút những người khác, xem bọn họ là như thế nào tình huống. Huyết ảnh gật đầu, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận, nếu là gặp được khó khăn có thể liên hệ ta. Ta có lẽ giúp không được gì, nhưng có thể cho ngươi ra chủ ý ta hiện tại giải toán năng lực cùng kế hoạch năng lực cũng không phải là cái. Quan quan gật đầu, ngươi giống nhau, có việc liền nói, có sếp vị diện sau này sẽ càng ngày càng ngư long hỗn tạp, nhưng đừng cống ngầm phiên thuyền. Yên tâm đi. Như thế, hai bên xem như nói xong lời từ biệt. Nhìn phía sau dần dần biến mất cột sếp vị diện sau, đứng ở hàng hạm chung quan quan đột nhiên mở miệng nói, về sau nếu duy cơ tộc ra đời, ta cảm thấy ta có thể theo chân bọn họ làm cái anh tài huấn luyện hợp tác. Ngươi này không phải làm điều thừa sao. Nghĩa mắt trận trắng nói, siêu thần hệ thống vốn dĩ chính là người linh tạo ra tới, đến lúc đó còn dùng đến cầu người khác. Quan quan vốn dĩ tưởng nói siêu thần hệ thống bản thể không đơn giản, nếu không có nó tự thân mang theo không đếm được không gian, linh tạo là sẽ không có hiệu quả như vậy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nam nhân nhà mình lộng điểm không gian không còn đơn giản, liền đem đến miệng nói nuốt trở vào, ngược lại nói, duy cơ tộc có lẽ không cần, nhưng các ngươi tinh linh tộc yêu cầu A. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó đánh nhịp nói, ta đợi lát nữa liền liên lạc các hội đem cái này đề nghị nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Ngay vậy, A tác mấy người tức khắc mặt lộ vẻ thái sắc. Tinh linh tộc thiệt tình không phải cái gì cần mẫn trung tộc, đảo không phải nói bọn họ lười, chỉ là làm trường sinh loại, bọn họ thói quen chậm tiết tấu, chuyện gì đều phải kéo. Giống phía trước hai năm chúng gió vụ không nghỉ mà ở siêu thần không gian trung tu luyện kia căn bản chính là không có cách nào tưởng tượng. Đặc biệt siêu thần không gian tuy rằng có như vậy nhiều hoàn cảnh hình thức có thể tuyển, nhưng liền không một cái không cho người chịu tội. Quan quan biết bọn họ thật xấu, nhưng lại không tính toán mặc kệ. Ở nàng xem ra trường sinh loại lớn nhất khuyết điểm chính là cái này, khuyết thiếu tiến tới tâm, thích đem lập tức sự phóng tới tương lai đi làm. Nhưng là làm luân hồi giả, quan quan đám người sớm thành thói quen chỉ tranh sớm chiều không tranh tuổi già. Bọn họ sẽ không đi tưởng vài thập niên sau mấy trăm năm sau sự, vĩnh viên chỉ làm lập tức phải làm sự, dốc hết sức lực. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau ra đời duy cơ tộc cũng sẽ là trường sinh loại, quan quan đến lúc đó nhưng không tính toán quán bọn họ thật xấu. Biết việc này đã thành kết cục đã định, sửa đổi khả năng không cao, a tắc 5 người đều có chút buồn bực. Cuối cùng, vẫn là phổ mở miệng chuyển biến đề tài nói, đúng rồi, chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Quan quan cùng phàn tắc đô liếc nhau, chăm miệng một lời nói, trục xuất chi hương. Trục xuất chi hương. Phổ sửng xuất hạ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt nói, là ta lý giải cái kia trục xuất chi hương, tinh đạo thiên đường. Quan quan gật đầu, nơi đó có vài vị tinh tế chứ danh đúc đại sư, ta vũ khí là thời điểm thăng một chút cấp, ta tính toán đi bái phỏng kia vài vị đúc đại sư. Nàng không nói ra lời là... Căn cứ nàng mấy năm nay tra tìm tư liệu, trục xuất chi hương là xuất hiện tinh tế hung thú tỷ lệ tối cao địa phương, nàng chuẩn bị đi thử thời vận. Phổ nghe vậy lại là sừng sốt, vậy ngươi không nói sớm. Ngươi nếu là sớm lời nói, trưởng lão bọn họ nhất định phi thường vui vì người thăng cấp vương chi khải toàn, vì cái gì một hai phải đi nguy hiểm như vậy địa phương. Phải biết rằng, vương chi khải toàn chính là tinh linh tộc trưởng lão giúp quan quan chế tạo, dùng còn đều là mẫu thụ tư tàng. Quan Quan lắc đầu, chế tạo vương chi khải toàn thời điểm, đã đem tinh linh tộc tốt nhất tài liệu đều dùng đi. Phổ gật đầu. Quan Quan nói, ta muốn cấp vương chi khải toàn tăng thêm một ít tân nguyên tố, ta đỉnh đầu tuy rằng cũng có một ít hảo tài liệu, nhưng còn có chút không đủ, nghĩ đến trục xuất chi hương sẽ không làm ta thất vọng. Còn nữa, ta tính toán đem vương chi khải toàn thượng ma pháp trận đều đổi thành thần văn trận, như thế liền yêu cầu độ ấm cực cao lò hỏa. Ta nghe nói trục xuất chi hương có một viên bị xưng là hỏa thần chi tinh hỏa hệ tinh cầu, cứ nghe là tốt nhất là hỏa. Nàng đều nói đến này nông nỗi, phổ tự nhiên không hảo phản đối nữa. Chỉ là nghĩ đến nơi đó nguy hiểm trình độ, mấy người lại là không khỏi khẩn trương lên. Nguyên bản rời đi còn xếp tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hiện giờ cũng không nghỉ ngơi, chủ động yêu cầu quan quan vận dụng vấn tâm thụ đưa bọn họ ném vào hảo cảnh tiến hành thực chiến huấn luyện. Sở dĩ nói trục xuất chi hương là tinh đạo thiên đường, là bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến như thế nào trình độ đâu. Ở chỗ này, càng là cường đại càng là không dám phát động chiến tranh, bởi vì ở đem địch nhân tiêu diệt lúc sau, chính ngươi không sai biệt lắm cũng công đạo. Bởi vì trục xuất chi hương tinh tự phi thường hỗn loạn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, hát động, xúc động thậm chí với tinh tế gió lốc nhiều lần xuất hiện bởi vì người thường ở nơi đó căn bản sống không lâu, dần ra, nơi đó liền thành một cái chỉ có tu luyện giả địa phương. Nhưng là tu luyện giả ở nơi đó hạn chế đồng dạng đại, dễ dàng cũng không dám vận dụng năng lượng, liền sợ làm cho phản ứng dây chuyền. Nguyên nhân chính là vì như thế, tinh đạo một khi bị phía chính phủ thế lực theo dõi đều sẽ hướng nơi này trốn, tuy rằng bởi vì nơi này hoàn cảnh quá mức hiểm ác mà không có đem đại bản doanh thiết chi ở chỗ này, nhưng là một ít tần lui tinh đạo lại đều lựa chọn nơi này làm dưỡng lao nơi. Đương nhiên, trục xuất chi hương cũng không phải chỉ có tinh đạo, đại đa số cùng đường người đều sẽ lựa chọn nơi này. Liên nói thần quân đi, ở địa phương khác đó là lông phượng xứng lân, nhưng là ở trục xuất chi hương. Tuy rằng cũng không phải cải trắng, nhưng trên đường nếu gặp được 10 cái người, trong đó một người nói không hảo chính là thần quân. Chỉ xem như vậy tỷ lệ, Liên biết cái này địa phương có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì có như vậy ấn tượng, chờ nhìn đến xa hoa lộng lẫy phản phất bị sao trời chiếu cô trục xuất chi hương thời điểm, a tắc bọn người sử sốt. Thật xinh đẹp. Thiếu nam đôi mắt đều trừng lớn. Lệ dung liên tục gật đầu, đợi lát nữa ta nhất định phải nhiều chụp mấy chương ảnh chụp nơi này thật sự là quá Mỹ. Quan quan mắt trận trăng nói, các người đầu góc thanh tỉnh một chút, trước mắt loại này Mỹ lệ chính là không hảo tiêu thụ. Nói, nàng chỉ vào một phương hương nói, các ngươi xem. Mọi người xem qua đi, liền nhìn đến vô ngần sao trời trùng, lưỡng đạo quang mang đột nhiên tương nộ, va chạm ra sắc thái liền giống như sao băng cùng pháo hoa kết hợp thể, mị đến làm người rời không ra ánh mắt. Lại nghe quan quan nói, lấy viên tinh cầu kia lớn nhỏ, phỏng chừng đã chết không ít người. a tác mấy người tức khắc sợ hai mà kinh, cũng ý thức được bọn họ vừa mới nhìn đến chính là cái gì. Trong lúc nhất thời đã không có thưởng thức mỹ lệ tâm tình. Quan quan đám người gần đây lựa chọn một cái cảng đổ bộ, mới từ hàng hạm trung ra tới, liền có rất nhiều đánh giá ánh mắt nhìn lại đây. Bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chính mình đám người là sinh gương mặt. Quả nhiên, tra xét đến bọn họ bảy người thực lực, hơn phân nửa ánh mắt thu trở về, đến nỗi dư lại. Hoặc là chính là ngốc lớn mật, hoặc là chính là tự nghĩ thực lực cường đại. Đoàn người đi ra cảng, Cùng mẫu dịch vị diện bất đồng, nơi này cũng không có dẫn đường, nhưng thật ra có rất nhiều tham đầu tham não người, nhìn đến thực lực của bọn họ, lại thực mau đem đầu ruột trở về. Chúng ta đi trước chỗ nào? Nghiêm mở miệng hỏi. Quan quan đảo qua chung quanh, trước tìm cái khách sạn chủ hạ. Nơi này đương nhiên là có khách sạn, chính là giá cả đặc biệt sang quý. Đối mặt quan quan giật mình, trước đài tiểu thư nói năng hùng hồn đầy lý le nói. Chúng ta khách sạn chính là có được bắt cấp an bảo phương tiện, mặc dù là có thể tích thật lớn thiên thạch đụng phải tới, cũng có thể vì khách hàng tranh thủ đến chạy nạn thời gian. Quan quan có chút vô ngữ, cũng không có kẻ mặc cả liền đính một cái phòng xếp. Phòng xếp có chứa ba cái phòng, vừa vận nàng cùng phản tắc đô một phòng, dư lại bọn họ nam nữ các một cái. Dù sao có tiêu giao động thiên ở, bọn họ nếu là cảm thấy trụ đến không thoải mái, hoàn toàn có thể tới đó mặt nghỉ ngơi. Đính hảo phòng lúc sau, quan quan bọn họ lại không có như vậy đai ở trong phòng không ra đi, mà là trực tiếp thu hảo phòng tạp đi ra ngoài đi dạo. Cái này địa phương cũng không náo nhiệt, thậm chí còn mang theo vài phần quận cũ ẽ, trên đường có thể nhìn đến rất nhiều mở cửa làm buôn bán cửa hàng, nhưng mà cửa lại không có chiêu bài, từ bên ngoài cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì cửa hàng. Chính quan sát đến đâu, đột nhiên có ồn ào thanh truyền đến, bọn họ vốn dĩ không để ý. Nhưng trên đường người đi đường lại như là cả người mở điện giống nhau, vẻ mặt kích động mà hướng kia chạy. Ế xạ công chúa lại lên đài. Không biết lần này người may mắn là ai? Ai nha, mặc kệ nó, chúng ta cũng không thử một lần, nói không chừng sẽ bị lựa chọn đâu. Thôi đi, ngươi vừa mới trở thành thần quân liền đã quên chính mình là ai? Kia cũng so ngươi cái này liền thần quân đều không phải người cường. Quan quan có chút tò mò, công chúa. Nghe tới hẳn là cái thân phận không thấp người. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng lôi kéo phàn tắc đô liền hướng đám người hội tụ địa phương chạy tới. Không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ đài cao trước, một gái ăn mặc màu đỏ háo ra tuổi thanh xuân nữ tử tay cầm một cây roi, tiểu chân bắt chéo ngồi ở cao ghế phía trên, biểu tình mang theo vài phần bực bội. Ở hắn bên cạnh, một cái thanh tú nữ tử chính cao giọng nói, muốn báo danh chạy nhanh xếp hàng, từng bước từng bước tới không cần phát sinh xung đột. Thông qua trong đám người người khác khe khẽ nói nhỏ, quan quan nhưng thật ra biết hiện giờ là tình huống như thế nào. Cái này ẻ xạ công chúa là một vị thần đế ngoại tôn nữ, cha ruột cũng là một phương thần hoàng, bởi vậy bị tôn xưng vì công chúa đảo cũng nói được qua đi. Nhưng muốn nói ẻ xả công chúa vì cái gì như vậy nổi danh, lại là bởi vì nàng là một vị phi đồng trinh thân thể thần quân. Nói đến cũng là nhân loại suối quẻ, Ai làm nhân loại nữ tính sinh lý đặc thù thật sự quá đồ phá hoại, nếu không cũng sẽ không ở quan quan phía trước vẫn luôn đều không có phi đồng trinh thân thể nữ thân quân. Bất quá, ẹt xạ công chúa nhân sinh cũng không phải như vậy hoàn mỹ, bởi vì tuy rằng là phi đồng trinh thân thể, nhưng là nàng bởi vì chủng tộc đặc tính quan hệ, sinh dục lực đặc biệt đặc biệt thấp. Thế cho nên nàng hiện giờ đã thành niên 78.000 ngàn năm, trong lúc vẫn luôn ở nỗ lực tạo người, nhưng là lại lăng là không có thể sinh hạ một cái thần tử. Cũng là vì như vậy, nàng không thể không đem ánh mắt từ chính mình trong tộc nam nhân chuyển rời đến hắn tộc nam tính trên người. Như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, ẹ công chúa liền sẽ tiến hành công khai tuyển phi, chỉ cần là phù hợp yêu cầu nam nhân là có thể đủ trở thành ẹ công chúa này một năm trung pháo hưu, để có thể sinh hạ một cái thần tử. Biết là chuyện gì xảy ra, quan quan liền có chút hương thú thiếu thiếu. Nàng lôi kéo phàn tắc đô đám người tính toán rời đi. Không nghĩ bên kia ẻ sả công chúa cũng đã chú ý tới bọn họ đoàn người. Thấy bọn họ chuẩn bị đi, ẻ sả công chúa trực tiếp mở miệng nói, các ngươi không tính toán tham gia báo danh sao. Thanh âm này là trực tiếp xuất hiện ở vài vị nam tính bên hai, bởi vậy quan quan mấy cái nữ tính lại là cũng không biết. Phan tắc đô thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó dùng tinh thần lực hồi phục nói, ta đã có ái thê. A tắc sửng sốt, ngay sau đó nói, ta không tham gia. Phổ cũng lắc đầu nói, Chúng ta bất quá là đồ kinh trục xuất chi hương, cũng không sẽ lâu đái. Ế thói quen bị người xua như xua vịt, lại là lần đầu tiên như vậy không bị người để ý, nàng sửng sốt một chút, đảo cũng chưa nói cái gì, liền thả bọn họ rời đi. Chờ đi ra một khoảng cách, quan quan mới biết được này đoạn đối thoại, bất quá cũng không để ở trong lòng, ngược lại tán thưởng một câu nói, cái này Ế công chúa làm người nhưng thật ra có vài phần khí độ. Lúc này quan quan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính là vị này ở nàng trong miệng có khí độ S xạ công chúa, lúc sau lại là hố bọn họ một hồi. Ở bên ngoài đi dạo nửa ngày đều không có thu hoạch, quan quan vốn gì đã tính toán từ bỏ, đột nhiên liền có một cổ sóng nhiệt đột nhiên truyền đến. Nàng sững xuất hạ, theo sau phát hiện này cổ sóng nhiệt đến từ chính bên cạnh cửa hàng. Không ra dự kiến nói, cái này cửa hàng hẳn là một cái gen phô. Chỉ là cái này cửa hàng sinh ý tựa hồ không tốt lắm, ít nhất nàng đứng như vậy một hồi, cũng không có nhìn đến có khách nhân ra vào. Do dự hạ, nàng tiến lên xốc lên cửa hàng rèm cửa, trong ngáy mắt, vị trí hoàn cảnh độ ấm chợt tăng lên. Cảm giác này, so với ở núi Đao Biển Lửa cũng không kém cái gì, mà có thể làm cho bọn họ hiện giờ tu vi cảm thấy không khỏe, thuyết minh bên trong lò hỏa độ ấm tuyệt đối không thấp. Đúng lúc vào lúc này, một cái thô lệ tiếng nói vang lên. Là mới tới. Quan quan ngẩn đầu nhìn lại, phía chút công phu mới nhìn đến góc tường hoài ngực mà chạm người lùn. Nay không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến người lùn, nhưng là... Nói như thế nào đâu, tương so trước mắt cái này ánh mắt bình tĩnh vững vàng người lùn, nàng trước kia gặp qua những cái đó người lùn lập tức liền có vẻ thô. Đặc biệt, hai bên mặc hình tượng kỳ thật không kém nhiều ít. Ngươi hảo. Quan quan mỉm cười chào hỏi nói. Người lùn đều là dèn đại sư. Có thể ở trục xuất chi hương đứng bững góp chân người lùn, trình độ liền càng sẽ không kém. Ta là Mị ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Người lùn rốt một ngục địa, mở miệng hỏi. Này thái độ, lại là ngoài dự đoán thân thiện. Quan quan sắc mặt khẽ buông lỏng, ngay sau đó nói, ta muốn nghe được một chút, nơi này chỗ nào có thể mua sắm đến hỏa thần chi tinh ngọn lửa sao? Nghe vậy, Mị lại là vẻ mặt kinh dị mà nhìn nàng nói, ngươi không quen biết ta. Đúng lúc vào lúc này, một bên vốn dĩ chính mình tư khổ tưởng tiểu nam trần trờ mà mở miệng nói, ngài là a ở sần tông sư. Quan quan sử sốt, Mị lạt lại nói, ta hiện tại không cần cái tên kia. Kêu ý tứ trong lời nói, lại là thừa nhận tiểu nam nói. Đoán tạo tông sư. Quan quan coi chút nốc, chính mình vận khí cư nhiên tốt như vậy. Mị lạt mở miệng nói, ta xem các người mang theo mấy cái tinh linh lại đây, còn tưởng rằng là nhận thức ta. Đến nỗi ngươi hỏi sự tình, trục xuất chi hương không có người sẽ bán hỏa thần chi tinh ngọn lửa, cùng với bán, bọn họ càng nguyện ý đến ta này tới đổi vũ khí. Quan quan ngẩn ra, ngay sau đó liền có chút giở khóc giở cười. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là quan quan, đương nhiệm linh tạo. Ta hiện giờ đang định thăng cấp chính mình vũ khí, không biết có thể hay không được đến ngài trợ rút. Quan quan mở miệng nói, nàng không phải không nghĩ tới chính mình đi hỏa thần chi tinh lấy hỏa. Nhưng mà từ khi lật xem đến liền thần hoàng đều từng ở hỏa thần chi tinh thượng gặp nạn mà chết, nàng không thể không đánh mất cái này chú ý. Hơn nữa, mặc dù nàng miễn cưỡng có thể vào tay hỏa thần chi tinh ngọn lửa, nhưng lấy thực lực của nàng, có thể vào tay ngọn lửa chỉ sợ chỉ có thể là độ ấm thấp nhất cái loại này. Cái này đến phiên mì là sừng sốt, hắn nhíu mày nói, ngươi cố ý giới thiệu chính mình là linh tạo, hẳn là sẽ không chỉ là muốn cho ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi đi. Ta muốn ngài cùng ta hợp tác. Quan Quan Thành thật nói. Mỹ là tính tình so nàng dĩ vãng gặp qua người lùn khá hơn nhiều. Nghe xong nàng lời này cũng không có nổi trận lôi đình, mà là nghi hoặc nói, ngươi cũng là đoán tạo sư. Quan Quan gật gật đầu, lại lắc đầu nói, ta đích sát sẽ một chút rèn tài nghệ, nhưng là ta theo như lời hợp tác, lại không phải lấy đoán tạo sư thân phận khai triển. Mỹ Lạt sướng sốt, vậy ngươi chẳng lẽ là tính toán đem vũ khí làm thành linh bảo đi. Luôn luôn cũng không đúng, chính là cứ như vậy liền chưa nói tới hợp tác rồi. Ngài hẳn là nghe qua nguyên thủy thần văn đi. Quan quan hỏi. Mị lạt gật đầu, ngay sau đó mắt sáng rực lên, chẳng lẽ ngươi sẽ... Quan quan gật đầu, nhưng là nguyên thủy thần văn là chỉ có quy tắc lỗ hồng sản vật tài năng đủ không chế. Mị lạt sắc mặt một suy sụp, ngay sau đó lại như suy tư gì nói, ngươi muốn ở vụ khí thượng minh khắc thần văn. Quan quan gật đầu, nguyên thủy thần văn uy lực quá lớn. Ở không phải linh tạo dưới tình huống, vũ khí làm vật dẫn liền không thể quá giòn, nếu là cường độ không đủ, nói không chừng liền sẽ thất bại trong găng thức. Mịt lạc tức khắc tới hứng thú, đến lúc đó ta có thể xem sao. Ta là nói ngươi minh khắc thần văn thời điểm. Quan quan gật đầu, nguyên thủy thần văn uy lực tuyệt đối viễn siêu ngài tưởng tượng, cho nên ngài tốt nhất vẫn là ngấm lại như thế nào tài năng rèn ra cũng đủ chịu tải vũ khí. Nghe nàng nói lên chính sự, mịt lạc vội và nghiêm mặt nói. Trước đem vũ khí của ngươi cho ta xem, nếu qua kém nói, còn không bằng trực tiếp làm thân. Quan quan đem vương chi khải toàn lấy ra tới, Mị lặt tiếp nhận đi vừa thấy, nguyên bản còn có chút không chút để ý ánh mắt tức khắc sáng. Đây là tinh linh tộc kia giúp lao đông tây kế tác. Bọn họ như thế nào bỏ được hạ vốn gốc? Tinh linh tộc cùng linh tạo quan hệ hiện giờ biết đến người đã không nhiều lắm, bởi vậy quan quan chỉ là cười cười cũng không có nói lời nói. Mị lặt cũng không thèm để ý. Đem vương chi khải toàn trong ngoài đánh giá một phen, theo sau còn cho nàng nói, này căn pháp trượng vốn có tài liệu liền không kém, ngươi ngày mai lại đến một chuyến, ta sẽ liệt cái tài liệu đơn tử. Ta nơi này có liền bán cho ngươi, nếu là ta nơi này không có, ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Quan quan gật đầu đồng ý. Đoàn ngươi từ cửa hàng chung đi ra, trên đường những cái đó tham đầu tham não người tức khắc đều biến mất. Thoáng tưởng tượng, cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mị Lan ở bên này địa vị xem ra không thấp. Lúc này Tiểu Nam lại là nhẹ giọng cùng mọi người nói lên mị là sự. À ở Thần Tông Sư nguyên lai là người lùn đế quốc quốc vương, bất quá sau lại bị hắn cháu trai là đổ. Lúc sau hắn liền rời đi người lùn đế quốc bắt đầu rồi đảo vong tiếp sống. Dừng một chút, nàng biểu tình có chút vi diệu nói, à ở Sần Tông Sư làm quốc vương thời điểm xác thật không rất giống dạng, xương là bạo quân cũng không quá. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, đang đảo vong trên đường, À ở sần tông sư rèn kỹ thuật cơ hồ là tiến bộ vượt bậc, không đến trăm năm công phu hắn liền trở thành rèn đại sư, bị rất nhiều tổ chức cùng thế lực đều tôn sùng là khách quý. Lúc này, người lùn đế quốc đã không dám lại phái người đuổi giết hắn, thậm chí còn bắt đầu nơm nớp lo sợ sợ hai hắn sẽ rửa thế đoạt lại vương vị. Không nghĩ à ở sân đại sư lại là trước sau không có hành động, sau đó qua vài thập niên. Đột nhiên truyền đến tin tức nói ạ ở sần đại sư biến thành ạ ở sần tông sư. Người lùn đế quốc hoàn toàn ngồi không yên, chạy tới muốn đem người kêu trở về. Hai bên nháo đến không quá vui sướng, ạ ở sần tông sư cháu trai không biết làm cái gì, chọc đến ạ ở sần tông sư trực tiếp chạy tới đem người lùn đế quốc chủ yếu mạch khoáng cấp tạm một cái. Đến nỗi sau lại, chỉ nghe nói ạ ở sần tông sư tựa hồ đắc tội linh tộc, sau đó liền không còn có hắn tin tức. Mọi người đều cho rằng ạ ở Sần Tông Sư có lẽ đã không ở nhân thế, nào biết hắn cư nhiên ở trục xuất chi hương. Linh tộc. Quan quan lại là sử sốt, nhớ tới đây là Nguyên Bảo đã từng nói qua cao vị diện một thế lực lớn. Chính là tới rồi cao vị diện, tựa hồ phía trước cũng chưa nghe người ta nói khởi quá kia bốn cái chủng tộc. nay có cái gì kỳ quái? Nghe được nàng nghi hoặc, phổ thấy nhiều không trách nói, kia tứ đại tộc mắt cao hơn đỉnh đâu. Thần quân giới căn bản không ai nghe nói qua bọn họ, ngươi tự nhiên cũng nghe không đến người khác nói lên. Quan quan sờ sờ cầm nói, kia tứ đại tộc ngày thường lại như thế nào hành sự. Nghe vậy, phổ giật mình, các có đặc sắc đi, nhưng lại đều thực bênh vực người mình. Cho dù là ma tộc, đừng nhìn nội đấu đến lợi hại, nhưng nếu là có tộc nhân bị người ngoài giết, kia cũng là sẽ nhất trí đối ngoại. Quan quan gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía tiểu nam, nghe ngươi ý tứ mịt lạt qua đi phi thường tàn bạo. Thiếu nam do dự hạ nói, đúng vậy. Kỳ thật này cũng không trách gã ở sần tông sư. Ta nghe trong tộc trưởng lao nói qua, à ở sân lúc trước cũng không muốn làm người lùn đế quốc quốc vương. Sau đó lúc ấy bởi vì chính trị nhân tố, hắn lại không thể không ngồi trên vương vị. Ngay từ đầu hắn cũng có tâm hảo hảo thống trị quốc gia. Sau đó những cái đó đại thần lại không cần hắn loại này nỗ lực, mọi chuyện đều cùng hắn phản tới. Hắn dưới sự dẫn dắt. Hoàn toàn không quan tâm, dần dần liền trở thành một cái bạo quân. Quan quan nghe vậy có chút vô ngữ, nói bạo quân nàng gặp qua, loại này dưới sự giận dữ trở thành bạo quân người, thật đúng là đầu một hồi nghe nói. Bởi vì đi rồi một ngày, trở lại khách sạn sau bọn họ rất sớm liền ngủ. Cũng bởi vì ngủ đến sớm, đoàn người ngày hôm sau tỉnh đến cũng rất sớm. Vốn tưởng rằng khách sạn sẽ như hôm qua giống nhau còn cũng é, không nghĩ xuống lầu lúc sau lại phát hiện đại đường một mảnh âm ý. Tuy rằng không đến mức tiếng người ồn ào nhưng cũng coi như là náo nhiệt, đục lỗ nhìn lại, lại là cũng không có mấy cái không vị. Bọn họ tìm cái khá lớn chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó từng người điểm một phần bữa sáng ăn lên. Đợi lát nữa ta cùng phản tắc đồ muốn đi mì di lạt chỗ đó lấy tài liệu đưa tử, các ngươi cảm thấy nhảm chán nói có thể chính mình đi ra ngoài đi dạo. Một bên uống cháo, quan quan mở miệng đề nghị nói, trục xuất chi hương lại nguy hiểm. Này mấy người tốt xấu là thần tôn, không có ba không ra đi đạo lý. A tác mấy người tức khắc có chút tâm động, phủ mở miệng nói, chúng ta sẽ thuận tiện thu thập một chút tình báo. Trục xuất chi hương tình huống cùng mậu dịch thành thị phi thường giống nhau, nhưng là trên đường lại cực kỳ quẩn cú ẽ. Loại tình huống này hiển nhiên không hợp lý, hắn có lý do hoài nghi trong đó có nội tình. Quan quan gật đầu, vậy các ngươi chú ý an toàn. Phủ gật đầu đồng ý. Quan quan cùng phàn tắc đô đến thời điểm, Mị lạc đã khai lò, nhìn đến bọn họ tiến vào, lập tức liền ném một trường đơn tử cho bọn hắn. Nhìn đến đơn tử thượng tài liệu, tuy là quan quan cũng nhìn không được chịu một hơi, mặt khác tài liệu liền tính, nàng chỉ vào cuối cùng một hàng tự nói, một trăm viên thần tinh. Mị lạc gật đầu, mặt khác tài liệu ta đỉnh đầu cơ bản đều có chữ hàng, chỉ là số lượng không đủ, người đi địa thị thủ thượng mấy tháng, hẳn là có thể lộng tề. Nhưng là thần tinh thứ này ta chưa bao giờ độn, từ trước đến nay đều là khách nhân tự mang. dừng một chút, hán bổ sung nói, thần tinh phẩm chất càng cao càng tốt, bởi vì ngươi thuộc tính tương đối cân đối, cho nên tốt nhất các thuộc tính cũng đều phải có. Thấy quan quan biểu tình không tốt lắm, hắn nhướng mày nói, như thế nào, cảm thấy không đành lòng. Quan quan lắc đầu, ta chỉ là đau đầu nhiều như vậy thần tinh nên đi nơi nào lộn. Còn có, địa thị là cái gì? Cái này đơn giản, trục xuất chi hương có một cái đại thú lan, là chuyên môn cung cấp thần cấp trở lên đánh cuộc đấu, tiền đặt cược chính là chính mình thần tinh. Đại thú lan liền tại địa thị, đến nỗi địa thị ở nơi nào mì dây lặt tìm kiếm nửa ngày mới tìm ra một chương bản đồ đưa cho nàng nói, đây là mới nhất tinh đồ, có hắc bia địa phương chính là địa thị nơi tinh cầu. Địa thị chỉ ở buổi tối mới khai, cho nên ngươi nếu định đi lời nói, có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Bên kia... À tắc đám người sau khi trở về lại là nói lên một cái khác tin tức. Phía trước cái kia ẻ xạ công chúa còn nhớ rõ không, nàng tuyển phi bị bắt bỏ dở. Lệ Dung nói, nghe nói là nàng vị hôn phu tới. Vị hôn phu. Quan quan ngưỡng mày, nàng tuyển phi cũng không phải một ngày hai ngày, nàng muốn thực sự có vị hôn phu nói, đối phương sẽ phong túng nàng đến bây giờ. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là vừa mới có vị hôn phu. Lệ Dung trần chờ nói. Quan quan lắc đầu, thật muốn nói như vậy, ẹt xả công chúa trước đó không có khả năng một chút chuẩn bị đều không có, cứ như vậy vội vã bỏ dở tuyển phi. Nàng tuy rằng cảm thấy việc này chung có văn trường, nhưng bởi vì cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ, bởi vậy cũng không có để ý. Đến nỗi địa thị tin tức, a các bọn họ cũng dò xét được, đáng tiếc lại không có lộng tới tinh đồ. Nhìn đến quan quan lấy ra tới tinh đồ, bọn họ hưng phấn cực kỳ. Ta nghe nói mới nhất tinh đồn là tiêu tiền đều mua không được thứ tốt, quan quan ngươi từ nơi nào được đến. Nghĩa vẻ mặt nghi hoặc nói. Quan quan chấp trước mắt, mịt lạt cho ta. Nghe nàng nói như vậy, bọn họ tức khắc bừng tỉnh. Chúng ta đây khi nào đi địa thị? Lệ dung có chút gấp không chờ nổi nói, ta nghe nói địa thị bên trong thứ gì đều có. Quan quan nói, hôm nay buổi tối liền đi. Sau đó, nàng lại đem đại thú lan sự nói một phen, sau đó hỏi. Các người muốn tham dự sao? Trong lúc nhất thời, A-Tác mấy người đều tròn váng. Dung thân tinh đánh cuộc đấu. Lệ Dung nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. A-Tác trường lớn đôi mắt nói, kia không phải sinh tử quyết đấu sao? Chính là ý tứ này. Quan quan bình tĩnh nhìn bọn họ nói, các người muốn tham gia sao? Nàng biết tinh linh thiên tính thiện lương. Nếu là A-Tác mấy người kiên trì không muốn tham dự loại sự tình này, xem ở là thơ hấu bạn chơi cùng phân thượng. Nàng cũng sẽ không buộc bọn họ. Nhưng là, nàng lại là đánh trong lòng hy vọng bọn họ có thể thay đổi. Không có người sẽ so nàng rõ ràng hơn. Trên đời này, tương so thiện, ác mới là càng tốt giấy thông hành. Không phải nói nhất định phải làm người xấu, nhưng là thời khắc mấu chốt, người ít nhất có thể vứt bỏ mềm lòng. A tắc 5 người đều cứng đờ, qua hồi lâu, nghĩa mở miệng nói, ta muốn thử xem. Còn có ta, ngoài dự đoán mọi người chính là... Lần này mở miệng chính là tiểu nam. Mặt khác ba người biểu tình lại như cũ mang theo chân chờ Đối thượng quan quan ánh mắt, A Tắc có chút gian năn nói, ngươi làm chúng ta nghĩ lại. Quan quan liền cái gì cũng chưa lại nói. Vốn là tính toán đi địa thị hảo hảo chơi một chút, bất quá có đại thú lan này vừa ra, bọn họ lại là không thể tránh né mà khẩn trưng lên. Nghĩa có chút lo lắng nói, đại thú lan bên kia là cái gì quỷ củ, chỉ có thể một chọn một sao. Có hay không đoàn đội tái? Tuy là nàng đối chính mình có tin tưởng, gặp phải loại này sinh tử chiến, cũng không khỏi có chút thấp phỏng. Bởi vậy, nếu là có thể cùng đồng bạn tổ đội, lại là không thể tốt hơn. Cái này không rõ ràng lắm, ta không hỏi, chờ tới rồi nơi đó sẽ biết. Quan quan mở miệng nói. Phan tác đôi nhìn về phía nàng nói, ngươi cũng muốn lên sân khấu sao? Quan quan gật đầu, biểu tình mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. Phan tắc đô lại nhíu mày, nếu không, ta cũng tham gia. Quan quan không chút nghĩ ngợi liền phản đối nói, không được. Cùng linh tạo bất đồng, thời không quy tắc lỗ Hồng sản vật là khai thiên tích địa cái thứ nhất, nếu là truyền ra đi, bọn họ liền không có an bình. Phan tắc đô trong lòng như thế nào không rõ ràng lắm, chỉ là làm hắn nhìn thê tử cùng người lấy mệnh tương bác chính mình lại ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, hắn lại như thế nào làm được đến. Thấy hắn nhíu mày. Quan Quan An ủi nói, như vậy đi, ngươi ở bên cạnh nhìn. Nếu là chúng ta sắp thua, ngươi liền trộm dùng thời gian thần lực gian lợn. Dù sao quy tắc trình tự lực lượng, chủ sự phương căn bản là phòng không được. Hơn nữa thời gian thần lực thần không biết quỷ không hay, mặc dù đối phương phát hiện manh mối, đã chết cũng cái gì đều nói không nên lời. Đừng nói nàng đê tiện, này dù sao cũng là liên quan đến sinh tử quyết đấu, nàng mới không thèm để ý đạo đức loại sự tình này đâu. đều phải bỏ mệnh. Còn nhớ thương đạo đức kia đồ vật, nàng lại không phải ngốc thiếu. Nàng chính mình còn hảo, cùng đẳng cấp chung nàng cũng không cho rằng có người có thể uy hiếp đến nàng thánh mạng, nhưng lại A Tắc mấy cái liền không nhất định. Phan Tắc đâu nghe vậy ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, hảo. Hắn cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì vấn đề. Vốn dĩ, trục xuất chi hương liền không phải một cái giảng quy củ cùng nhân tính địa phương. A Tắc cảm thấy như vậy có chút không tốt, nhưng vài lần há mộm vẫn là đem đến miệng nói nuốt trở vào. hắn lại quang minh lỗi lạc, đề cập đến đồng bạn An Uy kia cũng quang minh lỗi lạc không đứng dậy. Ở chơi tối phía trước, bọn họ đoàn người liền tiến vào hàng hạm, giả thiết hảo tọa độ xuất phát. Địa thị kiến trúc phi thường có đặc sắc, đục lỗ nhìn lại cơ hồ đều là cửa hàng phong cách, căn bản là không có cư trú lâu. Mà lúc này, nay đó cửa hàng đều bị đều đại môn nhắm chặt. Chúng ta đi trước chỗ nào? Mí Na mở miệng hỏi. Quan quan ánh mắt đảo qua không có một bóng người đường cái, mở miệng nói, nào đều không đi, về trước đến hàng hạm chung đi, chờ những người khác tới, chúng ta lại xem tình huống. Ở nàng xem ra cái này địa thị cùng chợ đen kỳ thật không sai biệt lắm, nàng đi qua rất nhiều chợ đen, tất nhiên là rõ ràng loại địa phương này nếu là đi sai bước nhầm, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Theo bóng đêm một chút một chút dám xuống dưới, càng quả nhiên có hàng hạm bắt đầu đến. Quan quan cũng không có tùy tiện hành động, mà là đợi một đoạn thời gian, đã tới không ít người lúc sau, mới ý bảo mọi người đi ra ngoài. Như thế, bọn họ xen lẫn trong trong đám người, cũng liền không có vẻ đột ngột. Phía trước quan sát đã làm quan quan phát hiện, tham gia cái này địa thị người chung, cư nhiên không có một cái che giấu tướng mạo. Rõ ràng, loại sự tình này ở chợ đen là thái độ bình thường. Đi ra cảng quan quan liền nhìn đến những người này đi tới một cái màn hình lớn trước ký tên. Nàng ngần ra, theo sau ý thức được cái kia màn hình có lẽ là một cái cùng loại tên thật nghiệm chứng đạo cụ, như thế, liền nói đến thông đại gia vì cái gì không che lấp tướng mạo. Chỉ sợ, cái này địa thị chủ nhân cực kỳ chán ghét giấu đầu lộ đôi người. Bất quá quan quan cũng không cảm thấy lo lắng, vô luận là thiêm tên thật vẫn là nói tên thật, nàng đều có biện pháp làm người vô pháp hoàn toàn biết chính mình tên thật tương so người sau, người trước cần phải dễ dàng nhiều. vì thế, chờ đến viên quan quan thời điểm, nàng cầm lấy bút ở trên màn hình viết xuống dòng bay phượng múa hai chữ quan sư. kia tự đặc biệt uy phong khí thế, nhưng mà, đừng nói tinh tế trung đại đa số người đều không quen biết tiếng trung, đó là nhận thức người. đại khái cũng nhìn không ra kia viết chính là cái gì. một đạo quang mang ở hiện lên, quan quan tên liền biến mất. nàng tự dắt tránh ra vị trí, phản tác đô học theo cũng viết một cái qua loa bản tên thật. Có bọn họ hai người đi đầu, a tắc bọn người làm đồng dạng sự. Trên thực tế, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, làm như vậy cũng không chỉ là bọn hắn mấy cái. Thiêm song danh, bọn họ theo dòng người đi một chút vào địa thị. Giờ này khắc này, địa thị chung cửa hàng sôi nổi mở ra đại môn, cửa cao cao treo đèn lồng thượng viết giao dịch phương thức. Nghĩa sừng sốt, có chút thất vọng nói, không phải sở hữu cửa hàng đều dùng năng lượng giao dịch sao. Thực bình thường, quan quan nói, có chút đồ vật quá mức chân quý, mà có thể lộng tới mấy thứ này người, sẽ không kém về điểm này năng lượng. Nói như vậy, nàng lại chuyên chọn loại này lấy vật đổi vật cửa hàng đi, quả nhiên, giống nhau loại này cửa hàng nội thương phẩm đều càng chân quý hiếm thấy. Mới đi rồi hai nhà, quan quan liền đem mì dây lặt đơn tử thượng vài loại tài liệu thiếu hóa cấp bổ toàn. Cũng may mắn nàng có tiêu giao động thiên làm hậu thuẫn. Hơn nữa tự thân cất chứa pha phòng, chủ tiệm yêu cầu đồ vật hơn phân nửa đều có thể lấy ra. Mặc dù lấy không ra, cũng có thể dùng hiệu quả gần đồ vật thay đổi. Bất quá quan quan phát hiện, trung quanh đã có người bởi vậy chú ý tới bọn họ, mà trong đó không thiếu một ít lén lút người. Nàng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, chúng ta đi trước đại thú Lan đi. Không thể không nói đặt tên người quả thực gác ý trần đầy, cư nhiên đem tham dự đánh cuộc đấu người so sánh thú loại. Bất quá quan quan cũng không thèm để ý, phải vì điểm này sự liền sinh khí, nàng sớm mấy trăm năm liền tức chết rồi. Vốn dĩ cho rằng Đại Thú Lan không tốt lắm tìm, nhưng là đi rồi không bao lâu, bọn họ liền phát hiện trên đường có bảng hướng dẫn, lại còn có có địa thị chỉnh thể bản đồ. Mà Đại Thú Lan như vậy dấu ấn kiến trúc, hiển nhiên cũng ở trong đó. Khoảng cách còn có mấy ngàn mễ thời điểm, quan quan bọn họ liền nghe được phía trước truyền đến ồn ào thanh ẩn ẩn có thét trói hai tiếng giống giận trộn lẫn ở bên nhau. phảng phất nhân gian địa ngục, lại phản phất nhân gian sân khấu. Đại thú Lan Kỳ thật chính là một cái từ nhiều lớn lớn bé bé lộ thiên quảng trường tạo thành nơi sân, liền phản phất một cái lại một cái viên, hơn nữa chung quanh rậm rạp người xem cùng dân cờ bạc, hình thành như vậy thối nát lại huyết tinh địa phương. Ta cũng muốn tham gia. Đứng ở giao lộ, A Tắc đột nhiên mở miệng nói. hắn ngữ khí chắc chắn cực kỳ. Đối mặt quan quan ngoài ý muốn, hắn rũ mắt cười nói, giết người tóm lại không phải một kiện lệnh người vui sướng sự, ta không có đạo lý đem loại sự tình này đều đẩy cho đồng bạn, như vậy không tốt. Bất luận là quan quan vẫn là phàn tắc đô đều ý thức được, a tắc trên người có chỗ nào thay đổi. Liên phảng phất thuần túy bạch trung hôn tạp màu xám. Đối này, quan quan là cảm thấy vui mừng. Đúng lúc vào lúc này, phổ cũng mở miệng nói, ta cũng tham gia đi. còn có ta. Lệ Dung nhấp nhấp miệng nói, ta cũng không phải là người nhát gan. Mới đi vào, liền có người hầu tiến lên hỏi, vài vị là muốn dự thi vẫn là xem tái. Chúng ta mấy cái đều dự thi, hắn còn lại là xem tái. Dừng một chút, quan quan hỏi, các ngươi nơi này có đoàn đội tái sao? Tất nhiên là có. Người hầu đưa bọn họ đưa tới đăng ký đài, nhìn thoáng qua bọn họ nhân số nói, vừa vặn có 6 người đoàn tái, các ngươi có thể lựa chọn cái này hình thức. Hắn đem mấy chương bảng biểu đưa cho bọn họ nói, nhớ rõ nhất định phải điền chân thật tin tức, không nghĩ điền có thể không. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, mặt khác, phải dùng tinh tế thông dụng ngữ. Quan quan gật đầu, một bên không chút để ý mà điền bảng biểu, một bên hỏi, các ngươi bên này tái chế là như thế nào? Tùy cơ rút ra sao? Đúng vậy, bất quá trừ bỏ ngay từ đầu tùy cơ, lúc sau căn cứ người dự thi biểu hiện ra ngoài thực lực. Dụng cụ sẽ tận khả năng cho các ngươi lựa chọn thế lực ngang nhau đối thủ. Người hầu trả lời nói. Quan quan trong tay bút một đốn, trừ bỏ thần tinh, thắng thi đấu còn có mặt khác khen thường sao. Nghe thấy cái này vấn đề, người hầu nhịn không được ngẩn đầu nhìn nàng một cái, sau đó mới mở miệng nói, có. Người hầu dùng có chút quỷ dị ánh mắt nhìn quan quan nói, trên nguyên tắc nói đánh cuộc đấu thắng lúc sau chiến lợi phẩm chỉ có bại giả thần tinh, nhưng mà... Nếu không có người cấp bại giả nhạt xác kỳ thật có cũng không có quan hệ, người có thể lấy đi bại giả trên người sở hữu đáng giá vật phẩm. Nói như vậy, hắn trong lòng có chút giật mình mà thầm nghĩ, này tiểu cô nương nhìn nhuễn manh nhuễn manh, vốn đang lo lắng nàng sẽ có hại, không nghĩ lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Cũng không nghĩ, có thể hỏi ra loại này vấn đề, lại có mấy cái là đèn cạn dầu. Quân không thấy có bao nhiêu tân nhân bởi vì phương diện này sơ sẩy ăn lỗ nặng sao. Quan quan nghe vậy chỉ cảm thấy dự kiến bên trong, sau đó lại hỏi, tia trừ bỏ người dự thi, các ngươi này xem tái giả có thể áp chú sao? Cái này, người hầu càng không cho rằng nàng là tân nhân, vẻ mặt cung kính nói, có thể, không chỉ có xem tái giả, người dự thi cũng có thể tham dự áp chú. Bất quá một khi ở trên đài tử vong, lợi thế liền tự động về đại thú Lan sở hữu. Nếu ngài có phương diện này ý nguyện, có thể đi mặt sau dùng năng lượng đổi lấy lợi thế. Quan quan gật gật đầu, đem điển tốt báo danh biểu đưa cho hắn nói, giúp chúng ta an bài đi. Nàng tuyển điển chính là 6 người đoàn đội tái, không có biện pháp, nàng có chút không yên lòng a tắc bọn họ. Tuy rằng có phản tắc đô làm chuẩn bị ở sau, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu nàng theo chân bọn họ tách ra nói, phản tắc đô lực chú ý khẳng định đều đặt ở trên người mình. Xem tái khách nhân cũng đi theo các ngươi sao? Người hầu dò hỏi. Quan quan gật đầu. Thu phí là như thế nào thu? Người hầu trả lời nói, bình thường thi đấu một hồi 10k năng lượng, cao cấp thi đấu 100k một hồi, nếu là đỉnh cấp thi đấu tắc 1.000k một hồi. Này đó năng lượng là người dự thi cùng đại thú lan chia đều, đại thú lan đến 1 phần 2, dự thi hai phương các đến 1 phần 4. Dừng một chút, hán bổ sung nói, bất quá, nếu là khách nhân một lần đổi giá trị 1.000.000k năng lượng lợi thế kia cùng ngày liền có thể miễn phí xem tái. Quan quan gật đầu, tùy ý nói, vậy trước đổi 1000000K năng lượng lợi thế đi. Nàng thật đúng là không thèm để ý chút tiền đấy, đừng nói nàng, đó là A tắc 5 người cũng không kém điểm này. Thấy nàng như vậy sảng khoái, người hầu tức khắc có chút hưng phấn, một bên sửa sang lại bọn họ báo danh bảng biểu, một bên mở miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi phải cho đoàn đội khởi cái tên là gì. Quan quan nghĩ nghĩ nói, Đã kêu vô địch chiến đội đi. Tên này quả thực không thể càng kêu ngạo, đáng tiếc. Đã có tên này chiến đội. Người hầu vẻ mặt xin lỗi nói. Quan quan nhúng mày, kia kêu, kêu bất bại chiến đội. Cũng có. Người hầu có chút xấu hổ. Quan quan nhữ như mày, lần này suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, vậy kêu vương chi chiến đội. Ngài tốt nhất lấy một cái trường một chút chiến đội danh, như vậy không dễ dàng lặp lại. Người hầu nhắc nhở nói. Quan quan tức khắc bực bội nói, vậy Têu vương chi đỉnh cao chiến đội đi. Người hầu nhìn hạ màn hình, vốn định lại lần nữa nhắc nhở cái này chiến đội đã có, không nghĩ lời nói đến bên miệng, lại thấy cái kia chiến đội tên tối sầm xuống dưới. Loại tình huống này, thuyết minh chiến đội đã chiến bại. Thốt, ra đây liền vì ngài đăng ký. Quan quan nhẹ nhàng thở ra. Ở còn không có đến phiên chính mình đám người thời điểm, quan quan liền mang theo những người khác chạy tới xem tái. Giống đại thú lan loại này thất bại chính là tử vong tái chế, có thể tồn tại đến bây giờ chỉ có 3 loại người, tay mới, vận khí tốt cùng lao điểu. Trong đó, tay mới chiếm một nửa trở lên, lao điểu đại khái là 1 phần 3, dư lại mới là những cái đó vận khí tốt người. Mà ở nơi này, người dự thi mặc kệ nguyên lai phương thức chiến đấu là như thế nào, đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, dần dần mà đều sẽ biến thành một cái hình thức. hung ác, chiêu chiêu bị mất mạng. Kể từ đó, quan quan không cảm thấy như thế nào, a tắc 5 người lại là xem đến có chút kinh hồn tăng đảm. Đúng lúc vào lúc này, bà báo Thanh lại vang lên. Tiếp theo chàng, Thanh Nham chiến đội VS Vương Chi Đỉnh Cao Chiến đội. Nơi này muốn nói một chút, cái này Vương Chi Đỉnh Cao Chiến đội cũng không phải đại gia sở biết rõ cái kia, mà là vừa mới tân thành lập chiến đội, làm chúng ta tới kính thỉnh chờ mong bọn họ biểu hiện. Nghe được chính mình đám người danh hào, a tắc đám người theo bản năng run lên, nhưng là quan quan cũng đã đi nhanh sải bước lên sân khấu, bọn họ tất nhiên là chỉ có thể căng ra đầu đổi kịp. Tinh linh tộc ở tinh tế trung thanh danh không nhỏ, bọn họ vừa lên đài, đã bị nhận ra tới, thiện đà chính là các loại không dám tin tưởng hư thanh. Đừng nói, đại thú lan phía trước chưa từng có tinh linh tới tham gia quá, mọi người tự nhiên ngạc nhiên. Thương so mà nói, thanh nham chiến đội lại là sau cái. Quan quan nhìn không ra đối phương chủng tộc, nhưng là chỉ xem đối phương màu sắc giống như nham thạch giống nhau làn da, liền không khó coi ra những người này là đi cái gì lộ tuyến. Tương so bọn họ đội ngũ chung có nam có nữ, đối phương đội ngũ chung lại là thuần một sắc sáu cái cao tráng nam nhân. Quan quan khẽ nhíu mày, cái này xem ra là ngạnh tra tử, đặc biệt, tinh linh sức lực cùng thể lực thiệt tình chẳng ra gì. Đếm ngược bắt đầu, đương cuối cùng một cái linh tự rơi xuống. Hai bên đội ngũ thoáng chốc liền động lên. Nghĩa đầu tàu gương mẫu, thật lớn kiếm bảng to mang theo kim sắc quang mang đột nhiên tạp qua đi, tuy nói công kích bị đối phương tránh đi, nhưng tiêu nhất kiếm sở mang theo khí thế lại lập tức quấy dày đối phương tiết ấu. Cùng lúc đó, tiểu nam không biết khi nào xuất hiện ở một cái địch nhân phía sau, trong tay loan đao đánh xuống, răng rác thanh âm tức khắc vang lên, màu xanh băng quang mang thoáng hiện, kia địa phương toàn thần trên dưới phủ lên một tầng nhợt nhạt miếng băng mỏng. Nhưng trên người lại chỉ bị loan đao vẽ ra một đạo nhật nhạt khẩu tử, liền huyết đều không có ra. Phong thần chi cánh. hỏa thần chi cánh. Cơ hồ là đồng thời, quan quan, lệ dung cùng A tắc thanh âm vang lên. Liền thấy trên lôi đài, một tả một hưu hai song lửa đỏ cánh bước lên dựng lên, hóa thành một đạo quang mang cực nhanh nhằm phía cái kia bị miếng băng mỏng hạn chế hành động địa phương. Màu xanh lá phong chi cánh đồng thời tới, trong nháy mắt đã đưa sử hồng quang đại trấn. Băng cùng hỏa chạm vào nhau, trong nháy mắt liền phá khai đối phương phòng ngự, ở ngực hắn lưu lại một đạo khủng bố miệng vết thương. Ngay sau đó, phổ trong tay pháp trượng phát ra thần thánh quang mang, quang chi khiến trách. Ngay sau đó, vô số quang mang chiếu dọi sân khấu, kia vốn là bị thương nghiêm trọng địch nhân phốc hộp ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng còn không có Nga xuống, cũng đã nguy ngập nguy cơ. Chỉ là muốn lại cho một đòn chí mạng lại không phải dễ dàng như vậy, này công phu. Hắn đồng đội đã vây tới rồi hắn trước người. Trở lên này một loạt công kích đều phát sinh ở trong ngáy mắt, đừng nói thanh nham chiến đội, đó là người xem đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. A tắc đám người nhẹ nhàng thở ra, may mắn, bọn họ cho tới nay đều thói quen quan quan lúc trước dạy bọn họ phương thức tác chiến, thế cho nên nhiều năm trôi qua, bọn họ cũng như cũ phối hợp ăn ý. Quan quan lại không có đại ý bởi vì nàng phát hiện cái kia bị bọn họ trọng thương địch nhân thương thế lại là đã bắt đầu khôi phục đồ phá hoại, cư nhiên gặp gỡ loại này ra dậy lại khôi phục lực đối thủ cường đại. phải biết rằng tinh linh tuy rằng tốc độ mau, thân thủ linh hoạt, nhưng là thể lực lại là rõ ràng đoạn bản. a tắc đám người hưng phấn qua đi thực mau cũng phát hiện loại này hiện tượng, tức khắc như mày, quan quan mở miệng nói phối hợp ta, chúng ta trước đem mang thương cấp giải quyết. vừa dứt lời. Nàng trong tay vương chi khải toàn liền hóa thành một thanh trường cung, huyền ảo ma pháp trận tầng tầng lớp lớp mà sáng lên. Thấy thế, a tắc đám người lập tức ý thức được dự tính của nàng, đều tự tìm một cái đối thủ của lấy. Đúng lúc vào lúc này, quan quan trong tay mũi tên bắn đi ra ngoài, thanh nham chiến đội cái kia trọng thương đội viên cực lực muôn tranh né lại như cũ bị bắn chúng. Trong nháy mắt kia, chói mắt kim quang hóa thành muôn vạn tế châm, đồng thời hướng hắn miệng vết thương mà đi. Băng lăng từ này thượng lan tràn mà ra, bất quá là nháy mắt, liền đông lại trong thân thể hắn huyết đủ. Phanh mà một tiếng, địch nhân đã hóa thành một đống thịt khối, cực đại thần tinh lẻ loi mà rơi trên một bên. Thấy thế, A Tắc đám người mặt lộ vẻ phân chấn, kia thanh nham chiến đội người lại là mau đến rồi, công kích tức khắc sinh manh lên. Bọn họ cái kia chủng tộc tựa hồ chẳng những phòng ngự cương đại, lực lượng cũng cực kỳ xuất sắc, thực mau, trừ bỏ nghĩa cùng A Tắc mặt khác ba cái lực lượng bạc nhược người liền có chút ứng phó không được. Quan Quan hô một câu, phổ, ngươi cùng ta đổi một chút. Nghe vậy, phổ một cái triệt thân sau này lui, Quan Quan nhanh chóng chiếm cứ hắn nguyên lai vị trí cùng đối phương đánh lên. ở lực lượng thượng, Quan Quan đồng dạng không tính ngắm hiểu, bất quá nàng đi chính là kỳ quỷ một đạo, trong tay tuyết chi chuyên nhìn chằm chằm đối phương mắt nhĩ hầu mũi cùng với hạ ba đường mà đi, này mau thực chuẩn. Cùng với không nháy mắt tàn nhẫn thực mau khiến cho đối phương có chút mệt mỏi ứng đối, không thể không đem công kích chuyển vì phòng thủ. Mà quan quan sở dĩ đem phổ giải cứu ra tới, tự nhiên không chỉ là bởi vì đối phương muốn chống đỡ không được, mà là. Phổ kỳ thật là mấy người trung lực công kích yếu nhất một cái, mà hắn am hiểu lại là tương đối cửa hông cầu phúc thuật, hoặc là nói là thế nhân nhận chi trung thần thuật. Kỳ thật ở quan quan xem ra. Câu phúc thuật kỳ thật liền nghĩ đến cùng đẳng cấp cao thuật thôi miên cùng luân linh kết hợp cũng là cực cụ đặc sắc tinh thần lực công kích thủ đoạn. Quả nhiên thoát ly chiến cuộc lúc sau phổ thanh âm thực mau liền ở trên lôi đải vang lên tới. Quang minh căn nguyên thỉnh lắng nghe ta tố cầu nay lấy thành kính nguyện ta đồng bạn nhuệ khí muôn vạn phấn mà dũng tiến nguyện ta địch nhân tâm thần khó ăn vũ dung không lo. Giữ ngươi tự tin, giữ ngươi lực lượng, giữ ngươi chiến ý, giữ ngươi vô thượng tiềm lực. Dư ngươi vận rủi, dư ngươi khiếp đảm, dư ngươi hôn độn, dư ngươi vô tận con đường cuối cùng. Dư ngươi chiến ý, dư ngươi dũng khí, dư ngươi tình cảm mãnh liệt, dư ngươi vĩnh không ngừng nghỉ nhiệt huyết. Dư ngươi trốn tránh, dư ngươi lui về phía sau, dư ngươi mê mang, dư ngươi vĩnh vô an bình ác ngậu. Nghe này đã lâu đường tăng lại nhải, quan quan chỉ cảm thấy chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, đối phương lại là trái lại. Đột nhiên! Nàng trong tay tuyết trí đột nhiên đâm ra, máu tươi vẩy ra đồng thời, nàng đột nhiên dùng sức trước huynh, xuyên thấu qua tròng mắt đem chỉnh thanh đao đều đâm xuyên qua địch nhân đầu. Ở nàng lúc sau, A tắc lỏng bàn tay thật lớn hỏa cầu đem địch nhân thiêu đốt hầu như không còn, nghĩa trong tay kiếm bảng to chém xuống địch nhân đầu, tiểu nam loan đao trực tiếp ngăn cách địch nhân liên hầu, lệ dung triệu hồi ra gió lốc đem địch nhân nghiền nát. Thanh Nam chiến đội VSC vương chi đỉnh cao đứng thành hàng. Vương tri đỉnh cao đứng thành hàng tháng. Ba báo thanh kịp thời vang lên. Chúng ta. Tháng. Lệ Dung vẻ mặt không dám tin tưởng. Quan quan đã chạy tới nhặt chiến lợi phẩm. Bọn họ vận khí không tồi. Thanh nham chiến đội cũng không phải hoàn toàn tân nhân. Bọn họ tuy rằng không tính lão điểu. Nhưng là cũng ở đại thú lan đãi có nửa năm. Dựa vào được trời ưu ái thể lực. Lực phòng ngự cùng khôi phục lực. Bọn họ lăng là một đường thắng lợi xuống dưới. Xem như vận khí tương đối tốt hơn kia một bộ phận người dự thi. Trên thực tế, nếu không có quan quan chiến thuật chỉ huy thích đáng, thật làm cho bọn họ ma đi xuống, thua chính là ai còn thật khó mà nói. Cũng là bởi vì này, này chiến đội vẫn là có một ít chiến lợi phẩm. Không gian đạo cụ trung thần tình tuy rằng đã có hơn phân nửa tu luyện dùng hết, nhưng là chỉ là dư lại cũng có hai mươi mấy cái. Quan quan nhanh chóng đem đồ vật thu nạp cất vào chính mình nhận không gian trùng liền mang theo mọi người xuống đài. Dưới đài, Phan Tác Đô đã cầm đánh cuộc thắng lợi thế chờ ở chỗ đó, hai người liếc nhau, liền biết đối phương cũng nghĩ đến. Hôm nay việc này không đúng. Mới thi đấu một hồi, quan quan liền không màng những người khác phản đối dẫn bọn hắn ra tới. Chờ chờ lại lữ quán, nàng liền nói ra chính mình phát hiện. A Tác đám người chính hưng phấn đâu, nghe vậy vẻ mặt mặc danh, nhưng thật ra tiểu nam đống chốc phản ứng lại đây, ý của ngươi là Biết nàng cũng đoán được, quan quan gật gật đầu nói, an bài cho chúng ta đối thủ không đúng. Mặc dù là tùy cơ phân phối đối thủ, nhưng giống chúng ta như vậy tân nhân đội ngũ, lẽ ra là hẳn là đồng dạng phân phối tân nhân đội ngũ làm đối thủ đi. Mặc dù không có tân nhân đội ngũ, kia cũng nên phân phối một ít tư lịch thiển đứng thành hàng, nhưng cái này thanh nham chiến đội hiển nhiên cũng không phải như thế. Phổ này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại, có chút trần chờ nói, hẳn là không thể nào. Chúng ta ở chỗ này hẳn là không có thù địch à, theo lý sẽ không có người cố ý nhằm vào chúng ta. Quan quan nữ mày nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo, trở về điều tra một chút đi. Đại thú lan dưới nền đất, tóc nâu mắt đen nam tử câu môi cười nói, không nghĩ tới như vậy nhạy bén. Đại nhân, bọn họ rời đi, kia kế hoạch người hầu tiểu tâm hỏi. Nam tử phất phất tay nói, dù sao cái kia tiểu bạch kiểm cũng không có tham gia. Bọn họ ly không rời đi quan hệ đều không lớn. Người hầu sướng suốt, đại nhân không nghĩ giết sạch hắn đồng bạn, cho hắn một chút cảnh cáo sao. Nam tử lắc đầu, như vậy không được, ẹt xạ là bởi vì hắn trong lòng có người cho nên mới không có hành động. Ngươi nếu là đem hắn lao bà cấp giết chết, kia ẹt xạ liền hoàn toàn không có cố kỵ. Nói, hắn có chút đau đầu nói, hắn không tham gia đại thú lan thi đấu, muốn dùng mặt khác không bị ẹt xạ phát hiện phương pháp giết chết hắn có chút khó khăn a Đại nhân, nếu không ta chờ bọn họ rời đi sau lại đạo thủ. Người hầu đề nghị nói, xem bọn họ như vậy, hẳn là cũng không tính toán lâu đãi. Còn nữa, hắn nhỏ giọng nói, bọn họ là mì dây tông sư khách nhân, nếu là xảy ra chuyện mì dây tông sư truy tra lên, chúng ta nhưng không có tin tưởng có thể giấu trời qua biển. Cho nên, tốt nhất vẫn là chờ bọn họ rời đi trục xuất chi hương lại vô thanh vô tức mà đem người cấp xử lý. Ngươi nói chính là, vậy chờ một chút. Nam tử mặt lộ vẻ tán đồng nói, vậy ngươi lo lắng nhìn chằm chằm, đừng đến lúc đó người chạy còn không biết. Yên tâm đi đại nhân, ta khẳng định cấp nhìn chằm chằm lao. Dừng một chút, người hầu lại hỏi, kia việc này. Đến lúc đó ai ra tay? Vẫn là tiêu tiền thuê sát thủ. Nam tử lắc đầu nói, kia bảy người thực lực không yếu, chúng ta người còn làm không được vô thanh vô tức đem người giết chết, nói không hảo còn sẽ có cá lọt lưới. Đến nỗi thuê sát thủ. Vẫn là tính, những cái đó tổ chức sẽ đối người khác bảo mật, nhưng Ấn sàng nếu là đi cầu nàng phụ thân cùng ông ngoại, kia việc này liền phải bại lộ. Cho nên, vẫn là ta chính mình đi thôi. Đại thú lan bên kia ra như vậy sự, quan quan lo lắng tham gia thi đấu thời điểm nhân ra cho bọn hắn phân phối một cái thần hoàng. Tuy rằng cái này khả năng tính rất thấp, nhưng xét thấy bọn họ hiện giờ liền địch nhân là ai cũng không biết, bởi vậy không thể không cẩn thận một ít. Cho nên liền không hảo đi. Kỳ thật quan quan là có chút hoài nghi vì nệ con nối dõi, phải biết rằng hắn hậu đại chúng cũng là có vài cái thần hoàng, thần tôn chi lưu càng là không ở số ít. Nếu là những người này, liền có lý do tìm nàng trả thù. Rốt cuộc, tới trục xuất chi hương sau, bọn họ cũng xác thật không có đắc tội quá người nào. trừ bỏ cái này, cũng không thể tưởng được mặt khác khả năng. Bất quá quan quan cũng không phải không có mặt khác biện pháp lộng tới thần tinh. Trục xuất chi hương nơi này tình cầu cũng không phải đều thích hợp cư trú, còn có không ít bị thú loại chiếm cư tinh cầu, rất nhiều người đều vui tới đó đi thám hiểm. Những người này chung, tự nhiên không thiếu một ít chuyên môn hắc ăn hắc người. Mà quan quan nhìn thẳng, chính là này một bộ phận đám người. Đừng nói, so ở đại thú lan hiệu suất cao nhiều. Thật lớn con báo ẩm ẩm ngã xuống đất, theo sau lại thực mau biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Quan quan tiến lên gỡ xuống đối phương không gian đạo cụ, trong miệng nhịn không được cảm thắn nói, cư nhiên giết hắc báo cùng tộc, hổ thẹn hổ thẹn. Người hổ thẹn cái giám. Bánh đông ngự vũ Thủ thượng còn xuất lại ba người sôi nổi ở trong lòng bạo thô khẩu, thật hổ thẹn nói phiền toái che khuất người trên mặt tươi cười. Thú nhân ở tinh tế chung là một loại coi như là thường thấy trung tộc, ở dị tộc chung cũng chiếm cứ không yếu địa vị. Bất quá tuy nói đều là thú nhân. Nhưng lẫn nhau chi gian vẫn là có điều khác nhau. Giống hác báo như vậy kỳ thật là tiểu chúng, trước mắt loại này mới xem như tương đối chủ lưu thú nhân. Muốn quan quan xem, nàng kỳ thật càng xem trọng người trước, bởi vì người sau loại này thú nhân cứ việc bẩm sinh ưu thế phi thường đại, nhưng chỉ số thông minh thượng. Tựa hồ có điểm khiếm khuyết. Quan quan, thần tinh hẳn là đã đủ rồi đi. Lệ Dung có chút hưng phần nói. Quan quan gật đầu, lại cười nói đã có gần 150 viên thần tinh, hơn nữa phẩm chất đều không kém. Dám làm hắc ăn hắc loại này người người, nói chung thực lực đều sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa mấy ngày nay giải rắc bắt được tài liệu, hẳn là đều đủ rồi, chúng ta có thể đi tìm ạ ở Sần Tông Sư. nghe vẻ mặt vui vẻ nói, tuy rằng đã khắc phục tâm lý chứng ngại, nhưng là, đối với giết người chuyện này, bọn họ rốt cuộc vẫn là thích không nổi. Sau khi trở về, Bọn họ đi trước mỹ dư lạt kia đem tài liệu đều giao cho hắn, sau đó để lại vương chi khải toàn, đoàn người liền về tới khách sạn. Không có biện pháp, phía trước quá mệt mỏi, bọn họ phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian trước vội đến độ không có không, chẳng sợ ngày hôm sau tỉnh lại, quan quan cùng phản tắc đô đều hoa ở trong phòng không chịu động, liền bữa sáng cũng là kêu phòng cho khách phục vụ. Mắt thấy tới gần giữa trưa, hai người đang định đi ra ngoài đâu. A tắc đám người lại là đã trở lại. Bọn họ không phải tay không tới, mang theo rất nhiều ăn, trong đó có ăn vặt cũng có cơm hộp hộp, đừng nói, kia mùi hương còn quái mê người. Quan quan nhứng mày. Các người đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng nhiều ít đem phụ cận cửa hàng đều sờ chín. Ngay từ đầu thời điểm còn kém điểm có hại, bởi vì bọn họ cũng chưa nghĩ đến, ở chỗ này là cam triệu chủ tiệm có thể đối lần đầu tiên tới cửa khách nhân xuống tay cũng là mì lặt lúc trước cũng không có khó xử bọn họ, thế cho nên làm cho bọn họ tê mỏi. Bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc lúc trước quan quan đều nói chính mình là linh tạo, hắn trừ phi tròn váng, nếu không căn bản không dám hố người. Bất quá, này đó cửa hàng cũng co quy củ, lần đầu tiên thất bại lúc sau, chờ ngươi lần thứ hai tới cửa, bọn họ liền thành thành thật thật. Hơn nữa không thể không nói, nơi này một ít cửa hàng vẫn là rất có tiêu chuẩn, Rốt cuộc nơi này đa số là bỏ mạng đồ đệ, sáng nay có rượu sáng nay say tâm thái không cần quá rõ ràng, đối lượng thụ hai chữ cực kỳ để ý, thức ăn phương diện đặc biệt sung ra. A tác gật đầu, này đó hẳn là đủ chúng ta ăn, liền làm cơm chưa đi. Khách sạn đồ ăn kỳ thật cũng không tồi, bất quá cả ngày ăn cũng sẽ không có mới mẹ cảm. Quan quan không khách khí mà hủy đi lớn nhất một cái cơm hộ, bên trong đang có một con nóng hôi hổi heo xưa nướng, kia mùi hương Quả thực lệnh người mê say. a tắc bọn họ ăn chay, món ăn mặn tự nhiên chính là nàng cùng phản tắc đô. Quan quan trực tiếp sẽ xuống một chân, gấp không chờ nổi mà ăn lên, còn không quên tiếp đón phản tắc đô cùng ăn. Phản tắc đô có chút bất đắc dĩ mà đem một chồng khăn giấy phóng tới nàng thuận tay vị trí. Đúng rồi, chúng ta hôm nay ở bên ngoài nghe nói một sự kiện. Ăn xong chính thu thập đâu, lệ dung đột nhiên mở miệng nói, cái kia ẻ xạ công chúa còn nhớ rõ không? Chính là cái kia tuyển phi Phía trước nàng bởi vì vị hôn phu duyên cớ đột nhiên bỏ dở tuyển phi Các ngươi không còn cảm thấy kỳ quái sao Ta hôm nay biết chuyện gì xảy ra Nàng cái kia vị hôn phu Kỳ thật còn không thể xem như vị hôn phu Bởi vì còn không có định ra tới Cái này vị hôn phu trước kia chính là nàng người theo đuổi Thực lực ở S xạ công chúa người theo đuổi chung cũng bất quá là chung du trình độ Hơn nữa dung mạo không phải đặc biệt xuất chúng Tính cách cũng không có gì đặc biệt, cho tới nay đều dẫn không dậy nổi động tinh gì. Ế xạ công chúa đối hắn vẫn luôn thường thường, nhưng mà phụ thân hắn đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi quy tắc chi lực, mắt thấy liền phải đột phá thần đế, mà hắn cái này con trai độc nhất lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên lên. Nay không, chạy tới Ế xạ công chúa trong nhà cầu thân. Ế xạ công chúa phụ thân ngại với đối phương phụ thân không hảo cự tuyệt, thậm chí còn có vài phần muốn đáp ứng nhưng mà ertxa công chúa lại thật sự không thích người kia, sự tình liền như vậy tập trụ. Dừng một chút, nghe nói cái kia vị hôn phu là kêu hủ cả đi, kia cũng là cái tiểu nhân đắc trí. biết ertxa công chúa bên này băn khoăn, hắn trực tiếp chạy tới cửa vùng tay đánh nhau, đem ertxa công chúa thích nhất một cái nam sủng cấp đánh đến chết khiếp. ertxa công chúa nổi trận lôi đình, hai người đánh cái trời đất u ám. bất quá sau lại ertxa công chúa thua. Tựa hồ là ủ cặt vừa mới từ thần tôn đột phá đến thần hoàng, thực lực cao nàng hai cái cùng bậc. Nghe người ta nói ủ cặt thắng không nói, còn đem ẻ xạ công chúa khinh bạc một phen, cũng không biết là thật là giả. Nghĩa bổ sung nói, việc này tuy rằng mới lạ, nhưng quan quan nghe qua còn chưa tính, căn bản là không có để ở trong lòng. Kế tiếp, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi mì lạt nơi đó ngồi canh, nhìn vương chi khải toàn ở trong tay hắn một chút một chút phát sinh biến hóa. Tới rồi ngày thứ tư, hắn mở miệng nói, ngươi nếu là muốn khắc thần văn trận nói, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Đối với quan quan mà nói, theo không ngừng nghiên cứu, nàng đối thần văn vận dụng không nói lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng thành thạo. Bởi vậy, chỉ tốn nửa ngày thời gian, quan quan liền đem mấy trăm cái thần văn trận minh khắc tới rồi vương chi khải toàn thượng. Nay chỉ là ở mỹ lặt cho mắt, trên thực tế, quan quan trước mắt làm sao ngăn là mấy trăm cái thần văn trận. Nàng rõ ràng chính là trước mắt một cái tầng tầng giao điệp trận trung trận, bên trong thần văn trận có thể nói hoàn hoàn tương khấu, thiên biến văn hóa. Cứ việc như thế, mị lạc cũng đã xem ngây ngốc. Này qua thực! Quá mị lạc nói năng lộn số nói, ta chưa từng có gặp qua như vậy thần kỳ văn tự, can nguyên. Ta cư nhiên thấy được thế giới can nguyên, cỡ nào không thể tưởng tượng. Kích động qua đi, hắn lại là vạn phần tiếc nuối nói, chỉ có linh tạo tài năng vận dụng loại này văn tự. Thật sự quá đáng tiếc. Trên thực tế, quan quan biết thần đế cũng là có thể vận dụng nguyên thủy thần văn, nhưng bọn hắn không phải quy tắc lỗ hồng sản vật, bởi vậy cũng không thể vận dụng toàn bộ, chẳng qua là có thể vận dụng trong đó mấy cái tự thân có cảm ứng thần văn. Liên này, bọn họ cũng sẽ đã chịu cực hạn, chỉ có thể phát huy ra một nửa không đến uy lực. Bất quá đối với thần đế giới, tìm hiểu nguyên thủy thần văn kỳ thật có thể đạt được rất lớn ích lợi. Đặc biệt là quan quan hiện giờ viết ra tới nguyên thủy thần văn Đi qua Mỹ Lạt nhắc nhở Quan quan trong lòng lại là tính toán đem cùng A tác mấy người đối ứng vài loại nguyên thủy thần văn họa ra tới cho bọn hắn tìm hiểu Đúng lúc vào lúc này Mỹ Lạt từ quan quan trong tay tiếp nhận vương chi khải toàn Một bên bắt đầu cuối cùng rèn Một bên nhắc nhở nói Đem pháp trượng thăng cấp đến đây đã là ta cực hạn Về sau ngươi nếu yêu cầu nói Có thể suy xét đi tìm tháp ma nhất tộc Bọn họ khống chế sao trời chi lực. Nếu là có thể từ trong tay bọn họ mua nhập một đám sao trời, đem chi tăng thêm đi vào, kia vương chi khải toàn uy lực còn có thể tăng lên một cái bậc thang. Nhìn đến hắn chỉ phương hướng, quan quan đều ngây dại, người ý tứ nên không phải là này đó cũng là sao trời đi. Vương chi khải toàn thượng thần bí nhất chính là trượng đỉnh kia phiến huyền phù toái quang, quan quan vẫn luôn không làm hiểu đó là cái gì. Nếu không có vương chi khải toàn ở lực lượng tăng phúc cùng với thay đổi thượng biểu hiện đến cực kỳ xuất chúng, nàng lúc trước thiếu chút nữa tưởng những cái đó trưởng lao luyến tiếp đem đại khối ma tinh ma hoạch cho nàng, trực tiếp lấy toái thật giả lẫn lộn. Bằng không đâu. Mỹ Lạt Kỳ quái nói, ngươi không phát hiện chúng nó là tồn tại sao? Thấy quan quan là thật sự hoàn toàn không biết gì cả, hắn mở miệng giải thích nói, sao trời luôn luôn có thể cho người chỉ dẫn phương hướng. Lúc trước vì ngươi chế tạo pháp trượng người chỉ sợ suy nghĩ quá sâu. Vương tri khải toàn không chỉ có chỉ là vũ khí công hiệu, lớn nhất công hiệu kỳ thật là khí vận tăng phúc. Khí vận tăng phúc. Quan quan sửng sốt. Mỹ lạt gật đầu. Dung tu chân vị diện cách nói chính là chấn áp khí vận. Này pháp trượng trung phong ấn sao trời đều là một ít đem diệt chưa diệt. Sinh cơ dù chưa đoạn tuyệt lại cũng cách xa nhau không xa. Hiện giờ chúng nó dựa vào ngươi kéo dài hơi tàn. Một khi tương lai một ngày nào đó ngươi khí vận cường thịnh đến nhất định nông nối, này đó sao trời liền có thể lột sắc đạt được tân sinh. Đến lúc đó, này đó sao trời đối với ngươi phụng dưỡng ngược lại. Nói tới đây, hắn khó nén hâm mộ nói, nếu là có thể đi đến nào một bước, liền không người có thể ngăn cản ngươi bước chân. Quan quan nghe được đều tròn váng, từ từ, sao trời là có thể mua bán sao. Hơn nữa, sao trời nói đến cùng kỳ thật chính là tinh cầu đi. Ngươi nói chúng nó sống lại, kia chẳng phải là cũng sẽ hình thành vị diện. Mỹ lặt thật sâu nhìn nàng một cái nói, biết chính mình có bao nhiêu may mắn đi. Đợi sau khi trở về, quan quan đột nhiên nhìn về phía A tắc nói, các ngươi biết giá hội năng lực là cái gì sao? Phía trước không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại ngẫm lại, đối phương đối chính mình tựa hổ quá mức ưu đãi. Không rõ ràng lắm. Bọn họ sôi nổi lắc đầu. Tiểu Nam đề nghị nói, Kỳ thật ngươi có thể hỏi A Duy cùng cơ nữ. Quan quan bừng tỉnh, lập tức tiến vào tiêu giao động tiên. Nghe được quan quan vấn đề, A Duy cùng cơ nữ liếc nhau. Là tiên đoán, năng lực này là thuộc về tinh linh mẫu thụ năng lực, tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng hạn chế cùng đại giới cũng phi thường đại. Ngoài dự đoán, lần này cư nhiên là cơ nữ trả lời nàng. A Duy bổ sung nói, mẫu chốt ngươi càng là muốn thay đổi, càng là chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Ngươi nhìn trộm vận mệnh thời điểm, vận mệnh cũng ở nhìn chăm chú vào ngươi. Duy cơ nhàn nhạt nói. Nghe vậy, quan quan đến miệng nói lập tức nuốt trở vào. Nàng vốn là muốn hỏi tinh linh mẫu thụ rốt cuộc tiên đoán tới rồi cái gì nội dung, nghe thế lại là một chút mở miệng dục vọng đều không có. So với bị hạn định tương lai, nàng càng muốn muốn không chỗ nào cố kỵ đại triển quyền cước. Như thế, chẳng sợ kết quả cực kỳ bi thảm, nàng cũng không hối. Trong lòng Quan Quan ngược lại tò mò hỏi, tinh linh thụ năng lực là tiên đoán, như vậy duy cơ thụ đâu? A duy lắc lắc đầu, chỉ có duy cơ tộc ra đời kia một khắc, chúng ta mới có thể có được duy cơ thụ năng lực. Ở kia phía trước, không có người biết duy cơ thụ năng lực. Quan Quan có chút thất vọng, sau đó liền đối bọn họ dò hỏi khởi có quan hệ vương chi khải toàn, còn có cái kia tháp ma nhất tộc sự. Nếu Mỹ Lạt như vậy nói, kia tốt nhất vẫn là mua nhập một ít sao trời liền cùng phía trước giống nhau, liền mua nhập những cái đó kể bên diệt sạch sao trời. Đến nôi tháp ma nhất tộc ga Duy có chút đau đầu nói, cái này tộc đàn chính là không dễ tiếp xúc, một đám thần thần thao thao thật sự, còn đặc biệt chú ý duyên phận. Bọn họ nếu là cảm thấy cùng người có duyên phận, như vậy một phân tiền không cho đều nguyện ý cùng người làm buôn bán, phản chi. Cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Quan quan vô ngữ, có thể hay không đừng như vậy khó làm. Nói chúng ta không thể chính mình đi bắt giữ sao trời sao. Vì cái gì nhất định phải tìm cái kia tháp ma nhất tộc. Quan quan do dự nói. Đương nhiên không được. A Duy nói, sao trời nói đến cùng chính là thiên thể. Rút dây động rừng, tùy ý bắt giữ nói khả năng sẽ đem toàn bộ tinh vực đều hủy diện. Cũng liền tháp ma nhất tộc thiên phú kỳ lạ, có thể ở bắt giữ đồng thời không ảnh hưởng chung quanh mặt khác hàng tinh cùng hành tinh. Nghe vậy, quan quan tức khắc hậm hực nói kia chờ bên này sự hiểu rõ chúng ta liền đi tháp ma nhất tộc. Cả lẽ nhỏ thân thể khôi phục đến thế nào? Nghe được thị nữ tiếng bước chân, ẹ xạ công chúa nhẹ giọng hỏi. Thị nữ khom lưng hành lễ, sau đó mới trả lời nói, y lì quân nói, cả lẽ nhỏ tiên sinh thân thể tuy rằng có thể khôi phục, nhưng là tu vi. Ucát lực lượng quá bá đạo, hắn về sau cơ bản bị phế đi. Mặt khác, hắn mắt phải khả năng sẽ hạt rớt. Tuy là ẹ xã công chúa trước đó đã có điều chuẩn bị, này sẽ nghe được cũng nhịn không được ngực kịch liệt phập phồng, sau một lúc lâu mới nói, người không có việc gì liền hảo. Nhưng lời nói hận ý lại là che giấu không được. Công chúa thị nữ do dự một chút sau nói, ngài phía trước họa thủy đồng dẫn, cùng ủ cắt nói lòng có sợ ái, sẽ không sợ nhà mình điện hạ chưa bao giờ là thảo gian nhân mạng tính tình, nhưng là nàng lần này làm sự, lại là có chút quá mức. Yên tâm đi. Ất xạ công chúa nhẹ nhàng cười nói, ta khi còn nhỏ ở ông ngoại bên người đãi quá không ngắn thời gian, lại bởi vì chủng tộc quan hệ, cho nên có thể cảm ứng được quy tắc chi lực. Ta phía trước cảm ứng được, kia bảy người chung cầm đầu kia đối nam nữ trên người có nồng đậm quy tắc chi lực. Bọn họ chỉ sợ là thần đế nguy trang, tù Cát nếu là đối thượng bọn họ. Nói không tốt, liền phụ thân hắn cái kia chuẩn thần đế cũng sẽ đi theo xôi xẻo. Đến lúc đó, phụ thân không cần khó xử. Ta cũng có thể vì cả lẹ nọ báo thủ. Như thế một công đôi việc, làm sao nhạ không vì Thị nữ nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sẽ không hại nhân tính mệnh liền hảo.